Nương ngươi xem, có thể hay không tùy ta về nhà đi. Ta có thể nhiều cấp chút tiền, chính là đến làm phiền ngươi đi một chuyến, nhà ta không xa, liền tại đây ngõ nhỏ mặt sau đâu. Không cần đi nhà ngươi. Thi nho nhỏ trả lời, nhìn về phía lao phụ ánh mắt có điểm kỳ quái, một lát sau, nàng mới mở miệng. Nhà ngươi có năm cái cô nương. Tuy là hỏi chuyện, lại cũng là khẳng định câu. Lao phụ gật gật đầu. Đối. Trong bụng hoài chính là thứ 6 cái, đều đã nhiều năm, vốn dĩ đã chết tâm. Nơi nào tưởng, đột nhiên lại có mang, biết việc này, ta cao hứng đến chỉnh túc chỉnh túc không ngủ, chùa miếu đạo quan gì đó, đều chạy cái biến, các loại thổ biện pháp thỉnh bà cốt linh tinh, cũng đều thử không ít, liền nghĩ lần này có thể được cái đại béo tôn tử. Đại nương, ngươi nghe ta câu khuyên, đừng lộng này đó lung tung rối loạn. Người con dâu này thai, nguyên bản thực ổn thỏa, trước mắt xem ngươi tướng mạo lại có hoặc thai chi tượng, trên đời rất nhiều chuyện, đến thuận theo tự nhiên, nên có tổng hội có, không có, cũng cương cầu không tới. Thi tiểu đến tương đối hàng hồ, không phải nàng không nghĩ nói rõ ràng điểm, mà là chỉ có thể nói đến này phân thượng. Lao phụ đáng thương vô cùng hỏi. kia con dâu ta hoài chính là nam và sao? Xem thiên ý đi, ngươi chiếu ta nói làm, vấn đề không lớn. Thi nho nhỏ đốn hạ, lại nói. Nhưng việc này vô pháp nói, rốt cuộc có thể hay không như ngươi tâm ý, đến xem ông trời. Ta, kia ta đầy nghe ngươi. Cái gì cũng không làm. Liền, phải hảo hảo hầu hạ con dâu ta làm nàng hảo hảo dưỡng thai. Lão phụ hiển nhiên lưỡng lự. Đối, đã thấy ra chút nên tới tổng hội tới. Được đến khẳng định đáp án, lão phụ hiển nhiên là có điểm thất vọng. Thi nho nhỏ không có nói cái gì nữa, hôm nay tam quẻ đã mãn, nàng chuẩn bị thu quán về nhà. tiểu cô nương liền đi a. Thật sự chỉ tính tam quẻ a. Chúng ta còn tưởng tính đâu, hôm nay còn sớm thực, liền về nhà. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta đều không có tính đâu, lại đợi lát nữa bái. Có thể ngày mai lại đến, ta ngày mai sẽ qua tới, mỗi ngày tăng quẻ, một quẻ ba lượng, chuẩn bị tốt bạc là được. Thi nho nhỏ vui vẻ ra mặt nói chuyện. Bên cạnh thẩm tùng tuyền cũng bắt đầu thu quán, hán tam phong thư cũng viết hảo, chín văn tiền. Ước lượng, đặt ở lòng bàn tay còn có điểm trọng lượng đâu. Vây xem mọi người, thấy bọn họ thật sự muốn thu quán, tốt năm tốt ba bắt đầu rời đi, lúc đi, trong miệng còn đang nói. Nay tiểu cô nương có điểm ý tứ, tuổi không lớn, lại lộ ra cổ ông cụ non. Tam quẻ xem xuống dưới, tựa hồ rất có thật bản lĩnh. Ngày mai đến nội, cũng thử một lần này tiểu cô nương, nhìn xem sang năm có thể hay không trúng cử, ha ha ha ha ha Vây quanh bếp lò cắn hạt dưa liếu thúc cùng hùng địa chủ, nhìn thấy bọn họ trở về, có điểm phản ứng không kịp. Liên đã trở lại. Đúng vậy. Đây là hôm nay tiền cơm, chúng ta buổi chiều còn có thể đi dạo phố đâu. Thi nho nhỏ đem 12 lượng bạc gác trên bàn. Thẩm Tùng Tuyền cũng đem chính mình tránh đến 9 văn tiền gác qua trên bàn mười hai lượng cùng chín văn tiền trên lệnh cũng thật không phải bình thường rõ ràng nột liêu thúc nhìn lông mi mắt mỉm cười tiểu thiếu gia nha này đầu gỗ còn không có thông suốt nột một chút đều không cảm thấy hổ thẹn chương một trăm năm mươi ba lần đầu tiên ra quán trước sau không đến hai cái canh giờ là có thể thu quán về nhà nhẹ nhàng tránh mười hai lượng bạc bên cạnh chín văn bị xem nhẹ có điểm hoàn toàn đương nhiên này không phải trọng điểm hung địa chủ bọn họ mấy cái đều rất to mò ngày hôm sau ra quán khi cứ việc bên ngoài rơi xuống tuyết, gió lạnh hô hô nhắm thẳng trong cổ rót, như cũ vô pháp ngăn cản bọn họ hừng hực thiêu đốt lòng hiếu kỳ. Phúc Bảo cùng Tiểu Lục Sáu cũng mang lên, mỗi cái đều ăn mặc rất dày chắc cấm áp, đôi tay xùi trong tay áo. Bốn người chậm gì gì đi tới, tuyết không lớn, rất nhỏ, trên đầu mang mũ, tỉnh mua dầu cây rủ. Thi nho nhỏ hai người mới đến hôm qua bảy quán địa phương, liền nghe thấy có người nói chuyện. Nhìn, tới. Ngày hôm qua thật là thần, cùng tiểu cô nương nói được giống nhau như lúc. Ta hôm qua trong lòng liền nhớ thương một cọc sự, xem hôm nay có phải hay không cùng tiểu cô nương nói giống nhau, nào tưởng, thật đúng là. Có điểm đạo hạnh A. Ngõ nhỏ cuối cùng tới cái danh xứng với thực bán tiên. Bị thảo luận thi nho nhỏ, đến gần sau, mi mắt cong cong chào hỏi. Sớm A, nay cái hôm nay, vẫn luôn có tiểu tuyết đâu, cùng lắm thì, liền hiện tại bộ dáng này. Tiểu cô nương không nghĩ kiếm tiền. Ta còn tính toán hỏi ngươi hôm nay thời tiết sẽ thế nào. Không tránh này tiền. Ta một ngày liền tăng quẻ, lãng phí tại đây mặt trên quái đáng tiếc. Thi nho nhỏ cười cười hì hì mà trả lời, một chút cũng không cảm thấy mặt đỏ. Thấy nàng sạp dọn xong, liền có người hỏi. Tiểu tiên tử, ta hiện tại có thể hỏi quẻ sao? Có thể. Lời nói mới vừa dứt, đám người bắt đầu sao động, người tế ta tế hắn cũng tế, có chút loạn. Thi nho nhỏ nhìn không giống cái dạng, chạy nhanh nói. Đừng tế, đừng tế, như vậy đi, tới rút thăm, muốn hỏi quẻ một hồi xếp hàng rút thăm. Chờ một lát một lát, ta đi lộng ống thẻ cùng cái thẻ. Đứng ở đám người ngoại hùng địa chủ bốn người, nhìn trước mắt trường hợp, có chút trận mắt há hấp mồm. Này có thật bản lĩnh, chính là không giống nhau. Mới ngày hôm sau đâu, trường hợp liền như thế hỏa bạo, quá mấy ngày, không được đem ngõ nhỏ đều tế đến chật như nêm tối. nhường một chút, ta đi ra ngoài lộng ống thẻ cùng cái thẻ, đừng có gấp, trước xếp hàng. Lao hông à, các ngươi tới vừa lúc, nhìn điểm sạp, làm mọi người trước xếp hàng, xếp hàng chờ ta. Ta lập tức quay lại. Thi nho nhỏ gân cổ lên nói chuyện. Hùng địa chủ không trả lời. Trong đám người có nói tuổi trẻ thanh âm. Tiểu tiên tử, ống thẻ cùng cái thẻ ta tới chuẩn bị. Hôm nay tăng quẻ, ngươi cho ta một quẻ bái. Được chưa? Tiểu tiên tử đừng đáp ứng hắn. Ta nơi này có ống thẻ cùng cái thẻ. Tới, tiểu tiên tử cho ngươi. Các vị xin cho làm. Tránh ra chút, tiểu tiên tử cho ngươi. Ngươi nhìn xem, như vậy được chưa? Chen vào tới chính là cái tiểu cô nương. Có chút hắc cười rộ lên thời điểm đặc biệt ánh mặt trời một ngụm một cái tiểu tiên tử ánh mắt nhi sáng lấp lánh thi nho nhỏ rất là cảm kích cảm ơn vị này tỉ tỉ bao nhiêu tiền không cần tiền đưa cho tiểu tiên tử tiểu cô nương nói xong một đầu chui vào trong đám người thực mau không có thân ảnh thi nho nhỏ nhìn mắt đám người cười về tới tiểu sạp tới từng bước từng bước tới rút thăm trong đó ba con cái thẻ nàng tùy tay làm cái ký hiệu nói muốn xếp hàng Mọi người còn rất tự giác, một người tiếp một người lập, hung địa chủ cùng liêu thúc cũng chưa phí cái gì kính, đến nôi phúc bảo cùng tiểu lục sáu, sớm đã tễ tới rồi bên cạnh thư từ quán, cùng thẩm tùng tuyên ngốc một chỗ. Đệ nhất chỉ cái thẻ, triệu chung chính là vị tuổi trẻ phụ nhân, hiện nhiên nàng cũng có chút ngoài ý mớn, sửng sốt sẽ, mới nói. Ta muốn hỏi một chút, nhà ta phu quân, sang năm có thể hay không khảo trung tu tải. Nàng thanh âm đặc biệt mềm nhẹ. Thi nho nhỏ nhìn nàng mặt mày, chầm mặc một lát, mới nói sang năm khảo không chúng kia năm sau đâu muốn mấy năm mới có thể thi đầu nàng hỏi đến có điểm cấp nay hiển nhiên không phải nàng cảm xúc xem nàng ngũ quan quốc tướng nàng là cái đặc biệt ôn nhu người đây là nàng trượng phu cảm xúc bởi vì để ý cấp hắn sở cấp nói đến cũng là cái đáng thương nữ nhân thi nho nhỏ lược có chân trở không biết có nên hay không nói hắn một ngày nào đó sẽ trở thành tú tài thậm chí là cử nhân nhưng ngày đó đem cùng ngươi không quan hệ Cuối cùng nói, thanh âm thực nhẹ, tựa nhỉ non lại tựa thở dài. Đều không phải là khảo trung công danh, mà là trở thành mẫu mẫu. Tuổi trẻ phụ nhân hai mắt khiếp sợ, nàng có lẽ nghe được, lại có lẽ không có nghe được, chỉ thấy nàng, nói cái gì cũng không có nói, xoay người chậm rãi rời đi. Này có tính không tiết lộ thiên cơ. Thi nho nhỏ có điểm mờ mịt, cũng có chút bất đắc dĩ. Lại không quản được miệng mình, nhưng là nàng không có cách nào, không thấy được cũng liền thôi, hiện giờ liền gác trước mắt, vẫn là sống sờ sờ. Một thi hai mệnh đâu, A-di-đà-phật. Cái thứ hai là tuổi trẻ công tử ca, ngày mùa đông, trong tay còn dơ đem cây quạt, không riêu, an mặc phú quý, mặt mày phong lưu, cả lơ phất phơ. Tiểu nha đầu, nếu ngươi như vậy biết bói toán, thay ta tính tính, ta sẽ cùng nhà ai thiên kim thành thân. Nói chuyện ghi, trong mắt lộ ra vài phần giảo hoạt. Này ba lượng bạc không hảo kiếm đâu. Thi nho nhỏ sở trường chỉ động bạc. Vị công tử này ta xin khuyên ngươi một câu hôn nhân việc này không thể dễ dàng cho đùa ai ra nha nha nào nhiều như vậy vô nghĩa ta hỏi ngươi ngươi trực tiếp trả lời liền thành thi nho nhỏ đem bạc ra bên ngoài đầy đầy này nhân quả dính không được ngươi đi đi ngươi có ý tứ gì tuổi trẻ công tử ca hiển nhiên có chút sinh khí cái gì nhân quả dính không được ngươi là tính không ra đi nếu ta truyền thuyết ngươi trong lòng ý tưởng tiện lợi thế ngươi tính một quẻ như thế nào tuổi trẻ công tử ca câu môi cười lạnh hành a Ngươi nói, ngươi không nghĩ thành thân, thả chán ghét thành thân, ta nếu thật sự nói ra ngươi sẽ cùng nhà ai thiên kim thành thân, ngươi nhất định sẽ xử pháp tinh kế việc hôn nhân này. Thi tiểu tiểu thanh âm không lớn, vừa vặn đủ hai người nghe thấy. Quanh thân tất cả đều là người, kỳ quái chính là, có thể nghe thấy bọn họ đang nói chuyện, lại chết sống nghe không rõ bọn họ nói cái gì, mọi người thật là nội buồn, này âm lượng khống chế cũng thật đủ chuẩn xác. Kỳ thật tất cả đều là thi nho nhỏ âm thầm sử điểm thủ đoạn nhỏ, thời buổi này ra tới bảy quán, không điểm thật bản lĩnh thật đúng là không được. Tuổi trẻ công tử không nghĩ tới, nàng thật sự đoán chúng chính mình tâm tư, nguyên là căn cứ chơi đùa tâm thái, lúc này lại là thật sự thượng tâm. Này tiểu cô nương, có điểm năng lực a, không đơn giản. Ta lại thay ta tính một quẻ, không được. Mỗi người mỗi ngày chỉ có thể tính một quẻ, ngươi có thể ngày mai vội. Thi nho nhỏ lưu loát đem ba lượng bạc thu vào trong túi, dương giọng nói hô câu. Tiếp theo vị, mặt sau lão phụ. Một phen đẩy ra tuổi trẻ công tử ca, vui tươi hớn hở tễ lại đây. Tiểu tiên tử, tiểu tiên tử, ta tưởng tính tính, nhà ta khi nào có thể phát tài. Chính là tránh rất nhiều rất nhiều bạc, ít nhất, ít nhất đến có một trăm lượng nhiều như vậy. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng dựng thẳng lên ngón trỏ, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Tiểu tiên tử, người giúp ta tính tính. Đại nương, ta nơi này là ba lượng bạc một quẻ. Thi nho nhỏ nhắc nhở câu. Lao phụ cao mày. Không đúng a Ta mới vừa thấy thế nào đến chính là Tam Văn Tiền. Đại nương, Tam Văn Tiền là bên cạnh thư từ quán. Phía sau người trở về câu, lại thúc giục nàng. ngươi còn có tính không, không tính đem cái thẻ cấp tiểu cô nương, để cho ta tới chịu, hôm nay đã có thể dư lại như vậy một quẻ. a lão phụ hướng bên cạnh xê dịch, khiếp mắt để sát vào nhìn kỹ, hai cái sạp qua lại nhìn một hồi lâu. Muốn ba lượng bạc nột, cùng xèo nàng thịt dường như hảo tâm đau hảo tâm đau. Cần thiết ba lượng bạc đâu. Thi nho nhỏ hòa hòa khí khí đáp lời. Đối. Một quẻ ba lượng bạc. Vậy ngươi nói, nhà ta có thể hay không phát tài đâu? Nếu có thể phát tài, này ba lượng bạc đảo cũng đáng. Lão phụ vui tươi hớn hở cười, cười đến hảo thỏa mãn, như là hoa màu được mùa, lại khờ lại hạnh phúc. Ta nói đại nương, lời nói cũng không phải là nói như vậy, ngươi rốt cuộc có tính không, ngươi tính đâu, liền lấy ba lượng bạc ra tới, không tính đâu, ngươi liền đem cái thẻ cấp tiểu cô nương, làm mặt sau người tới chịu. Người này phỏng trừng có điểm phiền, nói chuyện ngữ khí không tốt lắm. Phần 159. Lão phụ nghe, Tích Lý Lộc cũng nói, "Chờ ta ngẫm lại, chờ ta ngẫm lại, ta nếu có thể phát tài, ba lượng bạc khẳng định không đau không ngứa, nhưng nếu là không thể phát tài, ba lượng bạc cũng là đồng tiền lớn đâu, ta phải ngẫm lại, Hậu Sinh a, đừng thúc giục ta, tuổi đại, ngươi đến nhường ta điểm." Hậu Sinh, "Đại nương, suy nghĩ cẩn thận sao?" Một lát sau, Thi Nho nhỏ mở miệng hỏi: Lao phụ sầu á tiểu tiên tử, ngươi nói, ta có tính không này quẻ. Ngươi nói, ngươi nói tính ta liền tính, ngươi nói không tính ta liền không tính. Quá giàu hoạt, khi dễ người đâu. Chính là, nào có như vậy. Tiểu tiên tử, ngươi nhưng đừng chung nàng kế, đây là cậy già lên mặt, không tính liền chạy nhanh đi. Thi nho nhỏ không nói chuyện, trong đám người trước nổ tung. Đại nương, có tính không ở ngươi, không ở ta. Ta không biết ta. Lao phụ cùng phụng bảo bối dường như phụng cái thẻ hùng địa chủ đã đi tới. Vị này đại tỷ, ngươi như vậy không được, có tính không ngươi cấp cái lời chắc chắn, đừng trì hoãn mọi người thời gian, đều chờ đâu, đều nói làm người muốn phúc hậu, phúc hậu mới có thể tích phúc tích đức, ngươi như vậy, liền không phúc hậu, không phúc hậu, ông trời sẽ không thích. A, ta đây, ta đây, ta, ta ta tính vẫn là không tính đâu. Lão phụ luôn cuống, ba lượng bạc là bút đồng tiền lớn đâu, ta đây vẫn là tính đi, nói không chừng sẽ phát đại tài. Ta tính, tiểu tiên tử, Ngươi giúp ta tính tính, trong nhà khi nào phát tài, đây là ba lượng bạc, ngươi nhưng đến đoán chắc, ba lượng bạc đầu, một bút đồng tiền lớn, tiểu tiên tử nhiều tính tính, tính rõ ràng chút ác. Thi nho nhỏ tiếp nhận ba lượng bạc đồng thời cũng tiếp nhận cái thẻ, đối với lão Phụ nói. Về nhà đi thôi, ngươi nhi tử hôm nay sẽ trở về. Ta nhi tử phải về tới A, ta nhi tử phải về tới A, quá tốt rồi, tiểu tiên tử cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi, ta liền biết, ta nhi tử nhất có tiền đồ khẳng định là tránh đồng tiền lớn trở về này ba lượng bạc hoa đến giá trị cảm ơn tiểu tiên tử lão phụ hoan thiên hỉ điệu bài trừ đám người kia nhạc ha ha ha cười to đi rồi hảo xa hảo xa còn có thể giành mạch nghe thấy hôm nay tam quẻ lại không có tiểu tiên tử vừa mới đại nương trong nhà thật sự có thể phát tài phát bao lớn tài đâu tiểu tiên tử ngày mai cũng là hôm nay canh giờ này tới bảy quán sao vẫn là giống hôm nay giống nhau xếp hàng rút thăm hung địa chủ cùng liêu thúc giúp đỡ thu thập sạp Thi nho nhỏ trả lời đoàn người vấn đề. Non nửa cái canh giờ, đám người mới dần dần tan hết. Nhìn trên bàn chín lượng chín văn, một phòng người ha ha ha ha nở nụ cười. Chúng ta giữa trưa ăn lẩu, lộng phong phú điểm, chúng ta có tiền. Thi nho nhỏ xoa xoa tay, tưởng tượng cái lẩu mỹ vị, bắt đầu nước miếng tràn lan. mươi 154. Không mấy ngày non nửa cái thanh châu đều biết, Nam phố hương khói hẻm có cái tiểu cô nương, nàng xem bói đặc biệt thần. Nhưng là, mỗi ngày chỉ tính tăng quẻ. Bởi vì người quá nhiều, đến xếp hàng giúp thăm, có thể hay không chịu chung, toàn xem vật khí, tam quẻ tính xong, thu quán về nhà, xếp hàng các vị cũng có thể ai về nhà nấy. Hương khói tràn đầy hèm nhỏ, mấy ngày gần đây là càng thêm dòng người chen trúc, đặc biệt là sáng sớm kia trận nhi. Có tò mò xem náo nhiệt, có nhàn tới không có việc gì xem diễn, có thiệt tình thực lòng tưởng cầu quẻ. Đủ loại. Đừng nhìn thi còn tuổi nhỏ tiểu, cũng coi như là trải qua qua sóng to gió lớn, là một chút cũng không luôn cuống. Nhất phái thong dong chấn định. Ở người khác trong mắt, liền càng thêm có vẻ có đại sư phong phạm, đây là tự tin mười phần biểu hiện nột. Này không, chân trước mới dẫm dâng hương hỏa hẻm, liền nghe thấy có người tê ơ. Tiểu tiên tử tới rồi. Một thanh âm vang lên lượng thét to, an tính đám người lập tức sôi trào lên. Đừng tễ, xếp hàng, tự chủ điểm. Xem náo nhiệt gác hai bên đứng, đừng gác này vướng ứng bận nhi, muốn hỏi quẻ thành thật điểm xếp hàng. Làm gì, làm gì, đều nói đừng tễ. Nghe không hiểu tiếng người đâu. Đây là ngươi nên chạm địa phương. Đây là tiểu tiên tử quay hàng, hướng phía sau đi. Duy trì hiện trường trật tự mấy cái thanh trắng năm, là hùng địa chủ cố ý tìm người bang nội, còn thỉnh ăn cơm ra điểm tiền. Bài nếu là quản không tốt, xảy ra chuyện, tiểu nha đầu cũng là có trách nhiệm. Mấy cái thanh niên vẫn là thực không tồi, làm việc thực ra sức lại chu toàn tinh tế, cũng chấn được bãi. Đại thi nho nhỏ cùng thẩm tùng tuyển hai người dọn song sạc, phía trước đã bài thật dài đội ngũ. Tổng cộng liền như vậy nhiều cái thẻ, nhân số vượt qua cái thẻ số lượng, xếp hàng cũng là bạch bài, bài, chuyện này đâu, cũng về thanh niên nhóm phụ trách, nhìn nhân số đã cũng đủ, liền sẽ làm mọi người đừng bài, ngày mai vội. Hôm nay chịu trung đệ nhất chi cái thẻ chính là trung niên nam tử, xem hắn mặt mày, liền sẽ tâm sinh hảo cảm. Hắn nói chuyện khi, thanh âm chậm rãi không đổi không từ, như Xuân Phong quất vào mặt, hắn muốn hỏi, tự mình khuê nữ hôn sự, là gả vẫn là chiêu tế. Hắn tư tâm là thiên hướng chọn rẻ lại sợ chiêu không đến vừa lòng đẹp ý hảo hậu sinh bạch bạch trì hoán khuê nữ cả đời ân hắn cùng thê tử chỉ có một hài tử hắn nói được thực nghiêm túc đem ý tưởng một chút thổ lộ cấp thi nho nhỏ nghe phản phất nàng không phải cái tiểu cô nương mà là thượng tuổi lịch duyệt phong phú lao giả chuyện này hắn làm phụ thân dù cho ngày thường là trong nhà trụ cột ở chuyện này cũng có chút quan tâm sẽ bị loạn thi nho nhỏ không có đánh gãy hắn ánh mắt nhu hòa thực nghiêm túc nghe hắn nói việc này cấp không được cần thuận theo tự nhiên hôn nhân đại sự tuy có lệnh của cha mẹ lời người mai mối cách nói nhưng có câu nói ngươi nói đúng cả đời đại sự lộng không tốt sẽ chỉ hoãn ngươi khuê nữ cả đời thích hợp thời điểm có lẽ có thể hỏi một chút nàng ý kiến đa tạ tiểu tiên tử trong lời nói đề điểm trung niên nam tử không lưng nói lời cảm tạ một thân nhẹ nhàng xoay người rời đi theo sau mười mấy người đều không có chịu chúng tham tử mắt thấy đội ngũ đã qua nửa dư lại người trong lòng mỹ tư tư Nói không chừng tự mình liền chịu chúng đâu. Vậy xem mọi người ánh mắt cũng thực lửa nóng, nhỏ giọng nhi thảo luận, không biết ai sẽ là sau người may mắn. Cái thứ nhất quẻ, hắn hỏi chính là cái gì? Các ngươi nghe thấy không? Ta lăng là không nghe do nói chính là cái gì. Không nghe thấy, cách đến có điểm xa, nói chuyện thanh quá tiểu. Ta liền vài bước xa, ly đến gần, cũng không nghe rõ, chỉ biết bọn họ đang nói chuyện, dốc hết sức nghe, như thế nào cũng nghe không rõ ràng lắm, thật là có chút tà môn ta nhĩ lực nhưng không kém nói chuyện công phu liền nghe thấy có nói thanh âm vang lên chịu chúng chịu chúng đệ nhị thiêm ra tới là vị cô nương thật xinh đẹp cô nương một thân phong trần mùi vị có người nhận ra nàng huýt sáo hướng nàng nói chuyện hạnh nương ngươi thượng tiểu tiên tử này tới cầu cái gì quẻ đâu chẳng lẽ là muốn hỏi một chút lương nhân khi nào tới đón ngươi về nhà a làm mặc quỷ lời nói tất cả đều là chưa hết chi ý mới nói xong đã bị người bên cạnh không khách khí phiến cái óp làm gì đương đây là pháo hoa mà đâu ở tiểu tiên tử trước mặt chú ý điểm không điểm đúng mực kỳ cục hạnh nương tha thuyết yêu kiều hướng về phía thi nho nhỏ thoáng phúc lễ khinh thanh tế ngữ nói gặp qua tiểu tiên tử đem ba lượng bạc cùng cái thẻ một đạo hai tay dâng lên tiểu nữ tử hôm nay muốn hỏi trong bụng thai nhi hay không có thể đi vào trên thế gian này ngày sau hắn cha nhưng nguyện nhận hắn nói chuyện ghi nàng xanh miết nhỏ dài tay ngọc Trầm rãi chấp phóng với hạ bụng Hạnh nương nói cái gì? Có cái nào nghe rõ? Ta như thế nào nghe không rõ ràng lắm? Không nghe rõ, chỉ mơ hồ nghe thấy được mấy chữ, không biết nói chính là cái gì. Thanh âm này cũng quá nhỏ điểm, các ngươi hạ tồn nào cái gì, đều an tính điểm, nhìn xem rốt cuộc hỏi chính là cái gì quẻ. Thi nho nhỏ có điểm khó xử, trầm mặc một lát, nàng hỏi. Chính ngươi đâu? Thường lưu vẫn là không nghĩ lưu. Ta tất nhiên là nguyện ý lưu lại hắn. Nhưng ta một cái nhược nữ tử, nếu hắn thân sinh phụ thân không nhận, muốn như thế nào tồn tại hậu thế. Phụ thân hắn là dựa vào không được. Thi tiểu nhân trực tiếp. Hạnh nương hiển nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe nói lời này, chỉ rũ mắt rơi lệ, đảo cũng không quá nhiều khác cảm xúc. Một lát sau, nàng ngầm đầu, tinh tế địa đạo. Tiểu tiên tử vừa rồi ý tứ, chính là muốn cho ta lưu lại đứa nhỏ này. Lưu hoặc không lưu, đoan xem chính ngươi. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, nam nhân không đáng tin cậy. Không chỉ là hài tử phụ thân, nam nhân khác cũng đồng dạng không đáng tin cậy, cách luôn nói, dựa núi núi sở, dựa người người đi, không bằng dựa vào chính mình, mới là nhất kiên định tâm an. Thi nho nhỏ vốn dĩ không nghĩ nói như vậy minh bạch, nhưng nàng thấy được hạnh nương tương lai, cái này cô nương, cả đời nhấp nhô sống được gian nan, lại có viên mềm mại tâm địa, người mang công đức, thật sự là không đành lòng. Gặp được tức là duyên phận, có lẽ là ý trời, cho nàng một đường sinh cơ, có thể hay không nắm chắc được, liền xem nàng chính mình. Ta hiểu được, cảm ơn tiểu tiên tử. Hạnh nương đứng dậy, cùng kính phúc cái lễ. Tiểu tiên tử cùng hạnh nương rốt cuộc nói gì đó. Giống như có cái gì đại sự. Nay một quẻ tính đến thời gian có điểm trường, đều nói gì đó. Các ngươi có ai nghe thấy được? Ai nghe thấy? Vừa mới có ai nghe thấy không? Một phen lời nói xuống dưới, đều đang hỏi có ai nghe thấy hạnh nương cùng tiểu tiên tử nói chuyện không? Lại là không có người nghe thấy, đều đang hỏi, đặc biệt tò mò, rốt cuộc nói gì đó. Đây là hạnh nương. Bánh hoa trong viện cô nương, không tính đầu bảng, cũng là rất có thanh danh. Thật dài xếp hàng, một người tiếp một người người đi qua, trường long đội ngũ chậm rãi ngắn lại, người căng ít, mặt sau người trong lòng càng khẩn trương. Còn thương một chi thiêm, còn thương một chi thiêm, có lẽ chính là chính mình đâu. Theo nhân số càng đổi căng ít, mọi người ánh mắt sôi nổi phóng tới đội ngũ chung. 10 cái, 9, 8, 7 cái, 6 cái, 5 cái, 4 cái. Thiên lột, chỉ còn lại có 3 người, 3 người. Không khí một chút liền khẩn trương lên, theo bản năng ngừng thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đội ngũ, sẽ là ai? Sẽ là ai chịu chung may mắn cái thẻ? Hai cái, không chung, chỉ còn lại có cuối cùng một chi thiêm. Cuối cùng là vị dâu bạc lão giả, có chút quen mắt, là ngày đầu tiên cái thứ nhất ra tiền xem bói lão giả, hắn rôi tay, lấy ra ống thẻ chung cái thẻ. Hôm nay đệ tăng quẻ, là hắn. Thiểu cô nương, nay đã khác xưa a. Lao giả vui tươi hớn hở cười. Đem tiền cùng cái thẻ phóng tới quầy hàng thượng. Tiểu cô nương thời tiết tính đến như thế chuẩn xác. Lão hủ hôm nay tưởng tính tính, tháng chạp 26 cùng ngày thời tiết như thế nào. Thi nho nhỏ nhấp môi mỉm cười. Không biết lao nhân ra muốn tính cái nào địa phương thời tiết. Tây Bắc như thế nào. Không ổn. Thi nho nhỏ nói thẳng, dừng một chút lại nói. Năm sau sẽ có hảo thời tiết. Lao giả hỏi nàng. Năm trước không có. Mặt mày trịnh trọng. Không có. Thi nho nhỏ đáp đến chắc chắn. Lao giả thất thần sẽ, cười cười. Cảm ơn tiểu cô nương. Lúc này nghe là nghe rõ, nhưng ta như thế nào không nghe hiểu. Có ai nghe hiểu sao? Nay tính chính là cái gì quẻ? Thời tiết. Tây Bắc thời tiết. Sao kỳ quái, vị nào nhân huynh giải thích nghi hoặc một vài. Tây Bắc, Tây Bắc ly chúng ta này xa đâu, em đẹp hỏi Tây Bắc làm gì? Đánh giặc à, các ngươi không biết, Tây Bắc biên cảnh chính loạn thực, nha, lão nhân kia thân phận không đơn giản nột. Đề tài này có chút siêu cường người nói chuyện, thanh âm dần dần đẻ thấp. Đây là cái không thích hợp ở trước công chúng đỉnh đạc mà nói đề tài. Không quan tâm mọi người nói cái gì, thi nho nhỏ cũng chưa cái gì hứng thú. Hôm nay tam quẻ đã xong, nàng ma lưu nhi thu quán chuẩn bị về nhà. tiểu cô nương, tiểu cô nương, cầu ngài cứu cứu con dâu ta mệnh nột. Một vị lão phụ liều mạng hướng trong đám người tế, biên tế biên lớn tiếng nói chuyện, thanh âm nghẹn ngào lộ ra nồng đậm tuyệt vọng. tiểu cô nương, còn nhớ rõ ta sao Ta mấy ngày hôm trước tới xem bói, hỏi con dâu ta hỏi có phải hay không năm qua. Ta nghe xong ngươi nói về nhà sau, không có lại nơi nơi mờ mê, nghị thuận theo tự nhiên. Kết quả, con dâu ta rời giường khi không để ý dưới chân cấp quăng ngã. Đại phu nói không được cứu trợ, làm trong nhà sớm làm chuẩn bị. Tiểu cô nương, ngươi giúp ta tính tính, con dâu ta có hay không cứu, như thế nào mới có thể giữ được tánh mạng. Cầu xin ngài, tiểu cô nương. Nói, nàng liền hướng trên nền tuyết quỳ. Ta cho ngài dập đầu kiếm sau làm trâu làm ngựa hầu hạ ngài cầu xin ngài cứu cứu ta kia đáng thương con dâu ngươi đến chậm nay cái tam quẻ đã tính xong rồi ai ra thật đáng thương bất quá việc này tìm tiểu tiên tử có ích lợi gì chạy nhanh tìm đại phu đi nhiều tìm mấy cái tiểu tiên tử lại không phải đại phu gác này có ích lợi gì ai ngu phụ phần một trăm sáu mươi nên tới vẫn là tới thi nho nhỏ đã sớm dự đoán được sẽ có việc này chỉ là không nghĩ tới vị này đại nương sẽ cầu đến nàng trước mặt tới thôi tới rồi trước mặt tổng không thể chơ mắt nhìn lao bông liêu thúc sạp dao cho các ngươi ta đi rất nhanh sẽ trở lại từ từ ta bồi ngươi đi thầm tung tuyền chạy nhanh tiếp câu liêu thúc sạp dao cho ngươi đúng đúng đúng lao liêu a ngươi xem điểm hùng địa chủ vỗ vỗ liêu thúc bả vai hai đứa nhỏ một tay dắt một cái lao phụ ở phía trước dẫn đường nàng đi được thực cấp thực mau thi nho nhỏ gắt gao đi theo Mặt sau thẩm tùng tuyển thấy tiểu lục sáu đi được gian nan, một phen bế lên hắn cùng hùng địa chủ một đạo đi tới. trừ bỏ bọn họ, còn có vây xem mọi người, có như vậy mấy cái thích xem náo nhiệt, ma lưu nhi theo qua đi. mươi 155 lão phụ gia trụ nam phố phía sau xanh thấm ngõ nhỏ, nhà ở còn tính rộng mở, ánh sáng cũng không tồi, nho nhỏ trong viện có cây hoa quế, cách đó không xa góc tường có cây thạch liều, trong viện thu thập thực sạch sẽ sạch sẽ. Tiểu tiên tử, nhà ta con dâu liền ở bên trong trong phòng. Làm phiền ngài qua đi nhìn một cái Lao phụ sửa lại xưng hô Nói chuyện cũng trở nên phá lệ cung kính tôn trọng Nàng cũng nói không rõ vì cái gì Chính là đương tiểu cô nương nguyện ý Tùy nàng về nhà khi Treo cao ở ngực tâm Chợt đến liền nhẹ nhàng thở ra Có cổ mạc danh kiên định cảm Nàng tưởng có lẽ đây là có thật bản lĩnh người Thi nho nhỏ quét mắt quanh thân Ánh mắt dừng ở phúc bảo trên người Sư đệ tùy ta một đạo vào nhà Còn lại người canh giữ ở bên ngoài Chớ lớn tiếng ồn ào ta yêu cầu tuyệt đối an tĩnh ai tiểu tiên tử yên tâm ta sẽ coi chừng bên ngoài người không liên quan không chuẩn tiến vào nói chuyện lão phụ ma lưu nhi đem cổng lớn đóng lại lại thế hùng địa chủ đám người đổ trà nóng vài vị ân nhân mời ngồi hùng địa chủ chờ mấy cái đối với nàng cười cười làm nàng tự cố vội vàng tự bên trong trong phòng đi ra cái lùn lùn gầy gầy nam tử nói hắn lùn cũng không phải thật sự lùn chỉ là tương so nam nhân tới nói hắn phá lệ thấy gầy yếu chút Mặt mày khí sắc thật không tốt, vàng như nến đu ám. Nương. Chí Nhi A. Lao phụ mới mở miệng liền đỏ hốc mắt, đi ra phía trước kéo Nhi tử tay. Bên trong là ta mời đến tiểu tiên tử, nàng rất lợi hại, xuân hạnh nàng nương khẳng định sẽ không có việc gì. Nam tử gật gật đầu, cả người có vẻ rất là chất phác dại ra, ngơ ngẩn nhìn hưu phía trước, nửa ngày nửa ngày không thấy trước mắt. Nàng, có thể được không? Liêu thúc nhìn này trận thế, trong lòng có điểm hoảng, cũng có chút loạn kéo kéo thiếu ra ống tay áo, nhỏ giọng nhi nói thầm câu liền nghe thấy thẩm tùng tuyền miệng đầy chắc chắn đáp béo nha đầu rất lợi hại không cần lo lắng một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng liêu thúc nhìn ở trong mắt có chút lo lắng nay tiểu tướng đốc mắt thấy sắp trở thành si tình loại nhưng này sọ não còn không có thông suốt đâu không có việc gì nếu có thể cứu tiểu nha đầu khẳng định sẽ cứu nàng năng lực rất lớn hùng địa chủ vui tươi hớn hở nói chuyện còn rất nhẹ nhàng một chút cũng không thấy khẩn trương Tiểu lục sáu nãi thanh mãi khí hừ hừ. Tỷ của ta lợi hại nhất. Ta đã nhìn ra. Liêu thúc gật gật đầu. Tiểu nha đầu có bao nhiêu đại bản lĩnh. Hắn là không biết. Nhưng hắn biết. Này vài vị. Đối tiểu nha đầu là tự tin thực. Có bản lĩnh liền hảo. Hắn cũng có thể tùng khẩu khí. Nói chuyện công phu. Thi nho nhỏ mang theo phúc bảo đi ra. Lao phụ vội vàng đón đi lên. Mắt trông mong hỏi. Tiểu tiên tử. Nhà ta con dâu như thế nào? Ta đang muốn cùng ta nói chuyện này. Đại nhân cùng tiểu hài tử đều bảo vệ, trước mắt là không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là, hài tử một hồi khả năng sẽ sinh non, ngươi đến mau chóng tìm cái bà mụ tới, đem nên chuẩn bị sự đều chuẩn bị lên, ta ở bên trong thế ngươi xem, thời gian không nhiều lắm, phải nắm chặt. Thi nho nhỏ sẽ rất nhiều, đỡ đẻ, nàng thật đúng là sẽ không. Lao phụ có điểm phản ứng không kịp. Lúc này, từ cách vách trong phòng lao ra cái tiểu cô nương. Mãi, ta đi tìm lâm A bà lại đây dứt lời lộc cục liền xông ra ngoài Ngại ta đi nấu nước cái thứ hai tiểu cô nương so cái thứ nhất muốn nhỏ một chút cái đầu cũng thoáng lùng chút động tác thực nhanh nhẹn ai các ngươi chậm đã điểm nhi để ý dưới chân lão phụ như là phục hồi tinh thần lại mừng đến nhà không khép miệng được chật liền hướng về phía thi nho nhỏ quỳ xuống cảm ơn tiểu tiên tử cảm ơn tiểu tiên tử tiếng ngốc ngốc lăng lăng tựa như người gô nam tử phảng phất linh hồn trở về dù sao cũng phải thấy điểm nhân khí nhi Ngươi ngươi ngươi ngươi ý tứ ý tứ là là là ta ta tức phụ nàng nàng không có việc gì. Nàng thật sự không có việc gì. Nàng sẽ không chết có phải hay không? Trước mắt tới nói, sắc thật không có sinh mệnh nguy hiểm, trong chốc lát sinh hải tử khi, là cái dạng gì tình huống, ta liền không biết rõ lắm. Thi nho nhỏ đã nhúng tay quá một hồi, từ quỷ môn quan đem người kéo lại, giữ lại, đoan xem này hai mẹ con tạo hóa. mươi 156, Cộng lớn trước tụ tập không ít xem náo nhiệt người thi nho nhỏ bọn họ rời đi khi nhỏ giọng nhi từ phía sau tiểu hẹp môn đi ra láo phụ ra không ở bên ngoài nhiều dạo vội vội vàng vàng trở về nhà thế gian sinh linh sinh tử có mệnh rất nhiều thời điểm lại cũng có được một đường sinh cơ đây là ông trời từ bi lão phụ con dâu thi nho nhỏ đã ra tay đem nàng từ quỷ môn quan kéo trở về tiếp được sinh sản sinh nở kết quả như thế nào không phải nàng có thể tả hữu đến xem này hai mẹ con có hay không cái này mệnh Đây cũng là nàng không màng lão phụ luôn mãi giữ lại, kiên trì muốn nhanh chóng rời đi nguyên nhân. Nàng nếu không đi, sinh nở trong quá trình xuất hiện ngoài ý muốn, là cứu vẫn là không cứu. Tổng không thể chơ mắt nhìn, liên tục hai lần đem người từ quỷ môn quan kéo trở về, là muốn dính nhân quả. Diêm vương muốn người canh ba chết sẽ không lưu người đến canh năm, người mệnh, không đơn giản là kiếp này, còn bao hàm kiếp trước, bên trong đủ loại rất là phức tạp, lung tung hướng trong trốn lẫn, liền dễ dàng đã chịu ông trời đặc thù quan ái thi nho nhỏ nhưng không nghĩ bị ông trời theo dõi hôm nay càng ngày càng lạnh từ ngày mai bắt đầu đừng ở bên ngoài bảy quán tìm cái cửa hàng thế nào bị đông lạnh cũng không phải là đùa giỡn liêu thúc vỗ trên vai bông tuyết nhắc mãi hai câu hùng địa chủ cảm thấy lời này có lý ta xem hành buổi chiều không có việc gì đi hương khói hẻm nhìn xem tìm cái thích hợp cửa hàng tìm không ra liền mượn hạ khác cửa hàng có lẽ cũng có thể thành tổng so ở bên ngoài bảy quán tưởng. nói đốn hạ Lại nói, ra nay cái này cọc sự, nho nhỏ này sạp, sau này sẽ càng chen chúc, cũng không quá thích hợp tiếp tục bày quán. Buổi chiều đi hương khói hẻm nhìn xem, chúng ta đến tìm đoàn thuê, thật sự không được, hương khói hẻm quanh thân cũng có thể, xác thật là muốn tìm cái che phong tránh tuyết cửa hàng. Thi nho nhỏ tự mình chịu nổi, hũ nút cùng nàng bất đồng, cũng chính là cái người thường thân thể, là đến chú ý điểm. Thầm Tùng Tuyền Cười nói, may mắn nho nhỏ ban đầu liền định hảo quy củ, mỗi ngày chỉ tính tăng quẻ cái gọi là rượu thơm không sợ hẻm sâu, ta còn là rất có điểm thật bản lĩnh. Thi nho nhỏ vỗ vô, vô ngực, cười đến vẻ mặt tiêu ngạo. Tiểu Lục Sáu ở bên cạnh dùng sức vỗ tay, thanh âm vang dội lượng. Tỷ tỷ rất lợi hại. sư tỷ, siêu cấp đồng a. Liên Phúc Bảo cũng mặt mày hớn hở khen câu. Một phòng người hi hi ha ha nở nụ cười. Buổi chiều đi hương khói hẻm tìm kiếm thích hợp cửa hàng, không cửa hàng không có, thích hợp cửa hàng nhưng thật ra có, là ra hương đến tiệm tạp hóa. Lão bản nương nguyện ý thu thập nửa gian cửa hàng ra tới, tạm thời đoản thuê cho bọn hắn. Thu phục hảo cửa hàng, lại đi đào cái nửa Tân Bình Phong, đem cửa hàng một phân thành hai, đồng thời cũng đặt mua điểm bàn ghế gì. Sáng sớm hôm sau, Thi Nho nhỏ cùng Thẩm Tùng Tiễn mang theo Phúc Bảo Tiểu Lục Sáu trực tiếp đi cửa hàng, mà Hung Địa chủ cùng Liêu Thúc tắc đi phía trước bày quán vị trí, nói cho mọi người sạp dịch tới rồi phía trước hương đến tiệm tạp hóa. Mọi người nghe được lời này, cơ hồ không như thế nào do dự, đều phần phật hướng phía trước hướng không biết còn tưởng rằng phía trước có núi vàng núi bạc đoạt đâu nay cai tuyết có điểm đại tiểu biết công phu mặt đất đã có tầng hơi mỏng tuyết động thi nho nhỏ cất tiếng đại khai ý tứ là thật sự thiên lãnh trước rút thăm lại xem bói chịu chúng cái thẻ tạm thời đến bên cạnh chờ đợi chỉ rút thăm nói tốc độ xem mau thượng rất nhiều mọi người không có ý kiến trong lòng nóng hầm hập cao hứng thực tiểu tiên tử săn sóc bọn họ đâu nhất miệng cười đến nha vui vẻ cực kỳ xếp hàng một người tiếp một người chịu Mò, thật dài đội ngũ càng đổi càng ngắn, mà ống thẻ cái thẻ cũng càng đổi càng ít. Bên cạnh đã có hai người chịu chúng tham tử, một cái trung niên nam nhân, một cái cực kỳ tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Ta ra mười lượng bạc, ngươi này cái thẻ bán cho ta như thế nào? Có người tiến đến trung niên nam nhân bên người, nhỏ giọng nhi nói thầm câu, thuận tiện còn móc ra túi tiền, lộ ra bên trong nén bạc. Nhạ, ngươi cho ta cái thẻ, này mười lượng bạc lập tức về ngươi. Cứ việc động tinh rất nhỏ rất nhỏ. Nhưng vẫn là làm quanh thân người chú ý tới, phảng phất mở ra tân thế giới đại môn. Hán ra 10 lượng tính cái gì, ta nguyện ý ra 20 lượng, ngươi đem cái thẻ cho ta, ta lập tức cho ngươi bạc. Tuổi trẻ công tử ca, rất là ngạ mạn Ngươi cảm thấy 20 lượng không đủ, ta ra 30 lượng, thế nào, gấp 10 lần. Ước chừng gấp 10 lần. Trung niên nam nhân bên người vây quanh vài cái, dịu dít nói chuyện. Liền có người tiến đến tuổi trẻ tiểu cô nương bên người. Tiểu cô nương, ngươi này cái thẻ. Cấp cái giới, nguyện ý bao nhiêu tiền chuyển cho ta. Bên cạnh ra 30 lượng, ta cũng ra 30 lượng, thế nào? Đã ra đến 50 lượng, tiểu cô nương nhưng ngàn vạn đừng có gấp, chờ một chút, ta xem nốt, này giá cả còn có đến đề đâu. Có người ngại chuyện này không đủ đại, manh đến hướng trong châm ngòi thổi gió. hung địa chủ cao mày đi tới. Làm gì? Đương đây là chợ bán thức ăn đâu. Vương thúc, không có gì, chính là nói nói chuyện bái. Đúng đúng đúng, chúng ta quen thuộc đâu. Cả hai trò chuyện. Cười cười hì hì qua loa lấy lệ. Nghe thấy thi nho nhỏ kêu hùng địa chủ lao ông, mọi người liền dựa vào chính mình tuổi tác, đi theo kêu vông thúc, lao thúc, vông đệ, vông ra ra từ từ, đem hùng địa chủ cấp tức giận đến nhà, hắn hảo hảo một cái hùng lao ra, lăng là cho đổi thành ông, tiểu nha đầu. Liền biết khi dễ hắn lao hùng. Hôm nay tam quẻ cái thẻ chịu xong, cái nào trước tới xem bói. Thi nho nhỏ dương giọng hỏi. Liền thấy trung niên nam tử siết chặt trong tay cái thẻ bước đi qua đi tiểu tiên tử có người tưởng mua ta trong tay cái thẻ có thể bán sao hắn có chút khẩn trương thanh âm khô khốc đây là ngươi chịu chung cái thẻ ngươi muốn thế nào đều được chỉ là ngày sau đừng hối hận bên cạnh động tĩnh thân là người tu luyện thi nho nhỏ tự nhiên là nghe được rõ ràng nhưng nàng không để bụng cùng nàng quan hệ không lớn tới tay cơ duyên muốn cho cho người khác cũng là có thể như là nóng bỏng trong chảo dầu rất vào tích thủy toàn bộ trường hợp nháy mắt liền tặt lên ta ra 60 lượng bạc, suốt 20 lần. 60 lượng tính cái gì, ta ra 100 lượng bạc, tiểu tiên tử, nếu ta có cái thẻ, ta không nghĩ xem bói, ta tưởng thỉnh ngươi ra tay cứu người có thể hay không. 100 lượng bạc liền tưởng thỉnh tiểu tiên tử ra tay cứu người, quả thực chính là cái chế cười, ai mệnh như vậy không đáng giá tiền, đừng ỷ vào tiểu tiên tử dễ nói chuyện, liền được nước làm tới, tự mình là cái gì của cải, phải trong lòng có điểm bức số. Chính là xem bói là xem bói Đừng hô tới. Người bán hay không, không bán liền ma lưu điểm xem bói, đoàn người đều chờ đâu. Bán nói, ngươi ra bao nhiêu tiền, ngươi nói. Tuổi trẻ tiểu cô nương đẩy ra đám người, đi tới thi nho nhỏ trước mặt, vươn chính mình cái thẻ. Ta không bán, ta tưởng xem bói. Hảo. Người muốn tính cái gì? Thi nho nhỏ tiếp nhận cái thẻ, thả lại ống thẻ. Có người xem bói, đám người tự động sau này lui lui. Đây là phía trước liền có quý củ, xem bói khi không thể dựa thân cận quá đến lưu gia tương đối không gian tới Hạnh nương nói ngươi đặc biệt lợi hại ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta tính tính ta đời này còn có hy vọng sao tiểu cô nương nói đến hàng hồ trong mắt chứa đầy hy vọng ta không cầu đại phú đại quý chỉ cầu có thể được một lương nhân nhật tử an bình hỉ nhạc thi nho nhỏ nhấp môi mỉm cười mặt mày nhu hòa nói chuyện hòa hợp thêm thấm ngươi muốn nỗ lực đi tranh thủ dũng cảm điểm quá trình của nó khả năng có điểm gian khổ thậm chí là đặc biệt khổ Nhưng ngươi phải tin tưởng, ngươi có thể làm được, liền nhất định có thể đạt thành tâm nguyện. Tiên đề là, ngươi không cần bị lạc chính mình. Ta suy nghĩ, đều có thể thực hiện đúng hay không. Phần 161 Ta vô pháp nói cho ngươi chuẩn xác đáp án, này đến xem chính ngươi, là cái dạng gì mệnh quá cái dạng gì nhật tử, kỳ thật đều không phải là trời sinh chú định, cũng là có thể thông qua chính mình nỗ lực tới thay đổi. Thi nho nhỏ nghiêm túc dặn dò nàng, ngươi phải nhớ kỹ chính mình sơ tâm. Nhớ kỹ ngươi chân chính nguồn chính là cái gì? Tiểu cô nương gật gật đầu. Cảm ơn tiểu tiên tử. Vị thứ hai xem bói cũng là cái thật xinh đẹp tiểu cô nương, có lẽ hẳn là kêu nàng tuổi trẻ phụ nhân. Tiểu tiên tử, ta muốn hỏi một chút, ta còn có thể hoài thượng hài tử sao? Nói chuyện thời điểm, nàng theo bản năng sơ sờ, sờ bụng Chuyện này, cấp không được, cũng cưỡng cầu không tới, ta chỉ có thể nói, gần hai năm là không có gì hy vọng. kia hai năm sau đâu? Thi nho nhỏ nghĩ nghĩ. Đến xem thiên ý, ta có thể minh xác nói cho ngươi, mạng ngươi chung có tử, thả là nhi nữ song toàn. Nhưng có thể hay không được đến, phải xem chính ngươi, có đôi khi quá mức để ý một sự kiện, ngược lại sẽ mất nhiều hơn được. Cảm ơn, cảm ơn tiểu tiên tử, cảm ơn tiểu tiên tử. Tuổi trẻ phụ nhân bụng mặt, trong mắt hàm chứa vui sướng lệ quang, liên tục không lưng. Cảm ơn, đây là ba lượng bạc, cảm tạ tiểu tiên tử. Cho tiền, nàng hoan thiên hỉ điệu bài trừ đám người. Mọi người thảo luận sôi nổi. Đây là gặp chuyện tốt, cũng không biết là cái dạng gì chuyện tốt. Các ngươi đoán là phát tài đâu vẫn là cầu tử đâu. Ta liền đoán đều không cần đoán, trăm phần trăm là cầu tử. Cho dù nghe không rõ lắm, cũng không ảnh hưởng mọi người xem náo nhiệt, cứ việc không có nói ra, trong lòng lại đều rõ ràng, gác như vậy gần, đều nghe không rõ tiểu tiên tử bọn họ nói gì đó, khẳng định có miêu nị, một cái hai cái ba cái mỗi người như thế, 8 phần A, tiểu tiên tử xử cái gì thủ đoạn. Đây cũng là vì cái gì. Mọi người đặc biệt tin tưởng tiểu tiên tử, đây là nguyên nhân chủ yếu chi nhất, nhất quan trọng tự nhiên là kiến thức quá nàng lợi hại cùng thần kỳ. Cái thứ ba xem bói, đều không phải là trung niên nam tử, mà cái tuổi trẻ công tử ca. Tiểu tiên tử, nghe nói ngươi đặc biệt lợi hại, cái gì đều tính ra tới, ta nay cái tưởng tính tính, ta mẹ ruột ở nơi nào. Công tử ca đẩy ra ba lượng bạc. Tiểu tiên tử, đây chính là ta hoa một trăm lượng bạc mua tới cái thẻ. Thi nho nhỏ liếc hắn mắt. Nên xuất hiện thời điểm tự nhiên sẽ xuất hiện. Đợi sẽ, thấy nàng không có bên dưới, công tử ca ngây ngẩn cả người. Liền không có. Đối. Thiên cơ không thể tiết lộ, nên nói ta đều nói xong. nay tính cái gì, ngươi không nói ta cũng biết ta nương còn sống, ta là làm ngươi nói điểm hữu dụng, đều nói ngươi lợi hại, ngươi rốt cuộc có hay không điểm thật bản lĩnh. Công tử ca sở trường vô cái bản, thực không kiên nhẫn. Liêu thúc ninh chặt mày. Làm gì đâu, nói chuyện thì nói chuyện, xem bói liền xem bói ta tiêu tiền xem bói làm sao vậy đều nói nàng lợi hại ta xem đâu cũng chính là cái lừa tiền chủ nhân liền một câu hàm hàm hồ hồ nói ai chẳng biết ta để cho ta tới ta cũng sẽ công tử ca không vui ồn nào ai nói tiểu tiên tử lừa tiền cái nào dám nói lao bà tử ta cái thứ nhất không đáp ứng lao phụ ra sức hướng trong đám người tễ thật vất vả chen vào tới thở hổn hển mang câu mới hướng về phía thi nho nhỏ hắc hắc hắc mà cười Tiểu tiên tử cảm ơn ngài Ngài chính là ta liếu ra ân nhân nột. Cảm ơn ngài, hôm qua may mắn có ngài, nhà ta con dâu sinh, dạng sáng lúc ấy sinh, sinh cái tiểu tử, nhìn là gầy gầy nhược nhược, nhưng tiếng khóc vang dội đâu, Mẫu tử đều khá tốt. Lao phụ nói nói, liền quy tới rồi trên mặt đất, hướng về phía thi nho nhỏ vững chắc dập đầu ba cái. Tiểu tiên tử, hậu thiên tắm ba ngày, lao bà tử ta hậu mặt thỉnh ngài qua đi ăn một bữa cơm, thuận tiện cho ta ra kêu tiểu tử lấy cái đại danh nhi. Đây là ta một chút tâm ý. Tiểu tiên tử nhưng ngàn vạn muốn nhận lấy, nếu không có ngài nột, ta kêu con dâu còn không biết sẽ thế nào đâu, cái này ra, không tiêu tan cũng đến sụp nửa bên nhi, ngài là nhà ta đại ân nhân nột. Còn có ngài vài vị, cũng thỉnh nhất định nhất định phải thưởng cái mặt. Lao phụ lại hướng về phía hùng địa chủ không lưng không lưng. Mọi người nghe nàng lời nói, ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện. Ta biết ta biết, ngày hôm qua vị này đại nương lại đây cầu cứu thời điểm, ta liền ở bên cạnh nhìn, không nghĩ tới, thật sự cấp đã cứu tới ta nói đi êm đẹp hôm nay như thế nào có người nghĩ dùng cái thẻ thỉnh tiểu tiên tử ra tay cứu người nguyên lai like nơi này có việc a ta biết vị này đại nương liền ở nhà ta cách đó không xa nhà nàng con dâu hôm qua đặc biệt hung hiểm nột tìm vai cái đại phu đều nói không cứu làm cho bọn họ chuẩn bị hậu sự đại nương chưa từ bỏ ý định lại đây cầu tiểu tiên tử thật đúng là cấp cầu tiểu tiên tử ra tay sau không bao lâu liền đem nàng con dâu từ quỷ môn quan kéo lại thật sự chuyện này là thật sự Lâm A bà liền trụ nhà ta cách vết đâu. Chính là nàng đỡ đẻ, nhà ta kia phiến nhi, đều đang nói việc này. Không khí lập tức liền lửa nóng lên, náo cái cọ ồn ào. Công tử ca thấy thế, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng, chịu đựng tính tình lại ngồi trở lại trước bàn. Tiểu tiên tử, ta thật vất vả mua tới quẻ, ngươi có thể hay không giúp ta tính chuẩn xác điểm. Nói chuyện cũng ôn hòa điểm, chính là biểu tình có điểm biến yếu. Ngươi việc này, ta không nên nói quá nhiều, biến số quá lớn, có đôi khi. Rõ ràng tương lai không nhất định là chuyện tốt. Thi nho nhỏ nghĩ nghĩ, lại nói. Ta có thể nói cho ngươi chính là, nói chuyện làm việc chiếu chính mình tâm tư tới, đừng nghĩ quá nhiều, hết thể thuận theo tự nhiên, nên tới tổng hội tới. Công tử ca giống như nghe vào trong lòng, như suy tư gì gật gật đầu. Hảo! Ta nghe ngươi. Hôm nay tam quẻ đã xong, ngày mai vội. Thi tiểu xong, túi đầu thu thập cái bàn. Lúc này, có người đột nhiên hỏi. Tiểu tiên tử! Muốn thế nào ngươi mới có thể ra tay cứu người? Tiểu tiên tử, ta cầu ngươi cứu cứu nhà ta lão nương, ngươi có cái gì yêu cầu ta đều có thể đáp ứng ngươi. Tiểu tiên tử, ta cầu ngươi cứu cứu ta kia đáng thương tiểu nữ nhi, nàng mới bốn tuổi. Chỉ khoảng nửa khắc, nhỏ hẹp nửa gian cửa hàng, liền quỳ vài người, còn có không ít đau khổ cầu xin, thấy bọn họ quỳ trên mặt đất, cũng sôi nổi học theo quỳ lên. Bàn tay đại trong không gian, tràn ngập đủ loại thanh âm. Thi nhỏ nhỏ mày đẹp nhíu lại. Các ngươi đứng lên đi việc này dung ta ngẫm lại ngày mai sẽ cho một cái hồi đáp làm nàng ra tay cứu mọi người khẳng định là không được nàng tu vi không đủ là thứ nhất nhất quan trọng là cứu người đều không phải là xem bói có chút người có thể cứu có chút người là không thể cứu phía trước nói qua có người giấu dếm một đường sinh cơ mà có người là diêm vương muốn ngươi canh ba chết sẽ không lưu người đến canh năm chương một trăm năm mươi bảy nhà sau mới vào nhà mới vừa gác xuống trong tay sự vật Hùng địa chủ liền hấp tấp nhi hỏi câu, tiểu nha đầu cứu người chuyện này, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? chuyện này đến ổn thỏa điểm, không thể so xem bói, một cái nháo không tốt, liền dễ dàng xảy ra chuyện. nơi này cũng không phải là chúng ta kêu tiểu địa phương, nơi này là thành châu, mười cái bên trong có chín là chúng ta không thể chơi vào. theo ta thấy, dứt khoát đừng xem bói. dù sao chúng ta tiền cũng đủ hoa, liền gác trong nhà hoa, ngẫu nhiên ra cửa đi dạo đi lại đi lại, đại quá xong năm, tuyển cái hảo thời tiết chúng ta rời đi Thanh Châu. Liêu Thúc cảm thấy việc này không hảo dính, liền tính tiểu nha đầu rất lợi hại, lại lợi hại cũng luôn có với không tới địa phương, gặp phải đường rẽ tới, nhưng làm sao bây giờ? Trời xa đất lạ, đòi tiền không có tiền muốn người không ai, cũng chỉ có thể ngồi xổm mà gãi đầu. Thầm Tùng Tuyền xem như tiểu nha đầu mê đệ, rất là tin tưởng nàng, lúc này, lại cũng có chút lo lắng. Gia đình bình dân đảo cũng không có gì, đem quy củ bày ra tới, thành công cũng hảo thất bại cũng thế. Tổng cũng sẽ không nói cái gì. Liền sợ chạm vào gia đình giàu có, có một số người, ỷ vào có điểm tiền có điểm quyền, liền phá lệ không đem dân chúng phóng nhãn. Không sợ khác, liền sợ chạm vào loại người này. Sư tỷ, sư phó cũng nói qua, chúng ta không thể quá nhiều nhúng tay thế gian sự. Phúc bảo trầm gì gì nói. Tiểu lục sáu nhìn xem mọi người, lại nhìn nhìn tỉ tỉ, nho nhỏ đầu nhỏ, còn không quá minh bạch, chỉ biết không khi không phải đặc biệt hảo, hắn rôi tay giữ chặt tỉ tỉ tay. Nhất miệng hướng về phía nàng cười. Ngoan. Thi nho nhỏ đem hắn ôm ở trong ngực, hôn hôn hắn đầu, trong lòng ấm áp điện. Việc này lòng ta đã có chủ ý. Có cái gì chủ ý? Hùng địa chủ tò mò hỏi câu. Tiểu nha đầu đầu nhi còn man linh quang lý. Hắn đảo muốn nhìn này quỷ tinh linh, lúc này lại nghĩ tới cái cái gì chủ ý. Chuyện này, nói khó đi cũng không khó, nói dễ dàng đi cũng không dễ dàng. Thi nho nhỏ cười cười hì hì nói. Các ngươi nói đúng, chuyện này. Sắc thật xử lý không tốt. Cho nên đâu, ta chuẩn bị cùng ông trời đánh đánh thương lượng, nhìn xem nó là nghĩ như thế nào, từ nó trong tay lấy cái chủ ý tới. Cái, cái gì? Liêu thúc trận tròn mắt. Hắn không nghe lầm đi. Vẫn là nói, hắn nghe lầm. Hùng địa chủ có điểm ngoài ý muốn, lại không kinh ngạc, hứng thú bừng bừng hỏi câu. Người muốn như thế nào hỏi? Yêu cầu chuẩn bị cái gì sao? Nhỏ nhỏ, ngươi hỏi thời điểm, chúng ta có thể hay không ở bên cạnh nhìn xem? Thầm tung tuyên đầy mặt tò mò, một đôi mắt lấp lánh sáng lên. Hắn liền biết, béo nha đầu là nhất lợi hại. Phúc bảo cũng ở ba ba nhi hỏi. Sư tỷ yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ta cũng có thể hỗ trợ. Mê trừng trừng mà tiểu lục sáu, nại thanh nại khí ồn ào. Há hốc mồm liều thúc, nhìn xem bên người mọi người, này phản ứng. Hắn liền biết, cùng này nhóm người ở bên nhau, sớm muộn gì cũng sẽ trở nên kỳ kỳ quái quái. Nhìn nhìn, này đều gọi là gì sự cái gì kêu cùng ông trời đánh đánh thương lượng là ông trời đỉnh đâu một mảnh thiên này còn có thể đánh thương lượng như thế nào đánh mọc ra cánh bay lên thiên ngồi ở đám mây thượng cầm hạt dưa lao lao khái quang nghĩ hắn liền run lập cập không cần ta một người có thể thu phục thi tiểu nhân nghiêm túc nghiêm trang bộ dáng ban ngày không được ta buổi tối lại tìm ông trời nói chuyện tới thật sự a liêu thúc thử thăm dò hỏi thi nho nhỏ gật gật đầu đương nhiên là thật sự Ta khi nào nói qua lời nói dối. Vô vô liêu thúc bả vai. Chờ ngày mai ta liền nói cho người đảm án. Liêu thúc kéo kéo khoe miệng, lộ ra cái đông cứng cười. Hán, hắn vừa rồi, thế nhưng tin. Xong rồi, hắn cũng trở nên kỳ kỳ quái quái. Việc này không hảo quyết định, thi nho nhỏ ý tứ là, giao cho ông trời tới xử lý. Được nó lao nhân ra cho phép, quay đầu lại làm khởi sự tình tới liền tương đối tự tại chút, đỡ phải đến lúc đó còn muốn đông tưởng tây tưởng, chi bằng trước làm ông trời giúp hắn tuyển người. Như thế nào cái tuyển người pháp đâu, đương nhiên là giúp tham lạc. Nàng cùng ông trời đánh đánh thương lượng, tiến đến hướng nàng xin giúp đỡ người, nếu chịu cái thẻ, liền chứng minh là được đến ông trời cho phép, đây là ý trời, nàng có thể yên tâm ra tay. Nếu là không có chịu chúng tham tử, vậy không có biện pháp lạc. Đương nhiên còn có cái khả năng, chịu chung cái thẻ bị người khác hoa giá cao mua đi, này đâu, tự nhiên cũng đến tính ở ý trời bên trong, dù sao nàng là sẽ không núng tay quản này đó nàng chỉ lo tự mình địa bàn có chút người muốn tham về điểm này nhi tiên tài hành quay đầu lại đừng hối hận trên đời nhưng không thuốc hối hận lúc này hỏi thiên thi nho nhỏ thuận tiện thế chính mình xem bói hỏi hỏi đuổi kịp mặt không sai biệt lắm ý tứ có thể chịu chúng tham tử liền tính là được ông trời cho phép nàng sẽ giúp chịu chung cái thẻ người nghiêm túc xem bói vội xong này xóa sự nhưng đem thi nho nhỏ mệt đến quá sức nửa đêm về sáng không ngủ đều dùng để đả tọa tu luyện cũng may hỏi thiên thực thành công Cùng ông trời câu thông đặc biệt thông thuận. Có này xóa nhi, sau này nàng xem bói cứu người khi, là có thể thoải mái hảo phóng lạc. Đừng nói, phía trước nàng thật là có điểm lén lút, sợ kinh động đỉnh đầu ông trời. Vì chính mình cơ trí điểm tán. Quả thực chính là thiên hạ đệ nhất đứa bé lanh lợi. Trước kia sao không nghĩ tới chiêu này đâu, thi nho nhỏ cào cào cái hót, bất quá này không quan trọng. Về sau nàng nhật tử liền hảo quá lạc, lại dễ chịu lại tiêu sái. Buổi sáng tốt lành à, ngày hôm qua hỏi thiên thực thành công. Đã cùng ông trời đánh hảo thương lượng lại, cùng xem bói giống nhau, mỗi ngày một con thiêm, chịu chúng ta liền đi cứu người, bạc sao, của cải một phần mười liền thành, được đến tiền, chúng ta thu một nửa, dư lại một nửa quên đi ra ngoài, thiện ấu đường từ tâm đường linh tinh, chúng ta đi trước khảo sát khảo sát, xác định là chân chính đáng tin cậy liền đem tiền quên đi ra ngoài. Thi nho nhỏ biết bọn họ trong lòng tưởng chính là gì, mới vào nhà, liền hoa lý lách cách nói. hung địa chủ cùng liêu thúc nghe xong, sôi nổi gật đầu ta xem hành, nho nhỏ, các ngươi lại như thế nào câu thông? Thẩm Tung Tuyền có điểm đáng tiếc, hắn muốn nhìn, không thấy được. ngươi thật cho rằng ta cùng ông trời nhất ngôn nhất ngữ nói chuyện với nhau đâu? Thi nho nhỏ nhạc ha ha cười. Thẩm Tung Tuyền lộ ra điểm nho nhỏ ngượng ngùng. Ta tự nhiên biết không phải như vậy, chính là lấy hỏi quẻ phương thức. Phần một trăm sáu mươi hai, Thi nho nhỏ đảo cũng không cất giấu, đem hôm qua hỏi thiên trải qua, rất cẩn thận nói biến. Dùng quá cơm sáng, dọn dẹp một chút. Mấy người hướng hương khói hẻm đi. Mới tiến ngõ nhỏ, liền thấy phía trước hương đến tiệm tạp hóa cửa đã đứng không ít người, có trong tay còn cầm bánh bao ở gặm. Tới tới, tiểu tiên tử tới. Hôm nay tới có điểm văn đâu. Ta cảm thấy ta hôm nay khẳng định có thể chịu chúng tham tử, ta đều bài vài thiên đội. Thiết, ta mỗi ngày đều cảm thấy ta có thể chịu chúng tham tử, hôm nay cũng giống nhau. Ta hôm qua buổi tối còn nằm mơ, mơ thấy ta chịu chúng tiểu tiên tử xem bói thiêm, sau đó, có người ra một ngàn lượng mua sợ không phải cố ý đi một ngàn lượng nằm mơ đi thôi dựa vào cái gì à tiểu tiên tử mới thu ba lượng bạc những người này khét ngược nhẹ nhàng đảo ngược gần ngàn hai cũng ngay thượng rất bánh có nhân đâu phải cho cũng là cho tiểu tiên tử mọi người nhưng chú ý à ngàn vạn đừng mắc mưu này tính sao lại thế này tiểu tiên tử cực cực khổ khổ thế chúng ta xem bói kết quả tiền lại làm những người này cấp tránh đi đổi các ngươi các ngươi trong lòng dễ chịu xác thật là có chuyện như vậy đâu theo ta thấy Một trăm lượng cũng quá nhiều, nhiều lắm liền phiên vài lần, không thể phiên quá nhiều. Thi nho nhỏ đương nghe không thấy bọn họ thảo luận, mặt mày hớn hở chào hỏi. Buổi sáng tốt lành loa, bên ngoài đầu, chạy nhanh xếp thành hàng bốc thăm xong, không có việc gì liền về nhà đi, đừng ngốc tại bên ngoài, tiểu tâm bị đông lạnh. Tiểu tiên tử không lạnh, chúng ta không sợ lãnh, cố ý xuyên là gián chắc, còn có lò sưởi tay gì đó, ấm áp. Đúng đúng đúng, tiểu tiên tử, hôm qua cứu người chuyện đó, ngươi tưởng hảo thế nào không? Ta đảo không có gì người yêu cầu cứu, chính là tưởng cấp tự mình nhìn xem thân thể. Hương đến phô lão bản nương thân thiện tiếp đón thi nho nhỏ bọn họ, giúp đỡ thượng trà nóng, thêm trậu than từ từ. Cũng may nàng cơ trí, dịch nửa cái cửa hàng ra tới, này sinh y a, một ngày tránh đến so nửa tháng còn nhiều đâu. Nhân khí vượng đến không được không được. Ở trong mắt nàng, tiểu tiên tử chính là nhà nàng thân tài, đến hảo hảo hầu hạ. Cứu người việc này, cùng xem bói không sai biệt lắm, mỗi ngày một tiêm, chịu trong người. Nhưng chính mình xem bệnh cũng có thể đem cơ hội nhường cho người khác, đại giới một phần mười gia tài. Thi nho nhỏ trước nói ra bọn họ nhất quan tâm sự. Một phần mười gia tài, tiểu tiên tử, là trong nhà tích cóp tiền một phần mười, vẫn là sở hữu của cải nhi một phần mười. Trong nhà có thể đổi tiền đều tính tiến vào sao. Vẫn là trong tay năng động tiền. Tiểu tiên tử này có phải hay không quá mơ hồ điểm. Không sợ quân tử liền sợ gặp tiểu nhân nột. Không câu nệ loại nào, chỉ cần ngươi cảm thấy, lấy ra tới tiền không làm thất vọng chính mình lương tâm là được, cử đầu ba thước có thần minh. Thi nho nhỏ không như thế nào giải thích. Tới, bắt đầu rút thăm đi, trước chịu xem bói tam chi thiêm. Xem bói xếp hàng là nhất nhiều, cứu người bên này, xếp hàng tương đối thiếu, nhân số không đủ, cũng không giảm bất ống thiêm, tả hữu nàng chỉ cầu người có duyên, chịu chúng, liền tỏ vẻ đây là ý trời. Xem bói tam chi thiêm chịu xong, cứu người bên này bài đội ngũ sớm liền không có, nhưng không có người chịu chúng tham tử hôm nay tính tam quẻ thực nhẹ nhàng tiểu biết công phu liền tính xong rồi mà cứu người bên này cái thẻ như cũ không ai chịu chung ống thẻ còn thừa không ít cái thẻ nay quán không thể thu a thi nho nhỏ hậu chi hậu giác nghĩ đến nàng giống như hố chính mình một phen hôm qua hỏi thiên thời điểm nên hơn nữa một câu xem bói bên này thu phục cứu người bên này cái thẻ không quan tâm có hay không người chịu chung nàng đều nhưng thu quán về nhà đáng tiếc lúc ấy nàng không tới tưởng này xóa thất sách thất sách tiểu tiên tử tam quẻ đã tính xong như thế nào không thu quán về nhà ta biết ta biết xem bói là xong việc nhưng một cái khác ống thẻ còn không có xong việc đâu ta đếm đếm a còn kém hơn hai mươi căn tiểu tiên tử không bằng hôm nay lại nhiều khai hai quẻ bái dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi ta xem chuyện này được không thi nho nhỏ từ bọn họ nói nói được khí thế ngất trời mới tiếp câu quy củ không thể phá mỗi ngày tăng quẻ chỉ tính tăng quẻ tiểu tiên tử ta có thể giúp tham sao Một cái ăn mặc rách tung tóe tiểu khất cái từ trong đám người chui tiến vào, nhút nhát sợ sệt hỏi, hắn thực khẩn trương, đôi mắt lại hắc đen bóng bẩy. Có thể a Thi nho nhỏ cười đem ống thẻ đưa cho hắn. Tiểu khất cái nhìn mắt ống thẻ, rôi tay khi, hắn do dự hạ, đem dơ hề hề tay, hướng sám xịt trên quần áo dùng sức lau vài lần. Sau đó, mới đi rút thăm ống cái thẻ, hắn thực do dự, nhìn xem cái này nhìn xem cái kia. Thi nho nhỏ không thúc giục hắn, liền lặng lặng nhìn. Mặt mày mỉm cười rất là Ôn nu. Cuối cùng, tiểu khất cái khẽ cắn môi, nhắm mắt lại chịu một chi thiêm, chính hắn không dám nhìn, run run xuống tay đưa qua. Ngươi chịu chúng. Chương 158. Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi xem bệnh, vẫn là đem cơ hội này nhường cho người khác. Cơ hội chỉ có một lần, dùng xong liền không có. Thi tiểu tiểu thanh âm chậm rãi giải thích. Tiểu khất cái ngốc ngốc nhìn nàng, đôi mắt rất lớn, hắc đen bóng bẩy, rõ ràng có chút phản ứng không kịp. Tựa hồ không dám tin tưởng. May mắn sẽ tới gần đến hắn trên người. Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi xem bệnh, vẫn là tưởng đem cơ hội này nhường cho người khác. Một lát sau, Thi Nho nhỏ nhẫn mại tính tình lại hỏi biến, ôn ôn hòa hòa, thậm chí duỗi tay, nhẹ nhàng mà vô hạ tiểu khất cái dơ hề hề tóc. Ngươi chịu chúng tham tử, tiểu khất cái hắc đen bóng bẩy mắt to, một chút mà biến hồng, hơi nước xuất hiện, cuối cùng biến thành tích nước mắt, từ hốc mắt chung chảy xuống. Ta mới há mồm, nước mắt liền rơi vào càng thêm hung mãnh. Thi nho nhỏ từ trong tay hắn rút ra cái thẻ, hướng hắn trước mặt quơ quơ, cười đến mặt mày xinh hoa đẹp. Ngươi xem, đây là ngươi chịu chung cái thẻ. Ta ta ta tưởng lấy nó cứu một người có thể chứ? Tiểu khất cái vừa mới bắt đầu nói chuyện có điểm nói lắp, sau lại trở nên rồn rập, ngôn ngữ gian ẩn hàm thấp thỏm bất an. Có thể. Ngươi tưởng cứu ai? Ta tùy ngươi qua đi. Tiểu khất cái lộ ra cái đại đại cười, rất là sán lạ. Ta tưởng cứu ông nội của ta, ta không nghĩ hắn chết. Tiểu tiên tử ngươi có thể cứu ông nội của ta sao? Ách, vấn đề này, ta hiện tại không thể trả lời ngươi, ta phải nhìn thấy ngươi ra ra ta mới có thể biết có thể hay không cứu. Ta mang ngươi đi. Tiểu khất cái ba ba nhi hướng cửa chạy, mới đi rồi vài bước, lại quay đầu lại nhìn mắt, thấy tiểu tiên tử đi theo phía sau, liệt miệng ngây ngô cười. Liên ở phía trước. Thi nho nhỏ làm lão ông cùng liêu thúc giúp nàng thu thập cái bàn, nàng đi một chút sẽ trở lại. Thẩm tung tuyền không yên tâm nhắm mắt theo đôi theo qua đi còn có không ít xem náo nhiệt vây xem nhân viên một năm miệng mười thảo luận bảy vòng tám vòng vòng không ít lộ cuối cùng tới rồi địa phương một cái thực lụi bại cũ nhà ở sập gần nửa đều không đủ để che mưa chắn gió đi vào nhà ở tận cùng bên trong có cái góc góc bị thoáng thu thập phiên miễn cưỡng có thể ở lại người tiểu khất cái chui vào bên trong thức mau hắn lại ra tới chật liêu cũ nát mảnh tiểu tiên tử ông nội của ta liền nằm ở bên trong Hắn hướng ở ngủ rồi, có thể cứu hắn sao? Mắt to mắt trông mong như nhìn, tay trái nắm chặt góc áo, lộ ra nồng đậm khẩn trương. Mùa đông khắc nghiệt nơi này như thế nào trụ người, căn bản là trụ không được người A. Chính là, liền tinh tiểu tiên tử đem lão nhân ra trị hết, trường kỳ ở tại như vậy trong phòng, chỉ sợ cũng đến tiếp tục sinh bệnh. Nhìn dáng vẻ, cũng là không có gì tiền cấp tiểu tiên tử, chỉ sợ A, liền tiền đều không có đâu. Tiểu tiên tử làm việc thiện, chúng ta cũng không thể quá lạc hậu. Mọi người nhiều ít quên điểm nhi, không nói bên, xem như thế tự mình tích tấm đức. Lời này nói không sai, không nhìn thấy cũng liền thôi, nếu đều lại đây, tổng không thể chơ mắt nhìn. Như vậy đi, ta quên một lượng bạc tử, quay đầu lại đặt mua điểm rắn chắc đệm chăn áo đông linh tinh. Ta đây ra 50 văn, cũng coi như là tự mình một chút tâm ý. Ta ra 20 văn, rất đáng thương, già già trẻ trẻ. Thi nho nhỏ ở bên trong cấp lao khất cái xem bệnh, bên ngoài dăm ba câu gian liền hiện trường quên nổi lên tiền. Không phải ngoài miệng nói nói, là thật sự lấy ra tiền, có rất nhiều bạc vụn, có rất nhiều tiền đồng, có ly đến gần, đơn giản liền lộng điểm y phục cũ chăn bông linh tinh, tóm lại đều thoáng tâm ý. Có thật sự là không có tiền cũng không có gì sự vật, làm sao bây giờ đâu, đơn giản liền vén tay háo, giúp đỡ dọn dẹp một chút này tàn phá nhà ở. Cách luôn nói, nhiều người nhặt tuổi thì lửa to. Thật đúng là có chuyện như vậy, chờ thi nho nhỏ cấp lão khất cái hóa chén nước, uy hắn uống xong bụng, lại ở bên cạnh thủ sẽ thấy lao khất cái không có việc gì liêu mảnh ra tới khi ngắn ngủn bất quá non nửa cái canh giờ nhà ở liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất nhất rõ ràng chính là ở giữa có đôi tràn đầy hỏa ngọn lửa thoáng lao cao chính phịch phịch thiêu đốt tiếp theo tàn phá vách tường khắp nơi lọt gió điểm này cũng bị kịp thời tu bổ hảo chính là không quá đẹp hữu dụng gạch cũng hữu dụng vật liệu gỗ như là đánh mụn vá quần áo dường như đông một khối tây một khối nhìn xấu rồi lại rất là ấm áp nồi chén gáo buồn linh tinh liền đơn sơ thổ bếp đều có còn có cái rách tung toé lùn quài, mặt trên phóng một ít củ cải khoai tây còn có phơi tốt rau khô rau ngâm trở bên cạnh xả cái lượng quần áo gậy tre lúc này gậy tre thượng treo đầy xiêm y rẻ đẹp chăn liền như vậy biết công phu tàn phá cũ phòng thế nhưng có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ra ấm áp tiểu tiên tử đây là chúng ta làm cho mọi người hết điểm non nớt chi lực tiểu tiên tử thường xuyên làm điểm khả năng cho phép việc thiện có phải hay không thật sự có thể tích phúc nếu là thật sự có thể Ta nhưng thật ra nguyện ý thực, khác không nói, liền nghĩ người trong nhà đều khỏe mạnh, ngàn vạn không cần sinh bệnh, sinh bệnh quá bị tội. Ta liền nghĩ có thể cưới trong đó ý tức phụ, ha ha ha ha ha Ta hy vọng trong tiệm sinh ý càng tốt điểm, nhiều tránh điểm tiền, làm tức phụ hài tử ăn được mà tốt, không cần vì tiền sầu khổ. Một cái hai cái đều nói lên tự mình trong lòng ý tưởng tới, đều không tính quá mức. Liền có cá biệt, xoa xoa tay, vui dạo dực mà nói, nếu có thể làm ta một đêm phất nhanh, ta có tiền. Ta nhưng kính làm việc thiện, không ngại từ khe hở ngón tay lậu điểm ra tiếp tế yêu cầu trợ giúp người. Từ ra cái này cách nói sau, mặt sau nói chuyện liền có điểm bành trướng. Bất quá cũng có thể nghe ra tới, cười cười hì hì, quả thực là vui lùa thành phần chiếm đa số. Đừng quá lợi ích, thành tâm thành ý, ngày thường làm chút khả năng cho phép việc thiện, xác thật có thể tích phúc tích vận. Thi nho nhỏ cảm thấy này nhóm người, rất đáng yêu. Tiểu khất cái từ lều ra tới, vương chắc quỳ tới rồi thi nho nhỏ trước mặt. Vang vang dội lượng dập đầu lệ ba cái. Cảm ơn tiểu tiên tử, ta nguyện ý kiếp này vì như vì mã hầu hạ ngài. Nay đảo không cần, ta cứu người đâu, là có quý củ, lấy ra của cải một phần mười là được. Thi nho nhỏ chạy nhanh đem tiểu khất cái từ trên mặt đất đỡ lên. Mới đến trong tay, tiền đều không có che nóng hổi tiểu khất cái liền toàn bộ toàn cho thi nho nhỏ. Tiểu tiên tử, đây là, đây là thúc thúc ba ba nhóm vừa mới tặng cho ta bạc đều cho ngài, đều cho ngài. Cảm ơn thúc thúc ba ba nhóm. Cảm ơn các ngươi tiểu khất cái lại hướng về phía đám người quỳ xuống phanh phanh phanh vang lên ba cái vang đầu ai ra làm gì vậy lên lên mau đứng lên đứa nhỏ này cũng quá thất thành nhìn nhìn cái chán đều khái trời ra thật không cần hành đại lễ muốn tạ à liền cảm ơn tiểu tiên tử tiểu tiên tử mới là chân chính đại thiện nhân thi nho nhỏ nghiêm túc đếm đếm trong tay tiền lấy ra một phần mười dư lại lại trả lại cho tiểu khất cái ấn quy củ đi là được tương lai ngươi nếu có năng lực Gặp được yêu cầu trợ giúp người, có thể giúp một fan liền giúp một fan, liền tính là đối ta tốt nhất đáp tạng. rời đi phá phá nhà ở, thi nho nhỏ không có vội vã về nhà, cùng mọi người nói thanh, tùy ý ở trên phố đi tới, thẩm tùng tuyển theo sát ở bên người nàng. Đi dạo vòng, thấy canh giờ không sai biệt lắm, liền đi tranh thiện đấu đường, đêm nay cái được đến tiền, lấy ra một nửa quên đi ra ngoài. Đã trở lại, lao liêu nói ăn thịt dê nồi, hương thực. Hùng địa chủ vui tươi hớn hở cười. Như thế nào đi lâu như vậy? Thi nho nhỏ đơn giản đem sự nói nói. Phía trước bất giác, mới phát hiện, những người này tâm địa đều khá tốt. Thẩm tung tuyển đối hôm nay sự cảm xúc rất thâm. Hùng địa chủ nhưng thật ra không quá ngoài ý muốn. Tiểu nha đầu gặp được người, chín thành chín tính tình đều thực không tồi. Nàng A, phúc khí đủ. Phần 163. Sự tình xử lý tốt. Liêu thúc từ phòng bếp ra tới, thuận miệng hỏi câu. Rửa cái mặt, chúng ta ăn cơm. Tiểu lục sáu đã sớm thèm đến không được, nhạc điên nhạc điên kê ơ. Ăn cơm ăn cơm. Một ngụm tiểu nại khang, đáng yêu không được. Sự tình qua đi hai ngày, ngày này, mọi người đều xếp hàng rút thăm, thi nho nhỏ tạm thời không có việc gì, rất nhàn nhã thích thú nghe quanh thân người tán gấu. Nghe được cọc về tiểu khất cái sự. Tiểu khất cái bị đưa đến học đường, phu tử chỉ ý tứ ý tứ thu điểm bái sư lễ, nghe nói tiểu khất cái còn không có tên, lại bàn cái danh cho hắn, hỏi cập hắn dòng họ. Tiểu Khất Cái nói hắn họ thi, họ thi danh có thiện. Tiểu Khất Cái kêu thi có thiện. Vài năm sau, hắn khảo trung tu tài, cho chính mình lấy tự tu hiền. Trươn một trăm năm mươi chín, mùa đông ăn lẩu thật là kiện đặc biệt hạnh phúc sự tình. Người nhà bao quanh ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn, nồi quanh thân bãi mãn thích ăn nguyên liệu nấu ăn, chay mặn nửa này nửa nọ chủng loại đầy đủ hết, sôi trào nồi lộc cộc lộc cộc mạo hôi hổi nhiệt khí, nồng đậm mùi hương tràn ngập toàn bộ nhà ở cái bàn hạ chậu than than hỏa tràn đầy. Còn không, có bắt đầu ăn, trên người đã ấm áp dễ chịu. Ngoài phong lạnh thấu xương gió lạnh hô hô thổi quát, phong bọc tảng lớn tảng lớn bông tuyết, thiên địa mơ hồ chỉ có thể khó khăn lắm thấy rõ trước mặt, đừng nói người bán rong sạp liền người đi đường cũng chưa mấy cái, có cũng là đôi tay hợp lại ở trong tay áo, vùi đầu đỉnh phong tuyết bước chân vội vàng. Ta xem đâu, ngày mai đi trong tiệm cùng bọn họ nói thanh, ta hậu Thiên liền không ra quán, hôm nay quá lạnh, lại nói, mắt thấy liền phải ăn Tết, cũng nên gác trong nhà hảo sinh dọn dẹp dọn dẹp. Tuy xa ở tha hương, này năm nột, phải quá càng náo nhiệt vui mừng điểm. Liêu thúc hướng nổi thả khói hơi mỏng thịt ba chỉ, nói cho hết lời, liền gắp ra tới, gác tương trong chén dính dính, há mồn hướng trong miệng phóng, nhai đi hai hạ, thưởng thụ nheo lại đôi mắt. Này hương vị tốt lắm. Hùng địa chủ hút lưu miến, liên tục gật đầu. Ta xem hành, ngày mai 27, tổng không thể đại niên 30 còn gác bên ngoài bảy quán. Ngày mai cùng bọn họ nói thanh, ta ngày kia liền không ra, chờ thêm xong năm lại nói. Thi nho nhỏ cấp tiểu lục sáu gấp hai khối nộn nộn thịt gà, lại gấp điểm nấm hương đậu hũ cho hắn. Còn muôn cá sao? Tiểu lục sáu tương trong chén, không có gì ớt cay, lại cũng rất thơm đặc biệt tiền, là liêu thúc tự chế bơ lạc, hương vị thực phong phú. Thì, ta muốn thịt. Hắn không yêu ăn cá, trước kia có bị xương cá tạc quá. Cho ngươi, này thịt cá không có thứ, ăn món đâu, tươi mới tươi mới. Thi nho nhỏ cấp đệ đệ lộng gọi món ăn, mới phóng tự mình thích ăn. Thầm tùng tuyền đem chính mình năng tốt lát thịt đưa qua cố ý dùng chỉ sạch sẽ chén trang hiện tại ăn vừa lúc chính ngươi ăn ta này có thi nho nhỏ thuận miệng nói câu chủ yếu là ăn lẩu không chính mình năng ăn liền không có gì là thú không không yêu ăn ngươi ăn nghiêm túc ăn lẩu liều thúc nghiêng đầu liếc mắt thiếu da này buồn sọ não nha toại vui tươi hớn hở đối với thi nho nhỏ nói năng tốt thịt đến chạy nhanh ăn không ăn liền già rồi hương vị không như vậy hảo Mau ăn mau ăn, dính tương chén, ăn rất ngon, ta này làm nổi tay nghề là càng ngày càng tốt. Cũng đúng. Thi nho nhỏ ngâm lại, ba lượng hạ liền cầm chén lát thịt dính tương ăn cái sạch sẽ. Ta liền thích mùa đông ăn nổi, bên ngoài đại tuyết sôi nổi, lánh đến thẳng run, chúng ta ở trong phòng ấm áp dễ chịu ăn nổi đều có thể ra mồ hôi, ngâm lại liền hạnh phúc. Nói chuyện đâu, nàng lại hướng về phía bên cạnh thẩm tùng tiền nói. Đừng cho ta năng lát thịt, ta chính mình tới, ăn nổi, phải chính mình năng ăn lên mới sảng vốn dĩ có điểm mất mát thẩm tùng tuyền nghe nàng giải thích lại cười ân vừa ăn biên năng sắc thật muốn càng mỹ vị chút muốn ta nói a ta cho ngươi năng ngươi cho ta năng ăn lên mới có tư có vị đâu xem diễn không chê chuyện này đại hùng địa chủ trêu cho câu thẩm tùng tuyền nhĩ tiêm lặng lẽ nhi mà đỏ thi nho nhỏ cười, cười cười hì hì địa đạo lão hương ngươi ăn cái cho ta xem bái ta phải có bạn giả nhi Ta mỗi ngày Nhi ăn cho các ngươi xem, thèm bất tử các ngươi mấy cái. Lại nói tiếp, ta đều tưởng nhà ta bạn già Nhi. Liêu thúc sâu kín thở dài. Cũng không biết bọn họ ở trong nhà như thế nào Nhi. Tiểu lục sáu nãi thanh mãi khí tiếp câu. Ta cũng tưởng cha cùng mẫu thân. Còn không thể trở về nhà. Thi nho nhỏ sờ sờ đệ đệ đầu, túi đầu ở hắn cái chán hôn khẩu. Tiểu lục sáu liệt miệng liền cười. Có thể viết thư A. Hảo. Một hồi ăn cơm xong chúng ta viết thư trở về, mẫu thân mang thai đến gửi điểm tiền trở về, vừa lúc gần nhất đỉnh đầu rộng thùng thình, Thi Nho nhỏ cân nhắc, lại cảm thấy một hồi hẳn là đi ra ngoài đi dạo, đặt mua điểm phương tiện tiện thể mang theo tiểu ngoạn ý sự vật linh tinh, cũng làm cha mẹ cao hứng cao hứng. Quan trọng nhất phải làm mấy cái bùa hộ mệnh đưa trở về. Tháng chạp hai mươi bảy, sáng sớm, đại tuyết, phong cũng rất lớn, dương mắt nhìn lên, xem đều không rõ lắm nơi xa cảnh vật. Thi Nho nhỏ chờ mấy cái, xuyên rất dày chắc bao tay, mũ, khăn quàng cổ chờ, đều nhất nhất mang lên, toàn thân trên dưới liền lộ ra đôi mắt, đón phong tuyết gian nan hướng hương khói hẻm đi đến. Hôm nay thật là linh a, đến cửa hàng trước, khó được cung cuể, cũ cũng chưa vài người. Tiểu tiên tử, ngươi tới rồi, hôm nay hảo lãnh. Tới, tiến vào. Thi nho nhỏ mở ra cửa hàng môn, tiếp đón đoàn người đi vào. Nay cửa hàng lão bản nương sớm hai ngày liền đem chìa khóa cho nàng, làm nàng tự mình mở cửa tiến vào, nàng nhưng khởi không tới. Trốn dưới mái hiên người, nhanh chóng chạy vào trong phòng, biên trụ phủi trên người bông tuyết biên xoa tay hà hơi. Cũng có người ở tích Lý Lộc Cộc nói chuyện. Hôm nay tới ít người, hy vọng có thể chịu chúng tham tử. Năm rồi nhưng cho tới bây giờ không có như vậy lenh quá, tuyết lại không ngừng, muốn ra thai. Có đảo cũng có, đó là hơn 20 năm trước sự tình, nay cái ta muốn chịu chúng cái thẻ, đến làm tiểu tiên tử giúp đỡ tính tính, không sợ khác, liền sợ ra tuyết hai, giá hàng tăng cao, liền ăn đều thành vấn đề thi nho nhỏ nghe bọn họ thảo luận ma lưu nhi đem quán dọn xong tới có thể giúp thăm lao huynh để cho ta tới đương cái thứ nhất bái hành khiến cho ngươi lão đại ca hảo tính tình làm vị trí giúp thăm người vui tươi hớn hở cười xoa xoa đôi tay ta này vận khí gì thời điểm tới nha tiểu tiên tử ta chịu a ngươi chịu thi nho nhỏ cười cười hắc ta không xem tiểu tiên tử giúp ta nhìn xem ta chung không Thi nho nhỏ xem xét mắt cái thẻ, tức khắc liền vui vẻ. Hôm nay vận khí không tồi, là tưởng một hồi hỏi quẻ, vẫn là hiện tại liền hỏi. Chủ yếu là hôm nay không có gì người, đều ở trong phòng, đảo cũng không nóng nảy trước rút thăm. Tiểu huynh đệ à, ta xem ông trời là nghe ngươi vừa mới nói, mới làm ngươi chịu chúng thăm từ đâu. Phía sau lão nhân chậm gì gì nói. Có lẽ thật đúng là như vậy, mấy ngày này, ta một ngày không rơi, mỗi ngày lại đây xếp hàng rút thăm, liền không chịu chúng quá một lần nay cái kỳ quái, một chút liền cấp chịu chúng, nói không chừng, thật là ý trời nột. Tiết Thành, tiểu tiên tử ngươi giúp ta tính tính, hôm nay có hay không tuyết ai. chịu chúng tham tử người cũng sảng khoái, không như thế nào do dự, liền cầm tiền ra tới, sau đó lại tự mình treo cho câu. Ta này có tính không tạo phúc mọi người. Tính, cho ngươi tích một phúc a. Ha ha ha ha, tích một cái đại phúc. Tiểu tiên tử ngươi nói đi. Mọi người nói nói cười cười ồn ào vui lùa. Tích phúc này cách nói, vẫn là trước trận giúp tiểu khất cái, tự việc này sau, cũng không biết ai nói khởi, liền có như vậy cái cách nói. Người khác không biết, cũng chính là thường xuyên hướng bên này xếp hàng rút thăm, một đám còn tính quen thuộc người xa lạ, đùa giỡn. Muốn nói thế gian này sự, ly kỳ cũng là thật ly kỳ. Cái này không lớn trong vòng, người nào đều có, tam giáo cửu lưu phú quý con cháu, ngày thường là thế nào đều thấu không đến một khối tới, nhưng cố tình, tại đây nửa gian không lớn cửa hàng, liền thần kỳ dung hợp. Có thể thực tốt ngươi tới ta đi giao lưu nói chuyện, nhưng cũng giới hạn ở cái này trong vòng, ra này vòng, bầu không khí không có, hết thể lại trở về bình thường. Ngươi là muốn hỏi thanh châu địa giới, vẫn là cả nước các nơi. Thi nho nhỏ không vội vã xem bói, ôn ôn hòa hòa hỏi. Kia, tự nhiên là cả nước các nơi. Tây Bắc có đại tuyết, tuyết 200 năm khó gặp, địa phương còn lại đảo cũng còn hảo, nhiều ít sẽ có điểm tiểu tình huống, lại không đến mức tao thành hòa khó. Thi nho nhỏ nghĩ nghĩ, lại nói. Giá hàng dâng lên là khẳng định, sẽ không chướng quá nhiều, các ngươi chú ý điểm, đừng mù quáng mua mua mua. Ngoài phòng lục tục có người tiến vào. Nay liên bắt đầu xem bói. Cũng đã bài xong đội. Không có, chạy nhanh sau này bài, tiểu tiên tử vừa mới tính chính là đầu một quẻ, còn thừa hai quẻ. Làm ta sợ nhảy dựng, cho rằng đến chậm. Tiểu tử, tiểu tiên tử vừa mới tính cái gì. Ta tiến vào liền nghe xong cái âm thanh. Rút thăm còn ở tiếp tục, gặp người dần dần nhiều lên thi nho nhỏ làm mọi người trước rút thăm sau xem bói trong phòng nháo cãi cỏ ồn ào nghe qua đệ nhất quẻ người rất là cẩn thận kiên nhẫn cấp sau lại người ta nói cái này quẻ thuận tiện dặn dò hai câu đảo mắt chịu xong rồi thiêm thi nho nhỏ bắt đầu xem bói hôm nay hai quẻ cũng thực thông thuận thực mau liền tính xong rồi dư lại chính là cứu người quẻ ống thẻ còn có điểm cái thẻ lại không ai tới xếp hàng này cũng không phải là đùa giỡn một phần mười của cải nhi đâu không thai không bệnh ai đi bài a nhỏ hẹp nửa gian cửa hàng tè đến tràn đầy, thật sự là tè không vào được, liền tè tới rồi bình phong bên kia. Hương đến phô láo bản nương cũng không có nói cái gì, còn vui tươi hớn hở cười cười. chỉnh gian cửa hàng đều là người, không chỗ ngồi chạm, mặt sau không có biện pháp, héo héo mà trở về phòng. bên ngoài lanh a, không thể chạm a. trong đám người cũng không biết ai đột nhiên nói câu. tiểu tiên tử đổi cái địa phương thế nào? nay nhà ở quá tiểu, trực tiếp đi nhà ta trong quán trà thế nào? trên dưới hai tầng lâu. Rộng mở thực. Năm sau rồi nói sau, nay cái đều 27, ta cũng đến thu xếp ăn tết vụn và sự. Thi nho nhỏ nhấp môi cười nhạt. Chính mồm năm miệng mười các loại loạn khản mọi người, nghe được lời này, lực chú ý nháy mắt liền chuyển qua tới. Thiểu tiên tử mấy ngày nay không xem bói. Đảo mắt liền đến 27A, ta cũng chưa chú ý. Muốn ăn tết, thiểu tiên tử ở nơi nào? Nhà ta đã sớm đặt mua hảo hàng tết, cho ngươi đưa điểm đi, đều là nhà mình thôn trăng ra, hương vị hảo. Nhà ta cũng có, vài xe, vừa lúc đưa điểm cấp tiểu tiên tử nếm thử mùi vị. Đề tài một chút liền rơi xuống hàng tiết thượng, đều nào phải cho thi nho nhỏ đưa nhà mình thứ tốt. Mãi cho đến có người chịu chúng ống thẻ quẻ. Là cái thiếu niên, môi hồng răng trắng, thật xinh đẹp thiếu niên. Người sẽ vẽ bữa sao. Đùa bình ăn bùa hộ mệnh linh tinh, ta muốn ra tranh xa nhà, đi rất xa địa phương, trên đường không an toàn. Tiểu thiếu niên nói, móc ra khối thượng đẳng hảo ngọc. Đây là ta đáng giá nhất đồ vật. Có thể chứ. Đều nói ngươi rất lợi hại, ta cũng quan sát vài thiên, ngươi xác thật có điểm thật bản lĩnh, ta hy vọng ngươi cho ta phủ, là chân chính, có tác dụng, nguy hiểm khi có thể bảo vệ ta, ta còn không muốn chết, ta muốn sống. Có thể. Thi nho nhỏ trịnh trọng đồng ý việc này. Ngươi theo ta về nhà, ta thế ngươi vẽ bùa. sáu 160. Thi nho nhỏ cấp thiếu niên vẽ lương đạo phủ, một đạo đùa bình an, một đạo đùa hồ mệnh. dặn do hắn muốn bên người mang. Ngàn vạn không cần rời khỏi người, tắm rửa cũng không được. Còn lại nói đảo cũng không có nhiều lời, hiện nhiên thiếu niên cũng là minh bạch chính mình tình cảnh có bao nhiêu hung hiểm. Sẽ chọc phải phiền phải sao? Thiếu niên đi rồi, hùng địa chủ hỏi. Thiếu niên này là mấy ngày này tới nay, nhất không giống người thường một cái, hắn có được sinh ra đã có sắn tự phụ, giơ tay nhấc chân ra đung dung đại khí, này không phải bình thường phũ quý nhân ra có thể bồi dưỡng ra tới. Sẽ không? Thi nhỏ nhỏ chắc chắn trả lời. Thiếu niên đi rồi không bao lâu, trách ngoại có người nhẹ khấu viện môn, không đội không tử, thực chào hỏi mạo. Thời tiết này, ai sẽ qua tới thoán môn? Liêu thúc nói thầm, đi nhanh hướng sân đi, dương giọng hỏi. Cái nào? Nói, duỗi tay đi khai đại môn. Mở ra viện môn, chỉ thấy bên ngoài đứng cái thanh niên nam tử, phía sau theo cái gã sai vặt, gã sai vặt trên vai khiêng đòn đánh, Tả hữu hai cái cái sọt bên trong chất đầy đồ vật, thô thô liếc mắt một cái, có chút hàng tết. Phần 164 Mạng mội tới chơi, thỉnh nhiều tha thứ, ta là tới cấp tiểu tiên tử đưa hàng Tết, đều là nhà mình thôn trăng ra, một chút tiểu tâm ý. Chả trách nhìn có điểm quen mắt, rồi lại không quen biết. Liêu thúc hướng về phía hắn cười cười, đem người khách khách khí khí hướng trong phòng dẫn. Thi nho nhỏ có điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới, thật sự có người tới cửa đưa hàng Tết. Rất có kiểm nhận cũng không phải, không thu cũng không phải. Cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là nhận lấy mấy năm nay hóa, tâm ý thu, lại không thể làm khách nhân tay không rời đi tổng cảm thấy có điểm không quá thỏa đáng làm sao bây giờ đâu cân nhắc hạ quyết định đưa cái phúc tự thi nho nhỏ viết ra tới phúc tự không phải phổ phổ thông thông phúc tự từng nét bút gian ẩn chứa nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt thiên điệu năng lượng đem phúc tự phóng trong nhà sẽ hoặc nhiều hoặc ít tăng cường nhà mình phúc vận nếu trong nhà trùng hợp phúc vận vô dụng này phúc tự cũng có thể loại trừ đen ủi vô cùng đơn giản một cái phúc tự tự nhiên là so không được họa ra tới bọn chú hiệu quả cũng liền như vậy trong chốc lát nói trắng ra là Xem như thi nho nhỏ hồi quỹ nho nhỏ tâm ý. Thanh niên không nghĩ tới, đưa tranh hàng Tết, còn có thể có điều thu hoạch, tiểu tiên tử là ai, là có thật bản lĩnh. Nàng viết phúc tự, khẳng định cũng không kém, quang nhìn, liền trong lòng cao hứng. Thanh niên vùng phúc tự, hoan thiên hỉ địa ra tòa nhà. Cô ý ở bên cạnh nằm vùng người nhìn thấy, lén lén lút lút đem hắn hướng bên cạnh kéo. Đại ca, thế nào? Tiểu tiên tử thu hàng Tết sao? Có hay không không cao hứng linh tinh? Ngươi trong tay lấy chính là cái gì? Là tiểu tiên tử đưa sao? Có thể cho ta nhìn xem sao? Liên tiếp vài cái vấn đề, ánh mắt nhi ba ba nhìn chằm chằm thanh niên trong tay hồng giấy. Nhìn, như là viết cái gì tự. Tiểu tiên tử thật cao hứng, đi thời điểm, còn cố ý viết cái phúc tử cho ta. Xem là không thể xem, hiện tại rơi xuống tuyết, phúc tử cũng không thể dính vũ tuyết. Ngươi muốn đưa, liền chạy nhanh đưa, nói không chừng, tiểu tiên tử cũng sẽ tặng cho ngươi cái phúc tử. Ta đi rồi. Thanh niên vội vàng nói xong, vội vàng rời đi. Hắn phải đi về, đem phúc tự dán lên. Thanh niên cấp tiểu tiên tử đưa hàng Tết, rời đi sau được cái tiểu tiên tử thân thủ viết phúc tự, này tin tức như là dài qua cánh, bay nhanh truyền khắp toàn bộ vòng, ngắn ngủn không đến nửa canh giờ, trong vòng không sai biệt lắm đều đã biết việc này. Vốn dĩ liền nghĩ đưa điểm cái gì cấp tiểu tiên tử, này không mau ăn Tết sao, lại sợ làm cho tiểu tiên tử phản cảm. Hiện giờ có người ở phía trước hai nói, những người này nột, Nơi nào còn ngồi không được, vội vàng tiếp đón, đem đồ vật sự vật cấp chỉnh lý hảo. Đón gió to đại tuyết, hấp tấp hướng tiểu tiên tử ra đi. 27, 28, hai ngày thời gian, trong nhà cô y đẳng ra tới một gian sương phòng đều không đủ trang này đó đưa tới hàng Tết. Năm sau không lâu bọn họ liền phải tiếp tục lên đường, rời đi Thanh Châu, nhiều như vậy đồ vật nhưng làm sao? Lại không thể không thu, phía trước thu, mọi người ba ba đưa tới, lại nói không thu, mắt thấy liền phải quá tân niên. Bạch bạch hỏng rồi cảm xúc bằng thêm không cao hứng, không tốt, không hảo a Như vậy đi, chúng ta dọn dẹp một chút, có thể sử dụng liền lưu trữ, không cần phải đưa ra đi, cấp những cái đó yêu cầu trợ giúp người. Thi nho nhỏ cảm thấy này biện pháp khá tốt, đẹp cả đôi đàng. Hùng địa chủ vốt chính mình sợ bụng to. nay cũng không phải là cái việc nhỏ, lao lực đâu. Từ từ tới, thầm tung tuyển vén tay áo Hiện tại liền bắt đầu. Ăn lưu trữ cho ta tới, ta tinh tế tìm kiếm. Nại phóng dễ cất chứa ta liền lưu trữ dù sao xe ngựa đại, tổng muốn trang điểm đồ vật. Đúng rồi, nồi niêu chum vại linh tinh, có thể giảm bớt liền giảm bớt, quá nặng, ta đi tìm cái thợ mộc hỏi một chút, có thể hay không trang bài tiểu ô bông, giống một đám hộp nhỏ dường như, so nồi niêu chum vại càng phương tiện phóng đồ vật, còn không có như vậy trọng, nếu không, hai con ngựa thế nào cũng phải mệt nằm liệt không thể. Liêu thúc lại nhảy nói, thi nho nhỏ cảm thấy ý tưởng này hảo nếu là tìm không thấy đáng tin cậy cũng không nóng nảy đãi qua năm bắt đầu bày quán khi hỏi một chút mọi người dù sao một chốc một lát chúng ta cũng không đội mà đi hoa suốt một ngày thời gian thật là từ sớm đến tối cuối cùng đem mọi người đưa tới đồ vật sự vật đều cấp chỉnh lý thỏa đáng theo sau đại niên ba mươi hôm nay không hạ tuyết còn ra điểm thái dương thi nho nhỏ bọn họ thuê cái xe ngựa đem chỉnh lý đồ tốt hướng xe bỏ thượng dọn đưa hướng thiện đấu đường từ tâm đường chờ địa phương vội xong việc này Về đến nhà, đã mau giữa trưa Liêu thúc không đi, hắn thu xếp cơm tất nhiên đâu Chỉ dựa vào hắn một người Vẫn là rất mệt, đến từ từ tới Các người đi rồi không bao lâu Lại có vài cá nhân lại đây đưa hàng Tết Ta đều cấp thu trong sương phòng Một nhà tặng một trường phúc tự Phúc tự là thi nho nhỏ đi lên cô ý viết Viết 20 trường, đánh giá hẳn là đủ Buổi chiều có lẽ còn có người lại đây thẩm Tùng Tuyền nói câu Cười đến mi mắt con cong Rất có vài phần tự hào cảm Nhà hắn béo nha đầu chính là được hoan nền, đến chỗ nào đều được hoan nền. Thi nho nhỏ cười. Lại đây cũng không có việc gì, ta nhiều viết mấy cái phúc tự, năm nay à, chúng ta thanh châu các viện phúc lợi có thể qua cái phong phú năm đâu. Tất cả đều là ngươi công lao a, ha ha ha ha. Hùng địa chủ cười đôi mắt đều mị thành điều phùng. moi moi như hắn, đi theo tiểu nha đầu ra tới lâu như vậy, thế nhưng trong bất chi bất giác liền biến hào phóng, không chỉ có không cảm thấy đau lòng, ngược lại rất vui à. Có loại đường loại thỏa mãn cảm. Buổi chiều quả nhiên có người tới toán môn, cũng có tới đưa hàng Tết, ra ra vào vào tiểu trạch rất là náo nhiệt. Liên giao thừa, đều là khách đến đời nhà, mắt thấy muốn vào giờ tí, mới dần dần hiện quận cụ ế. Thi nho nhỏ bọn họ nói tốt muốn gắp đêm, liêu thúc làm cũng đủ nhiều ăn, đồ ăn linh tinh liền không nói, điểm tâm màn thầu sủi cảo cũng không nói, còn chuẩn bị nướng bờ bờ cờ cái lẩu, liền sợ nửa đêm về sáng quá nhàm chán, có thể vừa ăn vừa nói lời nói. Trời Nam đất Bắc Liêu, các loại luật hẳn, già trẻ lớn bé còn uống lên điểm tiểu rượu, người là không nhiều lắm, bầu không khí lại rất hảo, cười nháo, thời gian chậm rãi trôi đi, chờ phục hồi tinh thần lại khi phát hiện chân trời đã có bụng cá trắng. Tân một năm bắt đầu làm. Tân niên hảo, năm con khỉ đại cắt đại lợi, mọi chuyện hài lòng thuận ý. Tân niên hảo có thể vẫn luôn vui vui vẻ vẻ thông thông thuận thuận. Tân một năm đều hảo hảo, không bệnh không thay. Ngao một đêm mấy người lẫn nhau nói chuyện, Tân niên chúc mừng, sau đó. Đánh ngáp một chân thâm một chân thiển hướng trong phòng đi Chưa bao giờ có chịu đựng đêm Cao hứng là cao hứng Phấn khởi ăn tết Thật sự rất khó chịu à Nho nhỏ Thầm tung tuyền đuổi theo béo nha đầu đi vào nàng cửa phòng trước Mắt thấy nàng liền phải vào nhà Rốt cuộc cố lấy dũng khí trước miệng Thi nho nhỏ mơ màng hồ đồ Đầu vóc hồ nhão Đôi mắt vây đều có điểm tránh không khai Gì Ta, ta tân, tân một ngày Ta sẽ đối với ngươi càng thêm hảo Ngày mùa đông Thẩm Tùng Tuyền đều cấp ra mồ hôi đầy đầu, gập gành đem trong lòng nói ra tới. Không phải thiên, là năm, tân một năm, ta sẽ đối với ngươi càng thêm hảo. Hảo A. Mơ mơ màng màng thi nho nhỏ liệt miệng cười, gật gật đầu, lại muốn cái ngáp. Không có việc gì, ta đi ngủ A. Đẩy cửa, vào nhà, thuận tay đóng cửa, tìm được giường, một đầu chìm vào thoải mái trong ổ chăn, hoàn toàn nhắm mắt lại hô hô ngủ nhiều. Ngoài cửa, Thẩm Tùng Tuyền ngốc si ngốc cười, cười ác cười tự cố mỹ tư hảo đầy đất mới dưới chân đánh phiêu trở về phòng nằm ở trên giường ngủ say sau khoe miệng đều còn tại giơ lên lộ ra nồng đậm hạnh phúc cảm chương một trăm sáu mươi liêu thuốc sớm liền tính đến đại niên mùng một khẳng định sẽ có người lại đây chúc tết vì không bị quấy giày ngủ hắn ngủ trước cố ý ở cổng lớn thượng dán tờ giấy buổi sáng trong phòng không ai buổi chiều mới hồi suốt một cái buổi sáng quanh thân đều vô cùng náo nhiệt liền bọn họ viện lạnh lẽo liền cái thanh nhi đều không có một phòng vài cái giả trẻ lớn bé ngủ đến đặc biệt thỏa mãn đương không khí phiêu tán nồng đậm cơm hương khi mới mê mê trừng trừng tỉnh lại rùi rùi mắt xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem thái dương rất lớn thực sáng ngời quăng nhìn liền cảm thấy hảo ấm áp giữa trưa từng nhà đều ở thu xếp cơm trưa khó trách cơm mùi hương như vậy nồng đậm lao liễu lên không hùng địa chủ đánh ngáp gõ cửa bản hôm nay thái dương thực hảo lên phơi phơi nắng cái này mùa đông liền không phơi quá mấy ngày thái dương Không phải hạ tuyết chính là trời mưa, hoặc là chính là trời đầy mây quát phong. Liêu thúc mặc chỉnh tề từ trong phòng ra tới. Tỉnh đến rất sớm, còn tưởng rằng ngươi đến ngủ đến chẳng vạng. Vừa lúc, cho ta phụ một chút, đem hôm qua thừa đồ ăn nhiệt nhiệt, phòng chừng, bọn họ cũng nên tỉnh. Đi đến dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn xem thái dương. Nay cài ánh mặt trời sắc thật hảo, đến đem đệm chăn lấy ra tới phơi phơi, buổi tối ngủ liền thoải mái nhiều. Ngươi không nói, ta còn không có nghĩ vậy sự hùng địa chủ gác trong lòng nhớ hạ. hôm qua còn thừa cái gì lộng điểm thanh đạm điểm muốn nói đói thật đúng là không đói bụng y tứ y tứ ăn chút liền thành liêu thúc gật gật đầu nhanh nhẹn điểm hỏa trước đem nước gấm tiêu cháy ngươi đi trong phòng nhìn xem sáu sáu cùng phúc bảo không cần này hai hải tử ngon đâu hùng địa chủ thuận miệng nói ta cho ngươi trợ thủ hắn trước xúc miệng rửa mặt thức dậy rất sớm a thi nho nhỏ nghe động không quá tin tưởng hướng phòng bếp nhìn mắt Tức khắc liền vui vẻ. Khi nào khởi. Trong nồi liền phiêu nổi lên cơm hương, như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát. Hùng địa chủ vui tươi hớn hở cười. Nay cái thái dương hảo, ánh mặt trời đủ, một hồi ăn cơm, biên phơi nắng biên ngủ cũng thoải mái. Vậy ngươi được với hậu viện đi nằm. Tiểu đôi với, buổi chiều trong phòng náo nhiệt đâu. Liêu thúc tiếp câu. May mắn ta cơ linh, sáng sớm kia sẽ ngủ trước, gác trên cửa lớn dán tờ giấy. Dựa vào nho nhỏ kia cổ được hoang nên kính nhi chúng ta mới vừa nằm xuống là có thể nghe thấy tiếng đập cửa hùng địa chủ lúc này mới minh bạch ta nói ngươi như thế nào rong rong dài dài không đi ngủ nguyên lai là lộng việc này lúc ấy vây được thực hỏi câu liền đẩy cửa vào phòng ngủ đảo cũng không quá chú ý lao liểu à là cái tinh tế nhân nhi vô vô này bà vai đầy mặt vui mừng trong phòng còn có ba cái đi xem đều đi lên chúng ta liền bãi chén đua ăn cơm liêu thúc bị hắn nói được nổi ra gà thi nho nhỏ ở bên cạnh nhìn Ha ha ha ha nở nụ cười. Thực mau, phúc bảo 566 lại đây, mặt sau đi theo thẩm tùng tuyển, thẩm tùng tuyển nhìn đến thi nho nhỏ khi, đặc biệt là, đương nàng hướng về phía hắn cười chào hỏi khi, rõ ràng là thực bình thường một cái hành động, lăng là làm hắn đỏ mặt, é thẹn mà đáp lời. Sớm A. Này hai có phải hay không có bọn họ có cái gì bay nhanh tiến triển? Hùng địa chủ cùng liêu thúc không giấu vết sử ánh mắt. Nhìn xem tình huống, lại giống như không đúng lắm. Ăn cơm ăn cơm. Thiếu gia này lăng đầu thanh, thông suốt. Liêu thúc cơm thầm nói thầm, tổng cảm thấy không quá thích hợp. Lo lắng. Thanh thanh đạm đạm cơm trưa, cơm nước xong, chén đua cũng chưa tới cập thu thập, liền có người nhẹ khấu cổng lớn. Chúc tết tới, quả tử đường bánh linh tinh bày ra tới không. Liêu thúc ngoài miệng hỏi, trên tay nhanh nhẹn thu thập bàn ăn. Thầm tung tuyên ở bên cạnh giúp đỡ trợ thủ, vừa mới bắt đầu liêu thúc là thực không thói quen. Lâu rồi lâu rồi, đảo cũng theo đi. Tới rồi hiện giờ. Sớm đã không phải đơn giản chủ tớ quan hệ. Mãn đương đương, đặc biệt đại khí. Thi nho nhỏ nghịch ngậm câu, chạy tới khai viện môn, mặt mày hớn hở chào hỏi. Thân miên hảo. Thân miên hảo. Người tới có vài cái, đều là không sai biệt lắm tuổi tác, 20 xuất đầu, lịch sự văn nhã. Hùng địa chủ nhất có thể nói, từ hắn ra mặt sinh động không khí, thầm tung tuyển cũng ở bên cạnh, thường thường tiếp hai câu. Thi nho nhỏ đâu, thoáng bưng điểm tiểu tiên tử cái giá ra tới. Thời buổi này, không điểm cái ra không được nổi. Cùng mọi người quá mức thân mật tùy ý, sẽ không tốt lắm nói chuyện, đặc biệt là đề nào đó yêu cầu khi, tổng hội có điểm bận tâm. Nay sóng người ngồi xuống không bao lâu, ghế rửa cũng chưa ngồi nhiệt, lại có người vào được, đứng ở viện môn khẩu hỉ khí dương dương nói cắt lời lời nói. Viện môn không quan, cố ý rộng mở, giống như vậy nhật tử, là không thể đóng cửa, người khác gặp ngươi đóng cửa, liền sẽ không tới cửa tới nói chuyện, quá mức quẳng cũng é, quanh thân đái phưởng xem ở trong mắt, liền biết này phòng nhân duyên không sao tích tất nhất còn như vậy quẳng cũng é, trong lòng nhiều ít sẽ có điểm ngật đáp. Tới người càng ngày càng nhiều, mọi người tuy rằng rất tưởng cùng tiểu tiên tử nhiều hơn nói chuyện, cũng không hảo tổng ngồi không đi, bằng không, trong phòng tệ không dưới. Lại nói tiếp, này trong giới người, đều rất có tố chất giáo dưỡng, cho dù là người bán rong khuôn vác linh tinh, phẩm cách tính tình đều cũng không tệ lắm. Vật học theo loài, người phân theo nhóm, nhiều ít vẫn là có điểm đạo lý đâu. Phần 165. Thời tiết hợp với ấm áp vài ngày. Ánh mặt trời thức đủ, đáng tiếc ca, hung địa chủ cuối cùng vẫn là không có thể thoải mái dễ chịu phơi một hồi thái dương, bởi vì luôn có người lại đây bái phòng nói chuyện, sơ ta mặt sau tình huống thoáng hào điểm, nhưng cũng gần chỉ là thoáng hào điểm, không đủ để làm hắn trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Sơ bảy, âm, có mưa nhỏ, tí tách tí tách. Thời tiết không tốt lắm, cũng không có gì người tới cửa, nhất quan trọng nguyên nhân là, từ hôm qua bắt đầu, thi nho nhỏ lại lần nữa ra quán, như cũ thuê hương đến phô nửa gian cửa hàng nhỏ. Giác quán, tới trong nhà người liền ít đi. Buổi sáng nội buổi chiều nhàn. Không vơi thái dương, lại cũng nằm ở phu nhân ghế thưởng sẽ vũ cảnh, bên cạnh có cái bàn nhỏ, có trà có điểm tâm. Dưới mái hiên bài bài nằm phân quả quả, một hàng qua đi, từ lao đến thiếu, nằm đến chỉnh chỉnh tề tề. Tính toán khi nào rời đi Thanh Châu. Hùng địa chủ hỏi, hỏi như vậy là có nguyên nhân, nóc tại Thanh Châu cũng có vài tháng, giác quán xem bói thô thô đếm, cũng có hơn một tháng. Mắt thấy vòng càng lúc càng lớn, biết đến người càng ngày càng nhiều, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Hôm nay trong đám người liền tới rồi vài cái lạ mắt, nhìn không giống người thường. Liêu Thúc cũng phát hiện, giống nhau nhân ra con hảo, liền sợ bị những cái đó quan lại con cháu cấp theo dõi, vạn nhất liên lụy vào hào môn thế tộc, một sạp nước đủ, nghĩ ra đều già không được. Nghe nói, những cái đó gia đình giàu có nhìn ngăn nắp lượng lệ bên trong hắc cám thực. Nay động tĩnh là có điểm đại, chúng ta trước xuống tay chuẩn bị, xem thời tiết đi. Thiên tình khi rời đi. Thi nhò nhỏ béo chỉ tính tính. Liên định ở 12, 12 là cái ngày lành. Thẩm tung tuyển nghiêm trang đáp lời. Sớm một chút rời đi cũng hảo. Hắn đều phát hiện, có hảo những người này nhìn béo nha đầu ánh mắt không đúng lắm. Hắn cảm thấy rất nguy hiểm, là đến sớm một chút rời đi. Sơ tám, như cũ trời đầy mây, không có vũ, trên mặt đất ướt lộc của mà, gỗ ghề lồi lõm tất cả đều là thủy. Hôm qua buổi tối hạ một đêm vũ, sáng sớm mới đỉnh, hút một ngụm không khí. Lạnh tấu tim. Định hảo phải rời khỏi nhật tử, liêu thúc xuống tay chuẩn bị công tác, nay cái không đi theo một đạo lại đây. Thi nho nhỏ bọn họ còn chưa đi dâng hương hòa hẻm, xa xa mà liền phát hiện không khí có điểm không đúng lắm. Vào hương khói hẻm, dương mắt đi phía trước xem, hương đến cửa hàng trước, đứng một loạt người, thực chỉnh tề, rất có khí thế. Tiểu nha đầu, chuyện này đã tìm tới cửa. Hùng địa chủ nuốt nuốt nước miếng, có chút khẩn trương. Nhìn như là trong quân đội ra tới. Không có việc gì thi nho nhỏ sớm có chuẩn bị tâm lý một chút cũng không hoảng hốt cùng cái không có việc gì người dường như đi phía trước đi tới tới rồi cửa hàng trước móc ra chìa khóa khai phô môn căn bản liền không phản ứng bên cạnh đội ngũ dẫn đầu thanh niên còn tính trầm ổn không lên tiếng liền yên lặng nhìn phô môn mở ra thi nho nhỏ mấy người bước vào cửa hàng ngay sau đó dẫn đầu thanh niên cũng đi vào hắn đánh cái thủ thế đội ngũ lập tức cách xuất đạo người tưởng đem cửa hàng đổ cái kín mít thi cô nương Nhà ta đại nhân tưởng thỉnh ngài qua phủ nói chuyện. Nói chuyện còn tính khách khí, thái độ cũng còn tính cung kính, thanh âm còn rất dễ nghe. Thi nho nhỏ sốc sốc mỉ mắt, đừng nhìn nàng cái đầu không lớn, khí thế lại không nhỏ, nửa điểm không thua trước mặt thanh niên, ẩn ẩn gian, còn có thể áp chế. Ở ta nơi này, chúng sinh bình đẳng, không có ba bảy loại chi phân, muốn hỏi quẻ tưởng ta ra tay cứu người hoặc vẽ bùa, tự mình tới nơi này giúp thăm. Ta người này, chỉ nghe ông trời nói, hắn nói cứu liền cứu nó nói không cứu liền không cứu thi cô nương đây là tưởng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt thi nho nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn nhấp môi mỉm cười ngươi cho rằng ta vừa mới nói tất cả đều là đậu ngươi chơi đâu ta người này cũng không nói dối cũng không thấy nàng có động tính gì thanh niên trong tay kiếm một tiếng giòn vang cắt thành hai đoạn đừng ở ta trước mặt chơi tàn nhẫn ta tàn nhẫn thời điểm nhà ngươi lão tổ tông đều không có sinh ra đây chính là đại lời nói thật một chút đều không trang bước Tốt xấu cũng là sống gần ngàn lão quái vật, nàng sống sắc thật có điểm năm đầu. Lúc trước cũng là tinh phong huyết vũ xông qua tới, làm gì vậy? Khi dễ nhà ta tiểu tiên tử sau lưng không ai có phải hay không? Ai nói tiểu tiên tử sau lưng không ai? Chúng ta nhưng đều là sống sờ sờ người. Chính là chính là. Có tiền gây gớm, có quyền gây gớm, chúng sinh bình đẳng có biết hay không? Đừng gác nhà ta tiểu tiên tử trước mặt hạt bước bước. Gác bên ngoài đứng đám người đôi nháy mắt liền tạt, dẫn đầu thanh niên nhìn mắt thi nho nhỏ. Theo sau quay đầu nhìn mắt bên ngoài, sắc mặt âm trầm đều có thể tích ra hát nước, nghiến răng nghiến lợi nói cái tự. Đi. Nói xong, dẫn đầu đi nhanh rời đi. ta phi. xuống không mặt. Chẳng biết xấu hổ. Cũng không biết là cái nào khởi đầu, hướng về phía đội ngũ phun khẩu đàm. Là thật khó coi, nhưng, còn rất hả giận. Bắt đầu xếp hàng lạc. Thi nho nhỏ hỉ khí dương dương ồn ào câu. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, hẳn là nắm chặt thời gian xếp hàng A. Một cái hai cái, người tế ta ta tế người, bắt đầu tranh đoạt lên, nhìn trường hợp có điểm loạn, kỳ thật đều rất chú ý, động tác không phải đặc biệt quá mức. Lộn xộn trường hợp, một lát, liền xếp thành thật dài đội ngũ, thật dài đội bên cạnh còn có cái ngắn ngủn đội ngũ, ngắn ngủn đội ngũ nhìn bên cạnh trường đội ngũ, cũng không biết nghĩ như thế nào, nết miệng mừng rỡ đôi mắt đều mị thành điều phùng. Vất vả như vậy làm gì, còn không bằng lại đây bên này bài, bên này nhẹ nhàng thực. Chính là chính là, các ngươi cũng hướng bên này điểm người. Đừng lao tế một chỗ. Xem chúng ta nhiều nhẹ nhàng, đều không cần đoạn. Thật dài trong đội ngũ người, chịu không nổi. Ta này nắm tay ngứa lợi hại, sao lại thế này? Ta biết, đối diện ngắn ngủn quá tiện. Quay đầu lại có các ngươi khóc thời điểm. Đừng chỉ lo nói chuyện, hướng phía trước đi một chút, nhanh lên như chịu. Chịu hoàn hảo xem náo nhiệt, cũng không biết hôm nay người may mắn là nào ba cái, lại sẽ hỏi cái gì vấn đề. Ta liền hy vọng, có thể hỏi điểm mọi người có thể nghe được vấn đề. Tiểu tiên tử. Nếu là hỏi quẻ người, đồng ý làm mọi người nghe một chút hắn hỏi quẻ, chúng ta có phải hay không là có thể nghe được. Có cái tiểu cơ linh đột nhiên hỏi câu. Mọi người tức khắc nở nụ cười, hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên. Đều là cha sinh mẹ dưỡng, này đầu nhi, lớn lên liền phá lệ nếu không cùng điểm. Thấy thế nào như thế nào đáng yêu? Thi nho nhỏ cười hì hì gật đầu. Có thể a? Nghe thấy không nghe thấy không, nay cái tám phần hấp dẫn nhưng xem đâu, ta đi mua điểm hạt dưa ta đi dọn cái tiểu băng ghế phao ly trà đặt tới hẹp hẹp nửa gian cửa hàng quả thực so đáp đài hát tuồng còn muốn gặp náo nhiệt không biết còn tưởng rằng bên trong là làm gì đâu ống thẻ cái thẻ toàn bộ chịu xong bắt đầu xem bói hôm nay đệ nhất chi quẻ mới ngồi vào trước bàn bên ngoài liền có động tĩnh tiểu cô nương nô mô tự mình lại đây giúp thăm hôm nay nhưng còn có cơ hội nháo cái cỏ ồn ào đám người nháy mắt an tĩnh như gà tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm trấn quốc đại tướng quân Xem bói thiêm hôm nay toàn bộ chịu xong, muốn cho ta ra tay cứu người hoặc là vẽ bừa, đảo còn có mấy chi thiêm. Thi nho nhỏ chỉ chỉ ống thẻ. Người muốn hay không thử xem. Quy củ trước nói minh bạch, chịu chúng cái thẻ, yêu cầu ta ra tay khi, xong việc cần thiết dâng lên một phần mười của cải. Đại tướng quân cười cười, đao to bữa lớn ngồi xuống. Điểm này quy củ ngô mô vẫn là biết đến. Nói chuyện, hướng ống thẻ rút ra một chi cái thẻ, cũng không thấy, đưa cho thi nho nhỏ. nhỏ. Tiểu cô nương giúp ta nhìn xem, nay cái ông trời vẫn không đồng ý ngươi ra tay. Lời nói còn mang theo nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ý cười, như là trêu chọc. Chúng, thi tiểu đem cái thẻ còn cho hắn. Thỉnh ở bên cạnh chờ một lát, ta chưa tính xong hôm nay tăng quẻ. Đừng nhìn trên mặt nàng sắc mặt như thường, trong lòng lại có điểm loạn. Xem tướng mạo, này thiêm, không nên chúng a. Khó trách không phải vì chính hắn chịu. Chương một trăm sáu mươi hai, hẹp hòi nửa gian cửa hàng, an an tĩnh tĩnh. Ai đều không có nói chuyện, thậm chí đều không có tâm tư suy đoán, tiểu tiên tử hôm nay tính tam quẻ là vì nào. Mọi người tầm mắt, lén lút nhìn về phía phía bên phải góc. Trong một góc ngồi cái chân quốc đại tướng quân, nam nhân liền ngồi cũng khí thế phi phạm, ngạnh lãng ngũ quan không giận tự uy. Chút nào không để bụng mọi người không giấu vết đánh giá, sống lưng thẳng tắp, tựa như trăm năm láo tùng. Tam quẻ xong việc, thi nho nhỏ thu thập mặt bàn. Chân quốc đại tướng quân cũng từ trong một góc đi ra, hán vóc người rất cao lưng hùm vai gấu vô cùng đơn giản hướng kia một gác đều làm mọi người cực có áp lực theo bản năng sau này lui hai bước đại tướng quân phía trước dẫn đường thi nho nhỏ thoáng gật đầu thẩm tùng tuyền không hề nghĩ ngợi liền cất bước theo qua đi hùng địa chủ do dự hạ rốt cuộc vẫn là gọi tới hương nến phô lao bản nương làm phiền nàng nhìn điểm trên bàn sự vật không đáng giá mấy cái tiền hắn tác tả hữu hai tay cắt giáp một cái hài tử vội vàng đuổi theo phía trước ba người trong đám người có chút xôn xao thanh âm tinh tế mà nói chuyện xa xa mà đuôi ở phía sau ra hương khói hẻm ra nam phố lại qua hai cái náo nhiệt ngõ nhỏ sau đó vào chu tức nói tại đây khối trụ phi phú tức quý tự ra nam phố phía sau cái đuôi liền đoạn không ít tới rồi chu tức nói đã không còn mấy cái tự đại môn đi vào trạch nội trong nhà thực thấy quặng cu không có gì bóng người càng đừng nói thanh âm thi nho nhỏ không chút hoang mang tùy đại tướng quân hướng trong đi phía sau hùng địa chủ có chút lo lắng quái Tòa nhà này nơi trốn lộ ra quái gì? Thậm tùng tuyển đi theo tên nóc to con dường như, trừ bỏ nhìn chằm chằm khẩn phía trước béo nha đầu, khác hắn thật đúng là không chú ý tới, nhiều lắm chính là cảm thấy lớn như vậy tòa nhà, nhìn rất thấy phú quý, hoa là hoa, sơn là sơn, thủy là thủy, lại có loại mạc danh hoang vắng cảm. Đi rồi một hồi lâu, cuối cùng tới rồi địa phương, Trấn Quốc đại tướng quân đẩy cửa mà vào, đứng ở cửa đối với Thi tiểu lời nói, thanh âm ép tới có điểm thấp. Ngươi ở bên trong, có cái gì yêu cầu chuẩn bị? tiểu cô nương cứ việc nói ta trước nhìn xem người thi nho nhỏ đáp lời vượt qua ngạch cửa ung dung thong dong hướng trong phòng đi thẩm tung tuyền muốn theo vào đi lại bị trấn quốc đại tướng quân cấp ngăn cản hắn liền đứng ở cửa sống thoát thoát một môn thần người không liên quan không được đi vào ta muốn vào đi phúc bảo người keo kiệt thế lại không nhỏ ngẩng đầu nhìn đại tướng quân đôi mắt đen bóng bẩy thanh âm thanh lảnh lảnh. đại tướng quân lược có chân chờ, chật gật gật đầu mời vào còn rất lễ phép Nếu không cho chúng ta đi vào, cũng hảo, chúng ta ngồi nghỉ một lát, lão ra ta nhiều ít năm không như vậy đi qua lộ, nhưng đem lão ra mệt muốn chết rồi. Hùng địa chủ thấy cách đó không xa có cái đỉnh hóng gió, dắt tiểu lục sáu chậm gì gì liền hướng đỉnh hóng gió đi đến. Thầm tung tuyến do dự hạ, không hoạt động chân, học đại tướng quân bộ dáng cùng cái môn thần dường như đứng. Bên này, hùng địa chủ cùng tiểu lục sáu mới ngồi xuống, cũng không biết từ nào ra tới cái nha hoàn, trong tay bưng nước trả cùng điểm tâm tiểu lục sáu đối thơm nào ngạt điểm tâm không có hứng thú ánh mắt nhi ba ba nhìn cách đó không xa nhìn chằm chằm cửa nhìn a nhìn hung ra ra ai hung địa chủ nếm khẩu điểm tâm hương vị quái hảo ma lưu nhi cầm khối cấp tiểu lục sáu ngoan gái con an cái điểm tâm ngươi tỷ ngươi ca một lát liền ra tới chúng ta ngồi bậc này a thật đúng là làm hung địa chủ nói đúng lời nói mới vừa dứt thi nho nhỏ cùng phúc bảo trước sau đi ra đại tướng quân tưởng cứu hắn Thi nho nhỏ hỏi đến trăng ra, thanh âm không có gì phập phồng. Có thể cứu sống. Đại tướng quân không đáp hỏi lại, sâu thẳm đôi mắt hình như có tinh quang lập lòe. Thi nho nhỏ mày đẹp nhữ lại, há mồm phun ra một chữ. Khó. Sắc thật khó, bên trong nhân thân triền nghiệp trướng, theo lý mà nói chết chưa hết tội, cố tình trước mắt vị này đại tướng quân lại chịu chúng cái thẻ. Người tôi rút thăm trước, có phải hay không từng phát quá lời thề? Đúng vậy đại tướng quân trả lời xong, lại hỏi. Ngươi yêu cầu cái gì? Cùng ta nói, ta đều sẽ nhất nhất chuẩn bị. Dừng một chút, ánh mắt sáng quắc nói. Ta muốn cho hắn sống. Khó trách. Đại tướng quân cùng bên trong người hoàn toàn tương phản. Phía sau là kim quang lấp lánh đại công đức. Ngươi có thể chịu chúng tham tử. Chứng minh đây là ý trời. Ta sẽ tận lực cứu sống hắn. Thi tiểu song, lại nói. Cho ta chuẩn bị một chén nước chảy là được. Đại tướng quân tự mình đi bưng chén nước chảy lại đây. Đệ thủy khi, nhưng thật ra có một chút cung kính. Thi cô nương, đa tạ. Thi nho nhỏ nhìn hắn mắt, lộ ra cái nhợt nhạt mỉm cười, xoay người vào phòng. Nho nhỏ, thầm tung tuyển nhận thức béo nha đầu lâu như vậy, lần đầu nghe nàng nói ra khó cái này tự, tâm nhắc tới giọng nói âm, vẫn luôn tưởng nói điểm cái gì, hơi há mồm, lại không biết nói cái gì hảo, này sẽ, thấy phúc bảo đang ở đóng cửa, nóng nảy, chạy nhanh kêu người. Phần 166 Hướng trong đi rồi hai bước thi nho nhỏ quay đầu lại, nhìn hắn, trong mắt mang theo tìm hỏi. Thẩm tùng tuyền gấp đến độ mồ hôi lầy đầu ngươi ngươi cẩn thận một chút không có việc gì thi nho nhỏ lốn đồng tiền như hoa ứng câu Thẩm tùng tuyền nháy mắt liền xem lê ngốc choáng vắng tưởng nhà hắn béo nha đầu cười rộ lên thật là đẹp mắt đại tướng quân rất có hứng thú liếc mắt bên cạnh tiểu tử ngốc nghĩ thầm ngốc người có ngốc phúc lời này rất có đạo lý thế nào hùng địa chủ mang theo tiểu lục sáu hự hự thật vất vả đã đi tới lại thấy tiểu nha đầu lại vào phòng Hắn liền câu nói cũng chưa tới cập nói thượng. Chuyện này có phải hay không rất khó. Hắn đi được chậm, ánh mắt lại khá tốt xử, nhìn giống như không quá thích hợp. Choáng váng thẩm tung tuyền, còn đắm chìm ở béo nha đầu tươi đẹp tươi cười. Đại tướng quân, nhà ta tiểu nha đầu vừa mới nói cái gì? Cái này không đáng tin cậy. Hùng địa chủ lắc đầu, hướng về phía đại tướng quân thiện mặt cười. Đại tướng quân ngôn ngữ thực ngắn gọn. Cứu người có điểm khó, vấn đề không lớn. Hùng địa chủ nhìn mắt nhắm chặt nhà ở tiểu nha đầu rất ít nói khó cái này chữ bên trong sợ là có điểm hung hiểm không có việc gì không có việc gì cứu người việc này nàng là hỏi qua ông trời nếu là ông trời cho phép hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề đi tiểu lục sáu giật nhẹ hùng ra ra góc áo lại thanh mãi khí kêu người tỷ tỷ cùng ca ca thực mau liền sẽ ra tới ngoan ngãi con chúng ta đi đỉnh hóng gió trở hùng địa chủ xoa xoa tiểu lục sáu đầu hướng về phía đại tướng quân cười đại tướng quân. Trong nhà có gì ăn ngon, làm nha hoàn điểm cuối lại đây bái. Đại tướng quân nhữ mày đầu, nhìn béo lao nhân bên người tiểu hoa nhi, ngẫm lại ở trong phòng cứu người tiểu cô nương, hối cùng ứng câu hảo. Hắn rời đi một lát, sau khi trở về không bao lâu, liền có vài cái nha hoàn bưng ăn hướng đỉnh hóng gió đi. Tiểu tướng ốc, lại đây ăn chút nhi, đại tướng quân trong phủ ăn hương vị chính là hảo. Hùng địa chủ chép chép miệng, chăm gì gì phục hồi tinh thần lại thẩm tùng tuyển, đầy mặt chưa đã thèm, nhìn mắt nhà ở dưới chân đánh phiêu hướng đỉnh hóng gió đi đại tướng quân như cũ như môn thần đứng ở cửa ước chừng qua đi nửa canh giờ cửa phòng từ mở ra thi nho nhỏ sắc mặt hơi có chút trắng bệnh phúc bảo ở bên cạnh hư đỡ nàng thẩm tung tuyền cùng hùng địa chủ thời khắc chú ý nhà ở động tĩnh thấy cửa phòng mở ra hai người nhanh chóng vọt qua đi thẩm tung tuyền vốn dĩ rất nhanh nghẹn nhưng hắn ôm tiểu lục sáu kết quả cùng mập mạp hùng địa chủ không nhị người đã từ quỷ môn quan kéo trở về nhưng thân thể vẫn thực suy yếu Mau chóng cho hắn thỉnh cài y đi thuật cao minh đại phu. Thi nho nhỏ nghĩ nghĩ, lại nhắc nhở câu. Thân thể hắn có thể khôi phục đến vãng tích mấy thành, liền xem này kế tiếp hàn dưỡng có thể hay không đổi kịp. Thi cô nương vất vả, theo sau ta sẽ làm người đem tiền tài đưa đến trong phủ. Nói, đại tướng quân lại hỏi câu. Ta hiện tại có thể đi vào xem hắn sao. Thi nho nhỏ gật gật đầu, nàng đã không có gì sức lực nói chuyện. Từ phúc bảo đỡ hướng đỉnh hóng gió đi, hướng trong bụng điền chút ăn, thoáng thấy thoải mái chút. Không nhiều trí hoãn, mấy người ra tướng quân phủ, có xe ngựa đưa bọn họ đưa về tòa nhà. Chân trước mới đến trong nhà, sau lưng đại tướng quân tự mình tới cửa, phía sau hai chiếc xe ngựa, xe ngựa vào sân, có thị vệ đem đổ vật một dương một dương hướng nhà chính dọn. Thì cô nương sau này nếu hữu dụng nô mô địa phương, cứ việc lấy lệnh bài lại đây. Đại tướng quân rời đi khi, cho khối bàn tay đại lệnh bài, đen như mực, nhìn giống đầu gỗ làm, xúc tua có điểm lạnh, như là ngọc thạch, còn có điểm trầm. Lệnh bài thi nho nhỏ không có làm ra vẻ, nhận lấy. Ngay kế, nàng hướng hương đến phố đi, mới dâng hương hỏa hẻm, liền thấy không ít người. Tiểu tiên tử tới. Đám người chen chúc mà đến. Bình tĩnh như thi nho nhỏ cũng bị dọa sau này lùi một bước nhỏ. Mọi người dịu rít nói chuyện, mục hàm lo lắng đánh giá nàng, tuy chưa nói đến quá minh bạch, quan tâm chi ý lại rõ ràng. Thi nho nhỏ có điểm cảm động, trong lòng ấm áp, không chút suy nghĩ, liền nói. Hôm nay không rút thăm. Xếp hàng nhưng xem bói, buổi trưa sơ thu quán. Có thể tính nhiều ít cái liền tính nhiều ít cái. Lời này vừa ra, đám người lập tức liền xôi trào lên. Không cần rút thăm. Chỉ cần bài đội, là có thể xem bói. Còn chờ cái gì, chạy nhanh hướng A. Hôm nay, thi nho nhỏ rất mệnh, trong lòng lại rất thỏa mãn. Buổi trưa chưa ra cửa, vẫn luôn đả tọa tu luyện đến ngày hôm sau dạng sáng. Thiên tờ mở sáng, cửa thành vừa mới mở ra, hai chiếc phổ phổ thông thông xe ngựa chậm rãi xử ra thanh châu Nói tốt 12 dọn dẹp một chút một lần nữa xuất phát, lại ở sơ 9 đại sáng sớm lặng yên rời đi. Nơi này tự nhiên là có nguyên nhân, ở Thanh Châu nháo động tĩnh co điểm đại, phía trước còn có thể đầu trụ, sơ 7 hướng đại tướng quân phủ cứu cá nhân sau, ẩn ẩn liền có chút đâu không được. Vẫn là sớm một chút rời đi cho thỏa đáng. Vì bảo an toàn, thi nho nhỏ cố ý phù không ít phù, dán ở trên xe ngựa, ra này Thanh Châu thành, bất luận kẻ nào muốn tìm được bọn họ tung tích, đều là người si nói mộng. Thời gian một chút quá khứ, chờ ở hương nến phô trước mọi người, vẫn luôn không thấy Tiểu Tiên xuất hiện, vừa mới bắt đầu còn ổn trụ, dần dần, liền có người luôn cuống lên, một cái hai cái ba cái. Giờ tin mạc, quá hơn nửa canh giờ, Tiểu Tiên tử như cũ không có xuất hiện. Mọi người chờ không được, ba ba nhi hướng Tiểu Tiên tử thuê trụ sân chạy tới, bọn họ không biết, ở bọn họ đi phía trước, liền có vài sóng người từng tiến trạch tra xét, đãi bọn họ hậu chi hậu rắc đuổi theo ra thành khi, nào còn tìm được đến nửa phần tung tích. Phảng phất giống như hư không tiêu thất Tiểu tiên tử đi rồi Tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng Chỉ biết nàng họ thì Còn lại một mực không biết Có quan hệ nàng đủ loại Ở trên phố lại truyền lưu thật lâu thật lâu Liên nàng ăn tiết khi viết phúc tự Tuy không kịp giá trị thiên kim Lại cũng có người nguyện ý ra bạc trắng ngàn lượng đổi lấy mươi 163 Rời đi Thanh Châu sau Nguyên kế hoạch là tính toán đi Châu cách Vách Vân Châu Nhưng hiện tại sao Đến đi thoáng xa một chút địa phương Hướng Nam đi đến Liêu châu đều nói liêu châu là cái ôn nhu hương sơn mỹ thủy mỹ người càng mỹ ở tại liêu châu người phảng phất là từ nước sông biến ảo người nam nữ già trẻ nói chuyện đều khinh thanh tế ngữ lịch sự văn nhã phá lệ thấy lịch sự tao nhã tú lệ thanh châu cùng Liễu châu tri gian cách vài cái châu quận đi thủy lộ qua đi đều đến một hai tháng đi đường bộ kia càng đến không được ít nói cũng đến hai ba tháng đặc biệt giống thi nho nhỏ bọn họ loại này du sơn ngoạn thủy dường như bình thường tới nói cũng đến ba bốn tháng nếu là gia điểm nhi cái gì ngoài ý muốn đặc thù tình huống linh tinh sợ đến nửa năm quan cảnh mới thành đâu cho nên lúc này là thật sự đường xá xa xôi trèo đèo lội suối trèo đèo lội suối đem mục đích định ở liêu châu thi nho nhỏ bọn họ sớm đã có cũng đủ chuẩn bị tâm lý cũng đem lộ tuyến nghiên cứu cái hoàn toàn hai chiếc xe ngựa tắt đến chăn đầy đó là nửa tháng đêm túc núi rừng cũng không nửa điểm ảnh hưởng hiện giờ liêu thúc sớm đã không phải lúc trước liêu thúc ở thanh châu gặp qua thi nho nhỏ đủ loại bản lĩnh hắn là hoàn toàn cùng đội ngũ dung hợp đối thi nho nhỏ có loại mù quáng tự tin đi theo nàng hoàn toàn không cần lo lắng an toàn vấn đề cùng tá túc trời xa đất lạ xa lạ nông ra so sánh với đều càng thích hoa ở cải trang sau trong xe ngựa rộng mở thoải mái bởi vậy đội ngũ đạt tới nhất chi ý tường sau bọn họ lộ tuyến giống nhau là đi núi rừng trừ phi đi ngang qua thị trấn hoặc huyện thành mới có thể tìm khách điếm trụ thượng mấy ngày tùng tùng gân cốt hoán khẩu khí đi đi rừng rừng hơn một tháng không đổi cái gì lộ Chủ yếu cũng là thời tiết không tốt lắm, thường xuyên có vũ, ngày mưa lên đường, liền tính con ngựa chịu nổi, cũng đi không được nhiều mau. Phía trước chính là song một trấn, đi ở vài ngày. Liêu thúc nhìn xe ngựa ngoại kéo dài mưa phùn, nhữ chặt mày. Liền không gặp ra cái gì thái dương, song một trấn trụ thoải mái, chúng ta liền nhiều trụ đoạn nhật tử. Thi nho nhỏ chính cân nhắc việc này. Ta xem này thị trấn không tồi, trước ở vài ngày thử xem. Liền như vậy nhìn, toàn bộ thị trấn khí vận vẫn là rất không tồi không tính là phúc trạch bảo địa lại cũng không kém nhiều ít trung đẳng thoáng thiên thượng bộ dáng ta sáu nhi hai ngày này cũng chưa cái gì ăn uống mưa phùn kéo dài không dễ chịu a hùng địa chủ dung đùi đắc ý vẫn là trụ rộng thoáng đại viện tử thoải mái nếu là này chỗ ngồi thích hợp chúng ta liền thuê cái đại viện tử ở thẩm tung tuyền cũng có chút thấy héo quá ấm mức, thiêu trậu than cũng vẫn là cảm thấy âm hàn còn không có tiến ba tháng thiên sắc thật là lúc ấm lúc lạnh có thái dương còn hảo ấm áp gặp ngày mưa cùng mùa đông không có gì hai dạng nói chuyện xe ngựa chậm gì gì đi vào song tử trấn trước vào thị trấn cách đó không xa liền có gian rất khí phái khách điếm cũng chưa cái gì kính nhi đơn giản liền trụ vào này khách điếm thượng phòng tâm gian nhìn kỹ quản xe ngựa lại là không cần lo lắng trên xe vật phẩm cải trang qua xe ngựa cùng sở hữu ba tầng khóa kín mít đâu còn nữa thi nho nhỏ còn dán lưỡng đạo phù ở mặt trên liền càng thêm kê cao gối mà ngủ ở song tử trấn trụ hai ngày Không lớn thị trấn, đó là trời mưa, đi một chút đi dạo, hai ngày thời gian cũng xem không sai biệt lắm, đều cảm thấy này thị trấn không tồi, liền xuống tay tìm rộng mở sáng nơi nơi ở, có thể đoàn thuê. Thô thô tính, ra cửa đã hơn một năm, sớm đã không phải lúc trước đồ quê mùa, các phương diện kinh nghiệm đều đủ thực. Thuê tòa nhà, đó là ngắn hạn, đều không cần tìm người, ra cửa tìm kiếm hai ngày là có thể thu phục. Lúc này thuê tòa nhà, ở sái kim phố mặt sau hoa lê hẻm, sái kim phố là điều thực náo nhiệt thực phồn hoa đường phố hoa lê hẻm tương đối tới nói tương đối an tĩnh là nơi ở hẻm đường tắt sạch sẽ ngăn nắp từng nhà phòng trước treo đèn lồng màu đỏ ban ngày rộng mở phiến môn phương tiện hàng xóm láng giềng thoán môn nói chuyện có chút giống ở tại ở nông thôn người đến người đi ra ra vào vào đều sẽ lẫn nhau nói chuyện lên tiếng kêu gọi cảm giác đặc biệt thân thiết thi nho nhỏ thích loại này ngõ nhỏ thuê tòa nhà giá cả phương diện là muốn hơi quý điểm quý điểm cũng không cái gọi là thiên kim khó mua trong lòng hảo sao thuê hảo tòa nhà nhặt gần nhất một cái ngày lành lại chọn cái vui mừng canh dở vui mừng mà dọn vào tân ra hàng xóm biết được động tĩnh sôi nổi dò ra đầu nhìn hai mắt đối tượng video thi nho nhỏ bọn họ liền vui tươi hớn hở chủ động chào hỏi nhợt nhạt nói thượng hai câu thường xuyên qua lại nhưng thật ra có điểm thuộc thấu cảm đại trong phòng thu thập thỏa đáng hết thẻ chỉnh lý trình tề liêu thúc tiến phòng bếp thu xếp cơm trưa cơm trưa vừa hảo lục tục có hàng xóm tặng nói nóng hầm hập thơm ngào ngạt đồ ăn lại đây có chay mặn phản ứng tiểu xào có tiểu hỏa chậm hầm nùng canh có tự mình dán bánh bột ngô hoặc là bao sủi cảo nhiều ít đều là cái tâm ý thi nho nhỏ bọn họ có điểm ngoài ý muốn, cơm chưa qua đi liền cầm chút thổ sản đi quanh thân thoán môn nói chuyện lan loại phóng dễ cất chứa hương vị đặc biệt hảo rất thơm ăn tết kia hội thanh châu bằng hữu đưa tới hàng tết lúc ấy sửa sang lại không ít lưu chữ ăn hiện giờ trong xe ngừa còn có chút hứa Không sai nhi, ở nàng trong lòng, này đó đều là bằng hữu có lẽ không biết này họ kỳ danh, cũng gần chỉ là ở chung 2-3 tháng, lại làm nàng mấy lần cảm giác được cấm áp, cho nên, này đó đều là nàng bằng hữu quen thuộc người xa lạ. Không ra 3 ngày, toàn bộ hoa lê hẻm đều biết, cuối hẻm dọn vào hộ nhân ra, là nơi khác tới, nói chuyện mang theo khẩu âm, đặc biệt hòa khí người một nhà. Tới song tử chấn ngày thứ 6, ra Thái Dương, thực ấm áp Thái Dương, ánh mặt trời hơi trước, phong thực nhẹ thích hợp vùng ngoại ô đạp thanh khó được hảo thời tiết tự nhiên muốn ra cửa chơi đùa thi nho nhỏ bọn họ dọn dẹp một chút già trẻ lớn bé vô cùng cao hứng ra ra môn không ra khỏi cửa không biết vừa ra khỏi cửa mới phát hiện có không ít người cũng là chuẩn bị ra cửa du ngoạn các ngươi tính toán đi đâu chúng ta chuẩn bị đi tranh thanh tùng sơn đúng là xảo chúng ta cũng chuẩn bị đi thanh tùng sơn nghe nói bên trong quan âm đặc biệt linh nghiệm thời tiết này đi vùng ngoại ô đạp thanh mới là nhất thoải mái đi trà sơn thật nhiều người đi trả sân chơi chúng ta đi dạo phố gần đoạn tổng trời mưa hảo chút thiên không ra cửa đi dạo top năm top ba thiển thanh nói chuyện với nhau đường tắt không phải đặc biệt rộng mở thi nho nhỏ bọn họ đi ở mặt sau cùng nghe phía trước nói chuyện cân nhắc rốt cuộc đi đâu chơi ra hoa lên hẻm chính là sái kim phố đám đông chen trúc thanh em ồn ào giáp tăng cường trong tay tiểu hải tử thật vất vả ra rượu kim phố lỗ thai mới thấy thanh tỉnh chút nay phương hướng chúng ta đi thanh tùng sơn Thầm Tùng tuyên hỏi câu, Hung địa chủ cùng liêu thúc không có gì ý kiến đi đâu đều được, thi nhò nhỏ cũng không có gì ý kiến, tả hữu là ra tới chơi, phơi phơi nắng hít thở không khí, hai cái tiểu nhân càng là không lời gì để nói. Thanh Tùng Sơn có cái quan âm miếu, tống tử quan âm, một đường nghe nói chuyện với nhau bỏ lên trên sơn, đối trên núi quan âm miếu, cũng có thượng đại khái hiểu biết. Phần 167 Trước kia không có gì thanh danh, chính là gần hai năm mới bỗng nhiên có thanh danh, nghe nói cầu tử thực linh nghiệm trong miếu có khẩu giếng chỉ cần là thành tâm bái bồ tát lúc đi đánh chút nước giếng mỗi ngày uống điểm nhi phu thê ân ái không ra nửa năm là có thể đến tin vui đương nhiên cũng không phải trăm phần trăm liền trùng, dù sao có cái bảy thành tám phần đi thanh tùng sơn không cao bò lên trên đỉnh núi trong miếu hương khói không tồi thi nho nhỏ bọn họ không hướng trong miếu thấu, tìm cái hơi hẻo lánh chỗ ngồi có suối nước có đào hoa còn rất lãng mạn đem ăn uống dọn xong biên nói chuyện biên phơi thái dương muốn nói thoải mái Là thật sự thực thoải mái. Này phiến rừng đào cũng không tệ lắm. Hùng địa chủ nhỏ giọng nhi hỏi câu. Tiểu nha đầu, ngươi nhìn xem này miếu, có hay không nhìn ra cái gì tên tuổi tới. Thẳng có như vậy thần kỳ đâu. Sao? Ngươi còn tưởng thảo cái tức phụ, thuận tiện lại cầu điểm nhi thủy trở về uống. Thi nho nhỏ cười cười hì hì hỏi. Đứa nhỏ này, nói cái gì mê sảng, láo ra ta chính là có nhi tử người. Hùng địa chủ một tay đem bên cạnh bảo bối nhi tử ôm tiến trong lòng lực. Đầy mặt lao phụ thân tươi cười, hiển từ lại hòa ái. Thi nho nhỏ mắt trợn trắng. Vậy ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Này miếu, có lẽ thực sự có điểm bản lĩnh đâu. Liêu thúc xem xét mắt thi nho nhỏ, vui tươi hớn hở nói câu. Thầm tung tuyền chỉ chỉ phía trước, để thấp tiếng nói. Phía trước có người. Có người. Hùng địa chủ nụt buồn, có người liền có người. Dùng như vậy lén lút nói chuyện, quay đầu lại nhìn mắt, hơi kém không đem trong miệng điểm tâm phun ra tới rõ như ban ngày thói đời ngày sau a ma lưu nhi che thượng phúc bảo đôi mắt tiểu lục sáu bên này thi nho nhỏ bay nhanh đem hắn hướng trong lòng ngực mang nhân cơ hội ngó mắt ai ra ban ngày ban mặt chọn cái gì mà không tốt thế nào cũng phải chọn cái rừng đảo muốn giã chiến cũng không biết tìm cái hẻo lánh điểm điện nay cái này quả đảo tám phần sẽ đặc biệt mặc đâu dương tiếng nói giòn vang vang nói chuyện lúc này mới vừa bắt đầu một hồi cầm lòng không đầu tổng không thể che đệ đệ đôi mắt lại che lỗ thai nước mưa đủ ánh mặt trời đủ khẳng định ngọn thẩm tùng tuyền biết nàng tâm tư cũng dương giọng nói nói chuyện cách đó không xa ôm một khối thân đến tuy hai mà một hai cái người trong đó một cái quay đầu lại nhìn mắt phía sau này liếc mắt một cái mới phát hiện là cái cô nương cách khá xa xem không rõ lắm khuôn mặt khó khăn lắm chỉ phân cái nam nữ cô nương quay đầu lại nhìn mắt chợt đến buông lỏng tay ra ba lượng hạ không có thân ảnh nha vẫn là cái sẽ võ công cô nương khinh công lợi hại theo sau bị ném xuống một người khác theo cô nương buông tay thân thể mềm mại mà hướng trên mặt đất đảo đi thi nho nhỏ bọn họ mấy cái nhìn đến nơi này đã là minh bạch sự tình có điểm đại điều không thích hợp a làm sao bây giờ quản vẫn là mặc kệ chuyện tới trước mặt vẫn là quản còn đi chạy tới ngồi sồn thân vừa thấy đã muộn nam tử không có hô hấp nhìn hai mươi tuổi tả hữu trên người ăn mặc còn man phú quý một thân nguyệt bạch xiêm yề Nhìn vóc người không tính thấp bé, nhưng vừa mới xa xa nhìn thấy, rõ ràng như là bị nam tử ủng trong ngực chung. Bởi vậy có thể thấy được, rời đi cô nương vóc người pha cao, lại cố ý dùng nam tử giả dạng, không xem chính diện, quan xem bóng dáng thật phân không ra nam nữ. Cũng có không quá cẩn thận, có lẽ liền đem nàng đường nam nhi đối đãi. Đây là âm lưu A, trước đó có sung túc chuẩn bị. Việc này làm sao bây giờ? Hùng địa chủ nhìn về phía tiểu nha đầu, y hắn y tứ, trang không nhìn thấy, đường Động. Rốt cuộc trời xa đất lạ, đây chính là án mạng, lại là có ý định mưu sát, làm không hảo sau lưng người sẽ đem sự tình hướng bọn họ trên người đẩy. Nhưng tiểu nha đầu cùng bọn họ bình thường bá tánh không giống nhau, người tu hành, luôn có điểm thần thần thao thao. Thi nho nhỏ nhìn người chết trên cổ vết thương trí mạng. Tìm trong miếu chủ trì lại đây nói chuyện đi. mươi 164, tìm chủ trì chuyện này, cần thiết đến làm đầu góc linh hoạt điểm đi. Tả nhìn xem hữu nhìn xem, hung địa chủ phát hiện vài người. Trừ bỏ tiểu nha đầu, liền hắn đầu nhi muốn linh hoạt điểm, nhất có thể đảm nhiệm chuyện này. Nhưng là, hắn béo A. Nay một đi một về, khẳng định đến lăn lộn non nửa sẽ. Ta đi, các ngươi nhìn điểm, đừng khiến cho động tĩnh, nhân ra trên dưới mồm mép chạm vào nhẹ nhàng thực, còn không biết sẽ truyền ra cái dạng gì nói. Rời đi khi, hung địa chủ ngàn dặn dò vạn dặn dò. Thi nho nhỏ đẩy hắn đem. Ngươi nhưng chạy nhanh đi, ta gác bên này lộng cái trận, không có việc gì. Các ngươi lại đây ta lại triệt này trận hành hành hành ta đi hùng địa chủ thở dài hán béo a khắc đều hảo liền không yêu đi đường phúc bảo nói câu sư tỷ ta bồi trang một đạo đi cũng hảo ngươi chú ý điểm liền sợ hung thủ không có đi xa thi nho nhỏ nhắc nhở câu nghe bảo bối nhi tử nói hùng địa chủ một viên lão phụ thân tâm nha tựa như giữa hè uống lên chén lạnh thấu tim ướp lạnh chè đậu xanh từ đầu sảng tới rồi chân đi nhi tử liền nói chuyện đều vô cùng có lực nhìn theo hùng địa chủ hai cha con rời đi thi nho nhỏ bọn họ về tới phía trước ngốc địa phương không quản dưới cây đào thi thể nửa ngày hùng địa chủ đã trở lại bên người đi theo phúc bảo phía sau là trong miếu chủ trì liêu thúc rất sát thấy chạy chậm trở về cùng thi tiểu thi nho nhỏ ma lưu nhi đem trận pháp cấp triệt dưới cây đào thi thể bại lộ ra tới thỉnh chủ trì thời điểm hùng địa chủ liền đem sự tình thực cẩn thận nói biến lúc này chủ trì nghiêm túc đánh giá thi thể một lát nàng đứng dậy phúc lê nói Quấy nhiêu các vị thí chủ nha hứng bần nhi này liền phân phó chùa miếu đệ tử đi trấn trên thông chi xoa ra lại đây đến lúc đó còn phải làm phiền các vị thí chủ cùng xoa ra nhóm nói chuyện với nhau một vài hiệp trợ xoa ra sớm ngày bắt được hung thủ không thành vấn đề ngươi đi đi hùng địa chủ ứng câu thoáng trở về cái lễ chủ trì đi rồi không bao lâu tới vị trung niên nico mặt mày ôn hòa tiếng nói ôn hòa nhẹ nhàng chậm chạp nói ý đồ đến lại qua đi non nửa cái canh giờ mắt nhìn sắp tiến buổi trưa tới mấy cái xoa ra đem thi thể mang về nha môn một đạo trở về còn có thi nho nhỏ bọn họ mấy cái trong miếu chủ trì cùng thủ thi thể ni cô cũng đi bởi vì là giữa trưa đúng là mọi người xuống núi về nhà thời điểm động tĩnh không tính lại lại cũng không tính tiểu thấy này trận thế có chút lốc ngay sau đó liền túi đầu tinh tế nghị luận lên lưu tại trong miếu ni cô tựa hồ là được phân phó Các nữ quyến bắt đầu nghị luật khi, các nàng liền khinh thanh tế ngữ giải thích phiên. Trong miếu ra mạng người, thả hung thủ còn không biết là cái nào. Hương khói tràn đầy quan âm miếu, chỉ một lát thần không đến, liền trở nên có chút quẩn cung buổi chiều cũng chưa người nào lên núi. trấn nhỏ, ngay thường xử lý đều là chút lông gà vỏ tỏi vụn vật sự, ra mạng người, gần mấy năm vẫn là đầu cọc, đây là kiện đại sự. trấn trưởng có chút ngồi không được, xoa đầy chắn hãn, ba ba nhi phân phó thủ hạ người, ma lưu nhi hướng trong huyện báo Làm trong huyện phái người lại đây Nói là Nha Môn Trong chấn Nha Môn thuần túy chính là hôn nhật tử Chính là cái bài trí Không có gì thật bản lĩnh Xử lý mấy ngày nay thường vụn vật còn hảo Giống loại này đã chết người Nhất định phải đến đi huyện thành Đây chính là đại sự Hơn nữa chết vẫn là không người thường Là trong chấn gia đình giàu có Họ dương, phía đông kia khối Mười hộ bên trong có tám hộ họ dương May mắn chết không phải chính nhi trăm kinh dòng chính Này nếu là dòng chính Đem huyện lệnh hô qua tới cũng vô dụng Đến nỗi thi nho nhỏ bọn họ, cùng với trong miếu chủ trì ni cô chờ, hỏi xong lời nói, cũng không thế nào, khiến cho bọn họ tạm thời đi về trước, hết thể chờ huyện thành bên kia tới người lại nói. Đừng nói hoa lê hẻm, toàn bộ thị trấn đều biết, thanh tùng sơn quan âm trong miếu ra có cán mạng, chết vẫn là dương người nhà. Cùng dương ra có quan hệ, chẳng sợ không phải chính nhi trăm kinh dòng chính, chuyện này cũng là đại sự. Bởi vậy, thi nho nhỏ bọn họ mới tiến hoa lê hẻm, liền có người thò qua tới tìm hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào ứng phó hàng xóm láng giềng việc này, toàn bộ giao cho Hùng địa chủ, hắn nhất sẽ giao tiếp. Thi nho nhỏ bọn họ tắc lặng lẽ nhi lưu trở về nhà, đều buổi chiều, còn không có ăn cơm chưa đâu, đến chạy nhanh thu xếp cả lăng. Chương một trăm sáu mươi lăm. Trong phòng bếp phiêu ra nồng đậm mùi hương, mắt thấy liêu thúc cơm chưa liền phải sửa trị hảo. Thậm tùng tuyền đều bắt đầu bãi chén đũa, liền phúc bảo cùng tiểu lục sáu đều ở dịch ghế dựa. Bị láng giềng vây quanh Hùng địa chủ, kéo trầm trọng bước chân, một chân thâm một chân thiển vào phòng. Thuận tay quan trọng cổng lớn, hắn không vội mà đi, hắn rửa vào cổng lớn, chậm rãi thở hổn hển. Như vậy mệt. Thi nho nhỏ bưng chén nước cho hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, chậm một chút uống, đừng nóng nội. Hung địa chủ phảng phất khát khô cá, phùng chén lục lộc cọc lộc cúng thủy. Ta coi, sợ là toàn bộ hoa lê hẻm già trẻ lớn bé đều chạy ta trước mặt tới hỏi chuyện, lòng hiếu kỳ thật không phải bình thường trọng a. Hắn cảm thán, cầm chén cho tiểu nha đầu, lại cho ta đảo chén nước, nếu không phải. Mau ăn cơm trưa, không chừng bị đổ tới khi nào, ta xem nột, buổi chiều trong nhà còn có náo nhiệt đâu. Lây động nhoáng lên hướng trong phòng đi, quang xem hắn bóng dáng, liền cảm thấy hắn hảo mệt mỏi. Uống cái gì thủy, cho hắn thịnh chén canh, rót một bụng thủy, một hồi còn như thế nào ăn cơm trưa. Liêu thúc trong tay bưng nóng hầm hập canh cá, phóng tới trên bàn. Xem ngươi này hư, cùng người ta nói hội thoại, đều có thể mệnh thành bộ dáng này, buổi tối chạy nhanh hầm chỉ gà cấp bổ bổ. Phúc Bảo thật cẩn thận cấp lao phụ thân thịnh chén thơm ngào ngạt tiên canh. Cha, có điểm năng. Ai, ngoan ngãi con. Sơ sơ nhi tử đỉnh đầu, hung địa chủ cười đến vẻ mặt thỏa mãn. Chậm gì gì uống xong rồi canh cá, mới rối liêu thúc một câu. Ngươi không giả, buổi chiều tả hữu hàng xóm lại đây thoáng môn liền giao cho ngươi ứng phó, ta xem ngươi hư không giả. Thi nho nhỏ nột buồn, như thế nào sẽ tỏ mò như vậy? Không nên nột. Dương gia là chấn trên gia đình giàu có, nghe nói này chết nam tử. Là dương ra dòng chính đi ra ngoài thứ chi, cùng dòng chính đi được gần, tiểu tử vẫn là cái tuổi trẻ tú tài lang. Hùng địa chủ này sẽ hoan quá mức tới, nói chuyện thấy điểm kính nhi, lại lộ ra cáo giả bản sắc, lưu một nửa nói một nửa. Sau đó đâu? Thẩm tung tuyên thấy hắn không nói, tọa hỏi câu. Lưu thúc mắt trợn trắng. Ngươi liền thống khoái điểm nói, thế nào cũng phải hàm hàm hồ hồ. Nói như thế, dòng chính thứ chi, chuyện này không thảo luận. Tiểu tử kỳ thật không tính con vợ lẽ, hắn hẳn là thứ đích. Tuy ra năm phục, này chi cùng đại phòng dòng chính, đi được còn mang gần, dương gia đại phòng lao thái thái, rất là thích cái này hậu sinh, liền muốn cho hắn cưới tự mình ngoại tôn nữ. Này ngoại tôn nữ à, cũng là cái đáng thương người, cha mẹ chết sớm, trong nhà vô pháp ngốc, bị dương gia lao thái thái nhận được trước mặt dưỡng, này một dưỡng chính là gần 10 năm. Hùng địa chủ bẻ xà xong, hỏi câu. Không nghe hiểu đi. Hi hi hi mà cười. Không nghe hiểu cũng không quan hệ, nghe nói, khoảng thời gian trước hai nhà vừa mới đính thân còn không có tới cập vui mừng đảo mắt liền ra chuyện này người khác không biết dương gia lão thái thái phỏng chừng sẽ tức giận thi nhỏ nhỏ như suy tư gì khó trách trấn trưởng ba ba nhi phái người đi huyện thành chuyện này hắn đầu không được thẩm tung tuyền tiếp câu lại nói tiểu hung thủ là cái nữ giả nam trang cô nương một cái cô nương vì cái gì sẽ giết hại dương tú tài ta xem tám phần là vì tình liêu thúc thuận miệng ứng câu nói không chừng Nhìn xem nha môn như thế nào cha, đã có dương gia lão thái thái ở bên trong, dương gia bên kia hẳn là cũng sẽ ra đem lực. Hùng địa chủ cũng là như vậy tưởng. Đáng thương tiểu cô nương, nguyên lai ở huyện thành, liền có người nói nàng mệnh quá ngạnh, khắc phụ khắc mẫu, trước mắt lại ra cọc vị hôn phu ngoại ý muốn bỏ mình. Chuyện này nếu không thể hảo hảo cha, người khác còn không có cái gì, cô đơn này tiểu cô nương, sau này nhật tử sợ là càng không hảo quá. Này bữa cơm ăn có điểm trầm trọng, mới cơm nước xong. Không bao lâu, quả thực có người lại đây thoán môn. Hùng địa chủ hướng về phía liêu thúc đưa mắt ra hiệu, vướt bụng to, nhất phái nhàn nhã vào phòng, hắn muốn ngủ cái ngủ trưa, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chấn nhỏ, khó được ra mạng người, này có cán mạng còn liên lụy đến gia đình giàu có, tự nhiên càng thêm lần chịu chú ý. Lại đây thoán môn người, tới một đợt lại một đợt, như là về tới còn ở Thanh Châu đoạn thời gian đó, khách đến đời nhà, vô cùng náo nhiệt. Các hàng xóm láng giềng cũng không được đầy đủ là vây quanh án mạng đảo quanh nói nói liền sẽ xả đến khác đề tài thượng, chờ lại có người tiến vào, nói lên án mạng khi, đề tài lại xoay trở về. Nhiều người như vậy, uống nước cũng là cái vấn đề lớn, đến nội ăn, cũng không biết sao tưởng, thế nhưng có người mang theo hạt dưa đậu phộng lại đây, đảo cũng hào phóng thực, túi tử trực tiếp gác trên bàn, một tiếng thét to, đều ăn à, đường khách khí, đều là một cái hẻm người, cũng coi như là người một nhà. Phần một trăm sáu mươi tám, Thi Nho nhỏ ở trong phòng bếp thiêu nước ấm, Thẩm Tùng tuyền nhắm mắt theo đuôi đi theo. Phúc Bảo cùng tiểu lục Sáu bị hùng địa chủ mang theo hướng trong phòng ngủ trưa, ở bên ngoài tiếp đón láng giềng chỉ có đáng thương liêu thúc. Ta cảm thấy, đối án mạng tò mò là một chuyện, còn có chút, thuần túy chính là nhàn rỗi không có việc gì hả xem náo nhiệt. Thầm tung tuyên cảm thấy béo nha đầu nói rất đúng. Bọn họ khi nào đi? Nhiều khó được à, một phòng mãn đương đương tất cả đều là người, nói gì đều có người nói tiếp, đều có người vui nghe, tả hưu trước mắt không có việc gì, gác trong phòng hoa nếu là hoa. Gác bên ngoài du hồn còn phải tiêu tiền, ngồi ở chỗ này liền bất đồng, có người nói chuyện có nước uống còn có hạt dưa đậu phộng, cho hết thời gian thật tốt. Xem tư thế, không đến trạng vạng là sẽ không đi rồi. Thi nho nhỏ cũng bất đắc dĩ. Ta xem liếu thúc còn rất nhạc à. Thẩm Tùng Tuyền Cười nói câu. Buổi sáng lao vông rốt cuộc đã trải qua gì? Thi nho nhỏ tưởng đều không cần tưởng. Còn có thể là gì, buổi sáng không ai biết án mạng là chuyện như thế nào, đều muốn biết. Ngõ nhỏ tổng cộng liền như vậy chìa xuống đất, trong ba vòng ngoài ba vòng gây quanh, cai cọ ầm ĩ, chạm xa một chút nhi còn nghe không rõ lắm, lao hông lại béo, tám phần bị tê đến không nhẹ. Hai người ở trong phòng bếp nói chuyện, chợt thấy bên ngoài đột nhiên liền an tĩnh, ngay sau đó tuân ra từng đạo thanh âm. Là Dương người nhà. Dương người nhà lại đây, đây là muốn hỏi một chút ngay lúc đó tình huống đi. Ta liền biết, Dương gia khẳng định sẽ ra mặt. Dịu dít nói cái gì đều có. Ở thi nho nhỏ cùng thẩm tùng tuyền đang chuẩn bị đi ra ngoài khi, phát hiện nhà chính láng giềng nhóm, bị người khách khách khí khí thỉnh ra phòng, nói chuyện thanh dần dần đi xa, cổng lớn một quan, ngoài tường thanh âm bị ngăn cách, trạch nội an an tĩnh tĩnh. quấy rời, nhà ta lão phu nhân tưởng thỉnh vài vị nhập phủ cho chuyện. Trung niên bà tử không tiêu ngạo không xiểm nịnh nói chuyện, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra vài phần uy nghiêm. Liêu thúc không có tới cập nói chuyện, hung địa chủ từ bên trong đi ra, đánh áp. Chúng ta biết đến không nhiều lắm đã hướng trong nha môn xoa ra nói rõ ràng các ngươi muốn biết cụ thể tình huống hoàn toàn có thể đi trong nha môn tìm hỏi ý gì chúng ta điều tra tới xem là các ngươi trước hết phát sinh tứ thiếu ra thi thể sau đó mới đi thỉnh trong miếu tuệ thật sư thái trung niên bà tử ngữ khí hoan hoãn nhà ta lão phu nhân không có ý gì khác chỉ là tưởng thỉnh vài vị nhập phủ cho chuyện theo sau sẽ tự phái người đưa các ngươi trở về hùng địa chủ nhìn mắt bên người tiểu nha đầu sau đó gật gật đầu hành đi thỉnh trung niên bà tử thoáng những người đãi bọn họ đi ra nhà chính sau nàng mới lanh gã sai vật theo sát sau đó cộng lớn dừng lại mấy đỉnh quốc kiệu phúc bảo cùng tiểu lục sáu không làm cho bọn họ đơn độc ngồi thi nho nhỏ cùng hùng địa chủ các ông cái khởi kiệu lạc kiệu cũng liền non nửa biết công phu dương trạch rất lớn thật xinh đẹp so thanh châu tướng quân phủ còn muốn xinh đẹp có thể khẳng định chính là thanh châu tướng quân phủ hẳn là đại tướng quân nhà riêng trung niên bà tử lãnh bọn họ một đường hướng trong đi đi a đi a đi, à đi. Tiểu lục sáu có chút đi không đặng, thẩm tùng tuyển thấy thế muốn bế lên hán, liền nghe được trung nghiên bà tử nói. Lao phu nhân liền ở phòng khách chờ chư vị. Nàng hành lễ, không ai hướng trong đi. Từ cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương lánh, vào tráng lệ huy hoàng phòng khách. Thượng trà, thượng điểm tâm. Lao phu nhân rất hòa thuận, cùng bọn họ kéo vài câu việc nhà, mới bắt đầu đề tài. Nói chuyện ghi, phòng khách nha hoàn toàn bộ lui đi ra ngoài. Ta liền muốn biết, vài vị có không gặp qua hung thủ chẳng sợ chỉ là vội vàng liếc mắt một cái hoa khí lão phu nhân mặt mày lộ ra điểm điểm mệt mỏi hùng địa chủ sắc mặt như thường lão phu nhân chúng ta phát hiện tứ thiếu gia khi cũng không có nhìn đến bên người có người nào dò xét tứ thiếu gia hơi thở liền chạy nhanh đem tuệ thật sư thái gọi lại đây thật sự cái gì dị thường đều không có chuyện này hẳn là hỏi trong nha môn xoa ra chúng ta mấy cái cùng với trong miếu sư thái nhóm đều chưa từng động quá tứ thiếu gia cũng chính là lúc ấy tới gần hắn xem xét hơi thở hay không bình thường lão phu nhân lại hỏi chút khác vấn đề tóm lại là vây quanh tứ thiếu ra đảo quanh tới tới lui lui hỏi một lần lại một lần ước chừng nói nửa canh giờ thấy thật sự không có gì nhưng hỏi mới thở dài hô nô tì tiến vào đưa bọn họ đi ra ngoài thuận tiện dâng lên bạc trắng một trăm lượng các màu kẹo điểm tâm ra lão phu nhân sân khi vừa vặn chạm vào cái mạo mỹ mảnh mai cô nương phía sau đi theo cái nha hoàn chỉ nghe thấy đưa bọn họ đi ra ngoài nha hoàn tướng về phía cô nương hành lễ nói, từ cô nương hảo, ngắn ngủn bốn chữ, đều không cần giới thiệu, là có thể biết được thân phận của nàng. lão phu nhân mệnh căn tử, so nhà mình tôn tử còn muốn bảo bối ngoại tôn nữ, từ cô nương, bọn họ là, từ cô nương ôn nhu hỏi câu, mang theo tò mò cùng một chút nghi hoặc suy tư. nha hoàn cười trả lời, lão phu nhân bà con xa thân thích, nhiều năm không thấy, vừa vặn đi ngang qua, liền tới đây lên tiếng kêu gọi. từ cô nương nghe nhấp miệng cười cười. Đại tử cô nương đi xa sau, nha hoàn mới lánh bọn họ tiếp tục hướng cửa đi. Thi nho nhỏ lại quay đầu lại nhìn mắt tử cô nương, là cái yếu đuối mong manh đại mỹ nhân nhi, không nói nam nhân đó là nữ nhân nhìn cũng sẽ tâm sinh thương hại. Trở về trong nhà, cho rằng tả hữu hàng xóm lại sẽ qua tới thoán môn, kết quả im mắng. Xem ra Dương gia ở trong trấn vẫn là rất có hy vọng. Ngươi có phải hay không nhìn ra điểm cái gì? Hung địa chủ đều phát hiện, tiểu nha đầu cố ý xem xét tử cô nương vài mắt rõ ràng không quá thích hợp liêu thúc thẩm tùng tuyên phúc bảo ba cái động tác nhất trí nhìn ra lại đây tiểu lục sáu chậm nửa nhịm ngốc ngốc ngốc mà cũng nhìn về phía tỷ tỷ thi nho nhỏ dở khóc dở cười cùng chúng ta không có gì quan hệ nói dừng một chút lại nói nay án tử xác thật có điểm không quá tầm thường đoan xem từ cô nương tướng mạo chuyện này cùng nàng quan hệ pha đại cũng có thể nói nàng là dụ phát này có cán mạng nguyên nhân gây ra đương nhiên nàng bản nhân là vô tội Xem ra là ta nói chúng rồi, tám phần là vì tình. Liêu thúc tổng kết. Chương 166 Huyện Thành bên kia động tác thực mau, sáng sớm hôm sau, vừa mới ăn qua cơm sáng, liền phân biệt ra tới cửa tới hỏi chuyện, hỏi đến đặc biệt cẩn thận, nghe thấy vấn đề liền có thể nhìn ra, Huyện Thành tới xoa ra xa so trong chấn muốn chuyên nghiệp nhiều. Tỉ mỉ hỏi non nửa cái canh giờ, thi nho nhỏ bọn họ cho rằng muốn xong việc, kết quả, lại là bọn họ tưởng đơn giản chút, cũng quá ngây thơ rồi. Tiếp theo Lại bị xoa ra nhóm mang về trong miếu, ngay lúc đó sự phát địa điểm, lại là dài đến non nửa cái canh giờ hỏi chuyện, tới tới lui lui các loại chi tiết, hỏi xong láo hỏi đại, hỏi xong đại hỏi tiểu nhân. Một cái buổi sáng qua đi, lan lộn quá sức, ở trong miếu ăn cơm trưa, cứ việc đều là tố, nhưng hương vị thực không tồi, tiểu lục sáu giống như rất thích, lại có lẽ là buổi sáng thật sự quá mệt mỏi, hắn ăn hai chén cơm, còn uống lên chén canh, cuối cùng còn nghỉ ăn màn thầu, bị thi nho nhỏ cấp ngăn trở, không cho hắn lại ăn, nhưng là có thể đóng gói về nhà ăn rời đi quan âm miếu khi thi nho nhỏ ra mặt dày hướng chủ trì muốn điểm màn thầu chủ trì thực thích tiểu lục sáu cùng phúc bảo không chỉ có làm màn thầu còn làm vài dạng trong miếu nổi danh tố bánh lần này qua đi cuối cùng là an tĩnh nha môn cũng hảo dương ra cũng thế ai đều không có lại tới cửa lúc ấy thuê tòa nhà này là đoàn thuê một tháng suy nghĩ đầu mùa xuân nước mưa nhiều nếu này châu ngồi ở còn rất thoải mái liền nhiều trụ một thời gian Hợp với vài thiên trời nắng, có thái dương, thực ấm áp liền phong đều mang theo hơi hơi chức ý, thừa dịp ngày hảo, lại không có gì sự vội, mấy người phân công, thu thập xe ngựa giặt phơi quần áo, nồi chén buồn gáo chai lọ vại bình từ từ, dù sao có thể tẩy đều tẩy, có thể phơi đều phơi, một hồi bận việc xuống dưới, thời gian qua đến bay nhanh, cũng chưa như thế nào chú ý bên ngoài. Vẫn là hàng xóm tới thoán môn, hứng thú bừng bừng nói lên mấy ngày hôm trước cán mạng, huyện thành bộ khoái pha án, liền ở hôm nay buổi sáng. Sự tình nói phức tạp cũng không phức tạp, thật làm liêu thúc nói đúng, thật đúng là vì cái tình tự. Giết chết dương gia tứ thiếu gia chính là một cái giang hồ nữ tử. Còn thật xinh đẹp lý. Vóc người lực cao, mặt mày rất là anh khí. Hàng xóm cảm thán câu. Nghe nói nữ tử vì yêu sinh hận, không chiếm được tứ thiếu gia, liền tưởng cùng hắn cộng phó hoàng tuyển. Tứ thiếu gia tự nhiên không muốn chết, nữ tử ỉ vào chính mình sẽ điểm công phu. Sử kế đem tứ thiếu gia lừa xuất ra môn, ở thanh tùng sơn trong miếu đêm này hại. Muốn nói à, người này nột, liền không thể quá thiện, tứ thiếu ra còn đã cứu nàng đâu, kết quả cứu ra đoạn nghệ duyên, liền mệnh đều cấp đáp bên trong. Hàng xóm lại nhảy xong, liền rời đi. Trong nhà mấy cái có chút nhị trượng hòa thượng không hiểu ra sao. Đây là nào cùng nào. Vì yêu sinh hận, không chiếm được liền tưởng cùng chết. Nữ nhân này thật đáng sợ. thẩm tung tuyển jun lập cập, nhìn bên cạnh béo nha đầu, cười đến mặt mày ôn nhu Vẫn là nhà hắn béo nha đầu hảo. Sừng sốt sẽ liêu thúc hỏi câu kia giang hồ nữ tử cũng đã chết. Không chết đi. Hùng địa chủ cũng coi chút nốc, vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy sự. Ta đi ra ngoài lưu lưu. Đến biết rõ ràng rốt cuộc là sao hồi sự. Tiểu nha đầu lớn lên đẹp như vậy, lại đặc biệt thích làm việc thiện, có thể giúp đỡ một phen, vạn nhất chạm vào chứ cái phát rồ giang hồ nam tử làm sao bây giờ. Chuyện này, không sợ nhất vạn chỉ sợ vãn nhất, đến cẩn thận biết rõ ràng chút, hảo trước tiên để phòng điểm. lão phụ thân nhọc lòng a. Hoàn toàn cấp đã quên thi nho nhỏ cũng không phải là người thường, nàng sẽ xem tướng mạo A, tục ngữ nói tướng từ tâm sinh, trong xương cốt là cái tàn nhẫn, nhiều ít có thể nhìn ra điểm. Ta cũng đi xem. Liêu thúc ném trong tay rẻ lau, vội vàng đi rồi. Thẩm tung tuyền nhìn xem béo nha đầu, do dự hạ. Ta không đi, nho nhỏ, chúng ta nhìn phúc bảo cùng sáu sáu. Trong lòng Mỹ tư tư, bận việc vài thiên, sự tình đều vội đến không sai biệt lắm, đỉnh đầu thượng cũng không có việc gì chính là lau lau cửa sổ quét quét sân linh tinh, đều đã động thủ thu thập, liền thu thập hoàn toàn điểm. Quay đầu lại chủ nhà tới thu phòng khi, khẳng định sẽ cười đến không khép miệng được. Phòng ở chỉ có càng trụ càng cũ, lúc này khén ngược, càng trụ càng tân. Trong phòng ngoài phòng chuyển động vòng, đã tìm không ra sống làm, thi nho nhỏ thẩm tùng tuyển hai người rửa tay, cầm điểm ăn, gác dưới mái hiên, vừa ăn biện phơi nắng. Liền cảm thấy, đã lâu không có giống như vậy hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Phơi nắng thực thoải mái. Thầm Tùng Tuyền cười vẻ mặt sán lạ. Hắn còn có câu nói không có nói, cùng béo nha đầu cùng nhau phơi nắng thật là thoải mái, không ai người khác, chỉ có hắn cùng béo nha đầu, thật tốt. Bên cạnh tiểu lục sáu cùng phúc bảo, hoàn toàn bị xem nhẹ. Hùng địa chủ cùng liêu thúc khi trở về, thi nho nhỏ đã ngủ rồi, thầm Tùng tuyển tắc mang theo hai cái hải tử. Ngủ đến thật là nhanh. Hùng địa chủ vốn dĩ có việc muốn hỏi, chỉ phải từ từ. Thầm Tùng tuyển hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta cảm thấy có điểm kỳ quái. Liêu thúc ăn khối điểm tâm, uống lên nước miếng. Giang hồ nữ tử không chết, tìm được nàng thời điểm, nàng nói cái yêu cầu, muốn gặp tử gia cô nương. Xoa ra nhóm không có đồng ý, mang theo nàng trở về huyện thành, nói là phán tử tội. Hùng địa chủ hướng tới ngủ thi nho nhỏ nao nao miệng. nha đầu này khẳng định biết. Chúng ta tử dương ra khi trở về, còn nhớ rõ nàng lời nói đi, thần thần thao thao. Đã trở lại. Thi nho nhỏ mê mê trừng trừng hỏi câu, hoan sẻ. Tinh thần thanh tỉnh chút, hỏi. Bên ngoài nói như thế nào? Thẩm tung Tuyền ma lưu nhi đem vừa mới nghe được, ngắn gọn trần thuật biến. Nàng vì cái gì muốn gặp từ gia cô nương? Lưu thúc thật là có điểm tò mò. Có lẽ là không ngủ đủ, thi nho nhỏ có điểm thấy héo, lệnh qua trên ghế, lười biếng mà trở về câu. Cứu nàng không phải dương gia từ thiếu gia là từ gia cô nương. Tinh vai thiên, lại nổi lên kéo dài mưa phùn, Hạ liền hạ đi, tả hữu mấy ngày nay không có cô phụ ánh mặt trời nên tẩy tẩy nên phơi phơi nên quét quét đều dọn dẹp thỏa đáng. Đó là trời mưa, trong phòng cũng không thấy ẩm ướt, trên người quần áo cũng ấm áp. Mùa xuân vũ, không lớn, tinh tế kéo dài, nhuận vật không tiếng đậu. Thi nho nhỏ căng đem dù giấy, nói muốn ra cửa đi dạo. Thẩm Tung Tuyền không nói hai lời, liền vào nhà cầm đem dù, nhạc điên nhạc điên theo qua đi. Liêu Thúc đem đồng dạng tưởng đi theo đi tiểu lục sáu cùng Phúc Bảo ngăn cản, ngoài miệng nói rất đúng, làm hai tiểu nhân ở trong nhà bồi hai lão. Hùng địa chủ ở bên cạnh nhìn, cười cười không nói lời nào. Lão liều A, nha đầu cùng chúng ta nhưng không giống nhau, ngươi cũng mặc kệ điểm nhà ngươi thiếu ra. Nay quản nơi nào quản được trụ, thiếu ra tưởng, liền theo hắn tâm ý, kết quả thế nào, liền xem chính hắn. Không phải liều thúc xem khai, là đi thời điểm, lão ra cố ý dặn dò hắn. Phần 169 Không đâm nam tưởng không quay đầu lại, khiến cho hắn đâm, tóm lại nỗ lực quá, thành hoặc không thành, đôi chính mình cũng có giao đái thầm tung tuyền đi theo béo nha đầu ra tới sau cũng không nói lời nào liền yên lặng mà an tĩnh đi theo nàng bên người, cùng nàng song song chống dù giấy dư quang dừng ở nàng sườn mặt trong mắt có quang khoe miệng có cười tựa như uống lên vại mật trong lòng ngọt tư tư mùa xuân vũ nói là vũ không bằng nói là mưa bụi xa xa nhìn tầng tầng lớp lớp tựa như tiên cảnh trên đường người đi đường thiếu không có gì thanh âm cũng liền tả hữu hai bên cửa hàng thoáng có vài đạo nói chuyện thành đa số đều là quay lại vội vàng Tựa bọn họ như vậy nhàn từ từ tàn bộ, thật đúng là không mấy cái. Thầm tung tuyên tính tình buồn, lại cũng chẳng ổn, một chút đều không nổi, cũng không hiếu kỳ, ở hắn xem ra, ngày mưa cùng béo nha đầu đi ở trên đường, là kiện thực sung sướng sự tình. Từ đầu đường đến phố đôi cũng chưa đi đến cửa hàng nhìn xem, liền chậm rãi đi tới, đi qua một cái lại một cái phố, tiểu biết công phu, liền chuyển động nửa cái thị trấn. Tiếp cận chặng vạng, trời mưa đến có điểm đại, có thể nghe thấy tích tích tháp tháp nhỏ vụn tiếng mưa rơi nổi lên phong, có điểm lạnh. Thẩm Tung Tuyền thấy đối diện có người, đi ở mưa bụi, đi được rất chậm, dù giấy căng đến, có điểm thấp, thấy không rõ mặt. Đối diện người, dần dần tới gần, tầm mắt từ mơ hồ biến rõ ràng, là cái cô nương, thực tinh tế gầy yếu cô nương, mơ hồ có chút quấn mắt, giống như ở đầu gặp qua. Từ cô nương, bên cạnh béo nha đầu nói chuyện thanh, vẫy nhếu Thẩm Tùng Tuyền suy nghĩ. Nguyên lai like là dương gia tử cô nương, ngày đó thấy béo nha đầu phá lệ đánh giá vài lần. Hắn cũng trộm liền nhìn vài lần, chả trách còn có điểm ấn tượng. Thư cô nương. Thư cô nương có điểm ngoài ý muốn. Là các ngươi. Nàng sát mặt rất kém cỏi, thân mình có chút đánh hoảng, như là tùy thời muốn té ngã. Trời mưa lộ hoạt, để ý dưới chân. Thi nho nhỏ cười nhắc nhở câu, lại nói. Thư cô nương gần đoạn không quá lanh lẹ. Ta này có đùa bình an, nguyện ý mua sao. Nói, liền móc ra đạo phủ. Các ngươi là lão phu nhân họ hàng xa. Từ cô nương có điểm hoài nghi, không phải nói đi ngang qua sao. Thi nho nhỏ không trả lời, chỉ nói. Chỉ cần tam văn tiền, từ cô nương muốn hay không mua một cái bùa bình an. Tam văn tiền. Từ cô nương tuy cảm thấy này hai người cổ cổ quái quái, nghiệm là lao phu nhân họ hàng xa, rốt cuộc vẫn là cầm khối bạc vụn. Không cần tìm, cảm ơn. Thuận tay đem bùa bình an bỏ vào túi tiền. đa tạ. Thi nho nhỏ đem bạc vụn thu lên, đối với thẩm tùng tuyên nói. Chúng ta về nhà. Một bụng vấn đề thẩm tung tuyển, nghe được chúng ta về nhà này bốn chữ, tức khắc cười thành cái si hán. Về nhà, về nhà. Ra cửa lâu như vậy, như thế nào còn hai tay trống trơn. Hùng địa chủ liền nột buồn, chừng hơn một canh giờ, thế nhưng cái gì đều không có mua. Thi nho nhỏ thu dù giấy. Không có gặp thích. Này trấn nhỏ xác thật không có gì hiếm lạ vật nhi. Hùng địa chủ nói, lại trở về phòng bếp cấp lão liêu trợ thủ. Phục hồi tinh thần lại thẩm tung tuyển, tiến đến béo nha đầu bên người. Ngươi, ngươi hôm nay ra cửa, có phải hay không vì từ cô nương? Đúng vậy thi nho nhỏ gật gật đầu, thuận tiện lại nói câu. Nàng là cái hảo cô nương, chính là mệnh không tốt lắm, sai không ở nàng. Không hiểu ra sao thẩm tùng tuyển nghề thơ mở mị tắc thanh. Vừa muốn vào tháng tư, thi nho nhỏ bọn họ rời đi chấn nhỏ, xử xe ngựa tiếp tục hướng nam đi. Tháng tư, nước mưa thiếu, ánh mặt trời nhiều, liền trên đường xe ngựa đều thấy nhiều chút, có xe ngựa có xe lừa xe bỏ, còn rất náo nhiệt. Ngày Bọn họ đi ngang qua một cái trà quán, trà quán xinh ý thực hảo, bởi vì, chủ quán bán món kho đặc biệt hương, xa xa mà là có thể nghe thấy phong mùi hương, bị hấp dẫn cầm lòng không đầu đi tới. Vài vị khách quan yêu cầu điểm cái gì? Lão bản nương tươi cười đầy mặt tiếp đón, nàng đi tới thời điểm, phía sau theo chỉ cổ cổ, nhắm mắt theo đôi vây quanh ở nàng bên chân đảo quanh, cầm đầu thân mật cọ nàng chân. Đại hoàng, ngươi tránh ra, đừng chống đỡ ta, để ý ta giấm ngươi. Túi đầu mắng hai câu. Lại hướng về phía thi nho nhỏ bọn họ cười. Ngượng ngùng, nay cậu không biết sao lại thế này, hai ngày này tổng ái đi theo ta, đuổi đều đuổi không đi, nó trước kia thực ngoan, cũng không cùng như vậy khẩn. Chương 167 Nghe lão bản nương nói, thi nho nhỏ bọn họ đồng thời cúi đầu, thấy được theo sắt ở lão bản nương bên chân cậu. Cậu cậu thực mất cảm, chi trước ghé vào chủ nhân mu bản chân thượng, ngưỡng đầu, đen bóng bẩy mà đôi mắt hướng lên trên nhìn nhìn, nhìn vài lần, nó lại cúi đầu xuống. Cùng làm nũng dường như, từng cái cỏ lao bản nương chân. Ngươi này cậu, dưỡng đã nhiều năm đi. Liêu thúc không quá xác định hỏi câu. Xem ra có chút tuổi. Hùng địa chủ nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Lao bản nương, ngươi này cậu lớn lên hảo, rất chắc định, nhưng đến hảo hảo nhìn. Có chút nhân vi có thể ăn khẩu thịt, liền sẽ làm ra chút phát dồ sự tỉnh tới. Rất nhiều thời điểm, khó lòng phong bị. Ta liền lo lắng điểm này, trước kia à, nó đều hoa trên lầu hoặc là hoa phong bếp. Ban ngày rất ít ra tới, chúng ta quản được hẳn, không cho nó ra tới, liền sợ bị người khác tóm được can thịt. Lão bản nương cười đầy mặt hòa khí, hiện nhiên trong lòng cũng là minh bạch, rất bất đắc di nói. Liền hai ngày này, cũng không biết làm sao vậy, trở nên đặc biệt dính người, đi đến nào liền theo tới nào, không phải ở ta trước mặt quân lấy chính là hướng ta bạn già bên chân quân lấy. Thi nho nhỏ cười hì hì hỏi. Đánh tiểu liền dưỡng đi. Đánh tiểu liền dưỡng đâu, ở trong núi đầu nhặt, nhặt về tới thời điểm mới sinh ra không mấy ngày, cho rằng sẽ dưỡng không sống, nào biết một dưỡng liền dưỡng mười mấy năm, này cậu ngoan thực lý. Có lẽ là cảm thấy này vài vị khách quan rất được mắt duyên, vừa vặn bên này một lát, trong tầm tay đầu không có việc gì, lao bản nương nói chuyện hứng thú rất cao. Đôi ta cân nhắc, chờ thêm hai ngày nhìn xem, vẫn là bộ dáng này, liền đi huyện thành tìm thu ý, ý y để nhìn một cái. Xem thu ý, ý y cũng không tiện nghi đâu, thầm tung tuyền rất ngoài ý muốn, giống nhau nhân ra dưỡng miêu miêu cẩu cẩu. Nơi nào sẽ chiếu cô đến như vậy tinh tế, gia đình bình dân liền tự mình sinh bệnh, không quan trọng đều không yêu hướng ý để quán đi, quá thiêu tiền. Hoặc là dùng thổ biện pháp đối ứng, hoặc là cắn răng khiêng khiêng cũng liền đi qua. Lão bảng nương nhìn nhị ở bên chân cầu cầu, mặt mày hiền tử, như là nhìn nhà mình tiểu bối. Dưỡng mười mấy năm, tổng không thể trơ mắt nhìn. Nó không có gì khuyết điểm lớn, các ngươi dưỡng thực hảo. Thi nho nhỏ sờ cầu cầu đầu. Chính là tuổi tiệm đại, nó mơ hồ cảm giác được cái gì các ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý cái gì lão bản nương một chút còn không có nghe ra ý tứ tới ngẩn ra hạ nhà ta này cậu thô thô tính đến có mười hai năm đâu nói nàng nợ nụ cười sở trường khoa tay múa chân hạ cười đến thực ôn nhu lúc ấy là ở một thân cây hạ nhặt được nó liền như vậy nho nhỏ một đoàn thịt đô đô tiểu thân mình run đặc biệt lợi hại nhìn đến chúng ta khi hướng về phía chúng ta kêu thanh âm đặc biệt tiểu tròn xoe mắt to hát tuấn tuấn tiểu bộ dáng nhi đáng thương hề hề, không biết làm sao, tức khắc liền cấp đau lòng thượng, đem nó cấp ôm trở về nhà. lão bản nương tựa hồ là minh bạch thi nho nhỏ nói, ngồi xổm xuống thân, đem cẩu cẩu ôm ở trong lòng ngực, một chút một chút vỗ về nó đầu. mười mấy năm công phu, thật là nháy mắt đã vượt qua. lời nói mang theo thở dài, cẩu cẩu nhắm mắt lại, hoa ở lão bản nương trong lòng ngực, bộ dáng rất là thích ý. gần nhất mấy ngày chú ý điểm đi, nhiều bồi bồi nó. thi nho nhỏ cười nhắc nhở cũng có chút nhì tổn thức. Nay cậu dưỡng đến thật tốt, xem ra là phí không ít tâm tư ở dưỡng, rất khó đến. Ai? Lão bản nương đáp lời, ôm cậu cậu trở về phòng bếp. Không bao lâu, nàng bưng bàn nóng hầm hập trà đi lên, còn có hai đĩa thịt kho, cắt thành hơi mỏng phiến, mạo câu nhân thèm trùng mùi hương nhi. Trừ ngoài ra, còn có đĩa cắt xong rồi trứng kho. Nhà ta trứng kho cũng ăn ngon, hương khẩn lý, thích ăn nói, một hồi ta lại điểm cuối lại đây. Tiếp đón xong, nàng lại đi vội chuyện khác. Hùng địa chủ vui tươi hớn hở gắp cánh cắt xong rồi trứng kho, cắn khẩu, tinh tế nhóm nháp. Ngon miệng thực, hương Lão bản nương là cái linh hoạt người lý. Khó trách này trà quán sinh ý tốt như vậy. Nho nhỏ, ngươi như thế nào biết cẩu cẩu đại nạn buông xuống? Thầm tung tuyên nột buồn hỏi, cũng gắp cánh trứng kho, nếm khẩu, gật gật đầu. Sắc thật ăn ngon. Chẳng lẽ, ngươi liền cẩu tướng mạo cũng có thể xem? Thế gian văn vật, có linh giả, ta đều có thể nhìn ra một vài Thi nho nhỏ nghiêm trang nói. Liêu thúc dựng lên cái ngón tay cái. Lợi hại. Dừng một chút, lại nói. quan có thịt kho không có rượu, không đủ kính. Lão bản nương, thượng điểm nhi tiểu rượu. Một hồi muốn đánh xe, kiềm chế điểm nhi. Hùng địa chủ trong miệng nói như vậy, rượu bưng lên sau, hắn dẫn đầu cho chính mình đổ ly. Liêu thúc mắt lẽ nhìn hắn. Ta không đánh xe, vừa lúc, thế ngươi chia sẻ chia sẻ, uống nhiều điểm nhi. Uống lên khẩu rượu, hùng địa chủ gắp khối thịt kho, nhai nhai Hương. Này rượu cũng quá sức. Một ngụm tiếp một ngụm, càng ăn càng hương càng uống càng hương. Nhìn xem đỉnh đầu ngày, lão bản nương mặt mày hớn hở lại đây nói chuyện. Không vội sống lời nói, một hồi lưu lại ăn cái cơm trưa. Chính là chút hương giã thức ăn cơm canh đạm bạc. Có thể a, ta cũng là có thể thu xếp hai cái đồ ăn, chúng ta thấu một bàn. Lưu thúc uống lên chút rượu, nói chuyện đều thấy rộng rãi chút. Hành. Ta đi theo nhà ta kia khẩu tử nói tiếng. Lưu lại nơi này ăn cơm trưa, không nóng này đi, hùng địa chủ liêu thúc hai người tiếp tục uống tiểu rượu ăn thịt kho, thi nho nhỏ thấy bò ở dưới mái hiên cậu cậu, thò lại gần nhìn, phúc bảo cùng tiểu lục sáu cũng tò mò, tung ta tung tăng theo qua đi, thẩm tung tuyển thấy béo nha đầu đứng lên, nơi nào ngồi được, ba ba nhi cũng cùng qua đi. Cậu cậu qua ở góc tường căn hạ, nhìn có điểm mỏi mệnh, thấy bọn họ dựa lại đây, xốc xốc mí mắt, sau đó, tiếp tục lười biếng mà nằm bò, liền cái đuôi cũng chưa như thế nào nhúc nhích Lão bảng nương đem bên ngoài bàn ghế thu thập thỏa đáng, liền tiến phòng bếp cấp bạn già trợ thủ. Cậu cậu ánh mắt đi theo nàng cũng vào phòng bếp, một lát sau, có lẽ là gặp người vẫn luôn không ra, nó đứng dậy chậm gì gì hướng phòng bếp đi, thi nho nhỏ bọn họ đi theo đứng dậy, đứng ở cửa nhìn nhìn. Cậu cậu bò tới rồi lòng bếp hạ. Lão bảng nương trượng phu là cái thật thà chất phát hán tử, làn da ngăm đen, tựa hồ không thế nào am hiểu cùng người giao tiếp, thấy bọn họ, lộ ra cái cười, có chút vụ về tùy tay tiếp tục vội vàng trong tầm tay sự lao bản nương tắc ngôn ngữ sảng lang cùng bọn họ nói chuyện với nhau Cầu cầu ghé vào lòng bếp hạ nó không nhỏ rất chắc nịch kỳ thật là có chút vướng vận một cái không cẩn thận liền sẽ dẫm lên nó hoặc là hướng bếp tắc xài một khi cũng sẽ chạm vào nó tuổi lửa nếu tắc đến không thâm dễ dàng toát ra hỏa tinh tử cũng sẽ dừng ở cầu cầu trên người nhóm lửa chính là lão bản nương xem nàng nhanh nhẹn lại rất cẩn thận động tác cầu cầu hoa ở lòng bếp khẩu tám phần là thái độ bình thường trước kia Đại hoàng thật đúng là bị bếp toát ra tới hỏa tinh cấp tiêu, may mắn nhà ta bạn già phản ứng mau, bất quá, tiểu gia hỏa cũng bị sợ tới mức quá sức, có nửa năm nhiều không dám hướng lòng bếp khẩu a. Nói lên cẩu cẩu một ít chuyện cũ, nàng mặt mày phá lệ thấy sinh động chút. Cẩu cẩu nghe được đại hoàng hai chữ biết ở kêu nó, vội vàng nâng lên đầu nhìn mắt chủ nhân, lão bản nương liền đối với nó cười cười, trấn an dường như sờ sờ nó đầu, cẩu cẩu cọ, cọ cọ chủ nhân lòng bàn tay, lại biến trở về lười biếng bộ dáng nhi còn nhẹ nhàng mà quăng hai hạ cái đuôi lão bản trù nghệ thực hảo so liếu thúc còn muốn hảo liếu thúc thu xếp lượng đạo đồ ăn thịt khô cá thịt khô còn cố ý cùng lão bản lấy kinh nói lên trong phòng bếp vụn vật sự vụ về lão bản phảng phất sẽ phát hỏa một đôi mắt sáng lấp lánh lão bản nương nhìn về phía nhà mình bạn già trên mặt tràn đầy tất cả đều là hạnh phúc trong sách nói cái gì nam nhân không tiến phòng bếp ta cũng không biết là gì tả hữu chính là như vậy cái ý tứ nhà ta kia khẩu tử nhưng không như vậy tưởng Không quan tâm trong thôn nói cái gì lời nói, hắn đều cùng không nghe thấy dường như, ta này tính tình đi, có điểm bạo, cùng người trong thôn nháo quá hai lần, bạn già nhi liền ngốc không được, sau lại, chúng ta liền dọn tới rồi nơi này. Lão bản nương lại nhảy nói, sau đó, lại nhìn thi nho nhỏ hướng tới thẩm tùng tuyên biểu môi. Kia thiếu niên, ta nhìn nếu là cái hảo thiếu niên đâu, xem ngươi ánh mắt nhi, cùng nhà ta kia khẩu tử giống nhau như lúc. Thẩm tùng tuyên này sẽ cũng không đi theo béo nha đầu bên người, hắn ở trong phòng bếp. Nghiêm túc nghe lão bản cùng liêu thúc thảo luận trung nghệ. Thi nho nhỏ sừng sốt, quay đầu lại xem xét mắt chạm trong phòng bếp hụ nút. Thầm tung tuyên phản phất có cảm ứng dường như, quay đầu lại nhìn về phía nàng, nếp miệng lộ ra cái sán lạ cười. Hắn A thi nho nhỏ cười cười, không có nói cái gì nữa. Phần 170 lão bản nương nhìn, cũng nở nụ cười. Tới tới tới, tẩy bắt tay, chúng ta ăn cơm, nay cái này đồ ăn nhưng phong phú A. Tuy đều là chút cơm nhà hào, lại cũng bày mãn đương đương một bàn tản ra nồng đậm mùi hương nhi tiểu lục sáu này ngoan ngoan nhi đều có điểm nhịn không được phải chảy nước miếng lạp đứng ở bên cạnh bàn đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn trên bàn đồ ăn nhấp miệng cười đến ngọt tư tư mọi người bắt đầu ăn cơm đại hoàng cũng ăn cơm nó cơm là khác làm lão bản cố ý nấu tương đối thanh đạm có cá có thịt còn có xương cốt xương cốt hầm thật sự mềm lạ. ban đầu phát hiện đại hoàng có điểm cắn bất động đại xương cốt khi cho nó hầm lạng điểm nhi nó còn không vui đâu lão bản nương nói nói trong mắt thấu điểm thương cảm cũng không phải không biết cậu cậu tuổi lớn chỉ là chưa từng có nghĩ tới ly biệt sẽ đến nhanh như vậy rõ ràng vẫn là cái tiểu nhục đoàn tử cuộc sống này qua qua a nói lao liền già rồi thi nho nhỏ cười an ủi đại hoàng có thể gặp được các ngươi cũng là nó phúc khí đâu đời này xem như thực giá trị cái gì phúc khí không phúc khí lại nói tiếp là chúng ta phúc khí mới đúng đừng nhìn đại hoàng chính là điều cậu nhìn thực dịu ngoan kỳ thật a nó thực có thể làm Trong nhà tao quá hai lần tặc, may mắn nó cơ linh, nhà ta bạn già đâu, cũng sẽ điểm quyền cước, mới vẫn luôn thuận lợi. lão bản nương ngữ khí có điểm hạ xuống, đều là cẩu cẩu dưỡng hảo, có thể sống hơn 20 năm, đại hoàng mới 12 tuổi, phía sau nhật tử còn trường, tóm lại là, trước kia rơi xuống bệnh căn, sợ là cho bị thương, dưỡng đến lại cẩn thận lại có thể thế nào. Nói cũng là bất đắc dĩ, vẫn là sơ suất quá chút. Tiểu địa phương thu y kia, rốt cuộc vẫn là không bằng đại phu y thuật cao minh. Người bị thương, hảo hảo ăn dưỡng, còn có thể dưỡng đã trở lại. Cầu cầu bị thương, đã có thể không nhất định. Hự hự ăn cơm đại hoàng, Lon Ton chạy đến lao bản nương bên chân, dùng đầu cọ cọ nàng chân, tiểu tiểu thanh nhi kêu kêu, lại lon ton trở lại dưới mái hiên tiếp tục ăn cơm, cái đuôi ném đến còn rất hăng hái. Ăn qua cơm trưa, nghỉ ngơi sẽ, thi nho nhỏ bọn họ chuẩn bị rời đi. Lao bản nương đóng gói điểm thịt kho trứng kho đưa cho bọn họ, hiện tại còn không phải đặc biệt nhiệt, ngày mai ăn cũng không thành vấn đề. Liêu thúc phiên phiên xe ngựa trở về điểm Thanh Châu thổ đặc sản. Xe ngựa chậm rãi đi tới, trà quán một chút sau này lui, lão bản nương trong lòng ngực ôm cậu cậu, bên cạnh đứng trầm mặc ít lời lão bản, nàng con ở huy xuống tay, trên mặt cười, thực sán lạn thực hạnh phúc. Bận việc hơn phân nửa đời, xa nhất cũng liền đi thị trấn, chúng ta cũng đi ra ngoài đi một chút đi, hướng huyện thành đi, có lẽ có thể tìm cái có bản linh thu y y. Hảo chương một trăm sáu mươi tám buổi chiều không gì sự. Chậm gì gì lên đường chung. Nay con ngựa à, đều không cần đuổi, thông minh đâu, còn biết theo đường đi, liền cùng tản bộ dường như, lộ ra cổ thích dí kính nhi, ngẫu nhiên chạm vào có mới mẹ nộn thảo, hợp ăn uống, chúng nó còn sẽ thấu đi lên, nhai thượng hai thanh, lúc này, cũng không ai thúc giục, khiến cho chúng nó ăn, qua nghiện, tự nhiên sẽ tiếp tục đi. Ánh mặt trời tươi đẹp hảo thời tiết, liền xe ngựa đều không cần đuổi, mọi người thực nhàn á thổi thoải mái thanh tân gió núi, lấy ra lão bản nương chuẩn bị kho. Một khối tiếp một khối ăn. Buổi chiều rời đi trả quán khi, còn nghĩ cơm chiều có tin tức đâu. Thí tin tức, thật tới rồi chẳng vạng, tới rồi cái trống trải vùng núi dừng lại, còn không phải đến vén lên tay háo tìm xài một tìm nguyên liệu nấu ăn. Ước chừng đã hơn một năm kinh nghiệm, sớm đã biết chính mình am hiểu cái gì, đều không cần phải phân công, xuống xe ngựa, liền bắt đầu từng người tách ra làm việc. Hôm nay vận khí không sao tích, không tóm được món ăn hoang, dã cũng chỉ có hai con cá, không lớn, liêu thúc nghĩ nghĩ đơn giản lộng cái cá nồi rau dại a nấm a củ cải a khoai tây từ từ đều hướng trong ném cùng cái đại loạn hầm không có gì hai dạng đừng nói nhìn lộn xộn một nồi hương vị lại là rất tốt một nồi đồ ăn một nồi cơm hơn nữa buổi chiều thì kho già trẻ lớn bé căng cái cái bụng viên lan thừa dịp sắc trời còn hảo đem vụn vặt sống thu thập thỏa đáng liền bắt đầu ở trong núi đi một chút đi dạo tiêu thực không đi quá xa liền gác quanh thân đánh chuyển động câu được câu không nói chuyện man đêm một chút giang xuống Sắc trời dần dần mơ hồ, nổi lên hơi lạnh gió núi, bầu trời xuất hiện ngôi sao, không nhiều lắm, cũng không đủ sáng ngời, một hồi công phu sau, ngôi sao càng ngày càng nhiều. Tối nay ánh trăng, cũng thực hảo. Ngày mai, hẳn là lại là cái sáng sủa hảo thời tiết. Hồi trong xe ngưỡng ốc, có điểm lạnh. Hùng địa chủ sờ sờ cánh tay. Đi đi, hồi trong xe ngựa đi, để ý cảm lạnh. Một đêm ngủ ngon, ngày kế tỉnh lại khi, chân trời mới vừa lộ bụng ca trắng, cơm sáng qua đi thái dương mới e thẹn mà lộ ra nửa cái hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ đón sáng sớm mát mẹ phong ánh vàng rực rỡ ánh sáng mặt trời tân một ngày bắt đầu lạp nay cái con ngựa tâm tình tựa hồ cũng thực không tồi đạp vó ngựa đi được còn rất nhanh hoàn toàn có thể xương được với chạy trưởng nghỉ ngơi thời điểm cấp đại bạch tiểu bạch tới điểm nhi khen thưởng thi nho nhỏ sờ sờ lưng ngựa vui vẻ ra mặt nói con ngựa phản phất nghe hiểu phát ra nói tiếng tê mềm như bông như là ở làm lũng đại bạch là ngựa được tiểu bạch là ngựa mẹ tưởng không sai này hai chỉ chính là một đôi tiểu bạch là đại bạch tự mình tìm mua mã thời điểm cố ý đem nó dắt đi tới rồi huyện thành đến bổ điểm cỏ khô mối mã đậu lưu trở trên xe ngựa nhưng không thừa nhiều ít nhiều lắm còn có thể ủy cái hai ba hồi không có gì bất ngờ xảy ra trạng vạng khẳng định có thể tới huyện thành cũng không biết này huyện thành là đại vẫn là tiểu giống nhau huyện thành rất khó lộng tới tốt cỏ khô đại bạch tiểu bạch đến ăn được điểm một đường đi theo chúng ta nhưng không dễ dàng Mấy người nói chuyện, liền thấy được cái thôn nhỏ. Muốn hay không vào thôn nghỉ sẽ. Liêu thúc hỏi. Hùng địa chủ có điểm ghét bỏ cái này nho nhỏ thôn. Không có gì chuyện này, cũng đừng trì hoãn, không bằng sớm một chút đến huyện thành đi. Bên này qua đi còn cái chân nhỏ, trực tiếp đến trong chân ăn cơm chưa đi. Thi nho nhỏ cân nhắc ứng câu. Liêu thúc cũng chính là thuận miệng hỏi câu. Hành. Xe ngựa đi ngang qua thôn nhỏ, không đi bao xa, từ bên cạnh trong rừng trúc chạy ra cái tiểu cô nương quần áo rách nát keo kiệt, trong tay ôm cái cũ cũ mà bao vây, trên mặt mang theo bất chấp tất cả quyết tuyệt. Từ từ, nàng vọt tới xe ngựa trước, bùng một tiếng quỳ tới rồi trên mặt đất, còn chưa nói lời nói, trước mạnh mẽ dập đầu ba cái. Ai ai ai, sao lại thế này, thiểu cô nương ngươi làm gì vậy? Hùng địa chủ nhảy xuống xe ngựa, cường ngạnh đem người từ trên mặt đất đỡ lên. Làm gì vậy? Có sự nói sự, có thể giúp chúng ta khẳng định sẽ giúp, không cần dập đầu, nhìn nhìn này cái chán, đều đổ máu. Nói, lấy ra phương khăn. Tự mình lau lau cái chán. Hướng về phía xe ngựa hô thanh. Lão liều A, lấy điểm dược tới, cô nương này, cũng không sợ đem tự mình đầu nhi khái hỏng rồi. Liêu thúc cầm dược lại đây, hai người tuổi đại, đảo cũng không sợ cái gì. Ba lượng hạ giúp tiểu cô nương băng bó hảo cái chán, vô vô thượng, bỏ lại xe ngựa. Cảm ơn, cảm ơn ân nhân. Tiểu cô nương tuổi thật không lớn, nhìn cũng liền 14-15 tuổi, nộn đến có thể véo ra thủy tới, ngũ quan còn tính đoan chính. Chính là hàng năm gió táp mưa xa, màu da có điểm thô giáp, thắng ở tuổi còn nhỏ, vẫn là thực thấy thủy linh. Ta, ta, ta tưởng, ta tưởng đắp cái đi nhờ xe có thể chứ. Ta muốn đi huyện thành. Thi nho nhỏ đánh giá nàng hai mắt, xê dịch vị trí. Đi lên đi. Nay trước trong xe ngựa ngồi nàng cùng hai đứa nhỏ, Phúc Bảo Tiểu Lục sau giống nhau sẽ không ra tới liền ngốc tại trong xe ngựa, nàng sao, bởi vì muốn đuổi xe ngựa, đa số là ngồi ở bên ngoài. Có đôi khi lão ông sẽ qua tới thay đổi tay, làm nàng nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngẫu nhiên Phúc Bảo cũng ra tới phụ một chút. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tiểu cô nương khả năng không nghĩ tới sẽ nhẹ nhàng như vậy, Liên Thanh Nhi nói tạ, rất là câu nệ ngồi xuống trên xe ngựa. Ngồi lại đây chút, để ý ngã xuống. Thi Nho nhỏ nhắc nhở câu. Tiểu cô nương lại xe dịch, hướng trong ngồi điểm. Thi Nho nhỏ cầm roi ngựa, cùng cào ngựa dường như hướng tiểu Bạch trên người cào hạ. Chính là y tư y tư mà thôi, làm tiểu bạch biết, đến nhanh hơn điểm tốc độ, muốn lên đường lạc. Tiểu bạch nhanh hơn tốc độ, mặt sau đại bạch đều không cần dơ doi tử, thi điên thi thật sự theo sát tức phụ nhi. Tiểu cô nương lén lút đánh giá thi nho nhỏ, nàng chính mình không biết, nàng cho rằng lén lút, động tác kỳ thật rất lớn. Làm sao vậy? Một lát sau, thi nho nhỏ nghiêng đầu nhìn nàng, ôn nhu hỏi. Tiểu cô nương đỏ mặt, có điểm thẹn thùng, gắt gao bắt lấy trong lòng ngực bao vây. Ngươi, ngươi thật xinh đẹp Thanh âm nhẹ nhàng mà, nho nhỏ điện. Ngươi cũng thực đáng yêu. Các ngươi cũng là đi huyện thành đến cậy nhờ thân thích sao. Thiểu cô nương hỏi xong, lại thêm câu. Nghe giọng nói, có điểm xa lạ đâu. Ta, ta, ta đi tìm ta đại tỷ. Thi nho nhỏ hòa hợp thêm thầm nói chuyện. Ân, đến cậy nhờ thân thích. Ngươi như thế nào một người? Nhà ngươi người đâu? Ta, nhà ta người không rảnh, ta chính mình liền chính mình liền đi tìm đại tỷ. Nàng thanh âm càng nói càng tiểu. Cuối cùng cơ hồ nghe không thấy, buông xuống đầu, thấy không rõ trên mặt biểu tình. Thân đại tỷ. Tiểu cô nương lắc đầu lại gật gật đầu. Không xem như, cha mẹ ta đi sớm, đánh tiểu dưỡng ở đại nương bên người. Ta đại tỷ, kỳ thật là ta đường tỷ. Ác! Ta đại tỷ thực tốt. Tiểu cô nương vội vàng nói, nói chuyện khi, nàng ngẩng đầu lên, có thể thấy khỏe miệng nàng lộ ra cười, có cái nho nhỏ má lún đồng tiền, nhìn có điểm ngọt. Ta là ta đại tỷ mang đại, 8 tuổi năm ấy ta đại tỉ xuất giá. Dầu dĩ, có điểm hạ xuống. Ta có đã nhiều năm không gặp nàng, cũng không biết nàng quá đến thế nào, ta liền nói như vậy đi liền đi, không biết có thể hay không quấy rầy. ai. Nói, nàng thở dài, nhữ chặt mày, mi âm lạc đầy ưu sầu. Thi nho nhỏ tò mò hỏi. Nàng xuất ra sau, liền không hồi quá nhà mẹ đẻ. Không đâu. Tiểu cô nương nói, hơi há mồm, muốn nói cái gì lại dừng lại, một lát sau, mới nói. Ta đại tỷ. Năm đó kỳ thật không nghĩ gả, sau lại vẫn là gả cho, bởi vì đại ca muốn thành thân. Ta cũng không nghĩ gả, ta liền chạy ra, kỳ thật ta thực sợ hãi, sợ hãi bị trào trở về, may mắn gặp các ngươi, các ngươi thật tốt. Tiểu cô nương có điểm ngượng ngùng. Trong nhà chuyện này, nàng như thế nào liền nói ra tới đâu? Đại để là cái này, tiểu cô nương đặc biệt hiền lành đi, lớn lên đẹp, nói chuyện dễ nghe, thật ôn nhu. Ngươi đại tỉ lâu như vậy không về nhà mẹ đẻ, ngươi biết nàng trụ trô nào sao? có phải hay không thật sự ở huyện thành là ở huyện thành ta biết trụ chỗ nào ta không rõ ràng lắm nhưng ta có miệng à có thể hỏi tiểu cô nương lộ ra cái sán lạ cười phảng phất này căn bản liền không phải chuyện này rất là lạc quan chỉ cần không cho ta trở về gả chồng chính là tốt nhất không có so trở về gả chồng càng không xong sự tình liền tính tìm không thấy đại tỷ cũng không quan hệ ta có tay có chân tổng có thể tránh đến tiền thi nho nhỏ bị nàng lạc quan cảm nhiễm mặt mày hớn hở nói Ngươi có thể. Ta tin tưởng ngươi có thể. Nói đến tình ý chân thành, rất là động lòng người. Vô cùng đơn giản mấy chữ, mới vừa còn cười đến đầy mặt sán lạn tiểu cô nương, chợt đến liền đỏ hốc mắt, nàng vội vàng lau nước mắt. Ta ta ta chính là cao hứng, ta đây là cao hứng, ngươi không biết, ta có bao nhiêu sợ hãi, ta là rất cao hứng, ta này không gọi khóc. Nàng trong mắt hàm chứa nước mắt khỏe miệng lại dương tươi cười. Ngươi thực dũng cảm a. Thi nho nhỏ sờ sờ nàng đầu móc ra chính mình khăn tay đưa qua ôn nu đôi mắt mang theo ấm áp thiện ý tiểu cô nương tiếp nhận khăn tay không có sát nước mắt chặt chẽ nắm chặt ở trong tay ta kêu lưu xảo tú cha ta cho ta lấy danh nhi ta nương tên cũng có cái xảo tự ta nương kêu thi xảo vân cha ta cùng ta nương đặc biệt hảo ta liền chưa thấy qua so với bọn hắn càng tốt một đôi nhi ta đánh tiểu liền nghĩ về sau ta cũng phải tìm cái giống ta cha như vậy nhi ta mới không cần tùy tùy tiện tiện gả chồng thật đúng là xảo ta cũng họ thi đâu. Thi nho nhỏ cười hì hì nói câu